nhưng ớ c mà k ế đây đối với chu yên tới nói không có ý nghĩa dù sao siêu dung hợp kết hợp truyền thuyết hình thái ra chỉ bên dưới hãn hình thần cường độ là có thể so với bắt tinh cấp biến thái là chỉ số trách bên trong chỉ số trách Dùng nghiệm để khảo lúc i này h h n g i tuần ở đó kinh thiên biểu diễn đã không có người xem hắn cũng liền không còn thu lực trực tiếp tế ra phá diệt tri thủ cái này siêu hạch tâm năng lực ngắn ngủi tụ lực đằng sau đây đối với đỉnh tiêm hành giả tới nói cũng muốn công thành thật lâu cuối cùng kết giới bị hắn một cái lấy tiên nguyên hội tụ lực lượng đế quyền khai thiên tại chỗ đánh xuyên qua nhất cử s ô n g qua lực đoạn đường chu yên tiến nhập cái cuối cùng đoạn đường thần tốc người ngươi đã tiến vào tuyệt chi khảo nghiệm đoạn đường ở đây đoạn đường tiến lên cái này đoạn đường trải rộng mật độ càng ngày càng cao dòng hạt cao năng ở trong đó tiến lên người tốc độ càng nhanh gặp phải đà kích càng mạnh xuất hiện nhắc nhở trong n a y mắt hắn đã tiến nhập một cái tràn đầy hạt cao năng thế giới đại lượng điểm sáng lơ lửng tại hắn kinh người tốc độ phi hành bên dưới trở thành trí mạng vũ khí chỉ trong né mắt cả người hắn liền bị đây hết thể gánh kích đến thùng trăm l à lỗ ha ha ha ha ha ha ha a chú yên cười to ở giữa tốc độ không giảm chút nào đối mặt cái này c h n g bố dạy đặc hạt cùng năng lượng song trọng oanh kích thùng trăm ngàn lỗ thân thể tại phá toái ở giữa lại không ngừng khôi phục đối mặt cuối cùng này tuyệt mệnh b ằ n đường đổi bất kỳ một cái nào một cái hành giả đến đây đều chỉ có thể thả chậm tốc độ coi chừng thông qua nhưng chú yên không cần thân thể của hắn nhìn như đang không ngừng phá toái thần hồn cũng giống như tại bị năng lượng oanh kích nhưng đây chỉ là biểu tượng trên thực tế hắn hôm nay căn bản liền sẽ không e ngại bực này tổn thương nguyên nhân rất đơn giản hãn tại trải qua cùng huyền nữ mấy lần tu luyện thăng hoa thần hồn sau bây giờ quan chắc năng lực đã tăng lên trên diện r khi tiến vào siêu vị phân tranh trước đó hắn tự thân quan c h ắ c tiêu chuẩn là m ộ ư ơ i bé nhỏ tại con đường hiệu rõ ra chỉ bên dưới có thể tới một bé nhỏ tiến vào siêu vị phân tranh cũng cùng huyền nữ lần thứ nhất trên việc tu luyện rõ ràng động huyền cảm ứng thiên sau dù cho bị che giấu con đường gia trì hắn tự thân quan c h ắ c tiêu chuẩn cũng tăng lên tới một bé nhỏ mà bây giờ hắn quan c h ắ c tiêu chuẩn ước chừng là một trăm n a n o đã chính thức bước vào nano cấp tuyệt đại đa số v i r ú t kích t h ư ớ c liền ở vào cấp độ này mặc dù khoảng cách phổ biến phần tử tiêu chuẩn không một nano còn rất xa nhưng tiêu chuẩn này quan trắc năng lực sớm đã vượt xa khỏi lục tinh cấp thần hồn cực mà đối với có được lĩnh vực cường giả tới nói quan trắc độ chính xác liền trực tiếp tương đương thao tác độ chính xác nói đến thẳng thắn hơn chính là bây giờ chu yên có thể tinh chuẩn thao túng siêu phàm chi lực để cho mình thân thể hóa thành cực kỳ nhỏ tế bào đơn vị đồng thời để hắn mỗi một cái tế bào đơn độc nhận tiên nguyên năng lượng cường lực bảo vệ mà đường hầm này bây giờ hạt mật độ hiện tại là một cm khoảng cách loại này mật độ trở ngại đối với chu yên tới nói không có chút nào uy hiếp hắn thậm chí không cần cùng những hạt này cùng năng lượng tiết điểm đối kháng chỉ là tùy ý niệm động ở giữa tế bào thân thể liền tại hạt cùng năng lượng xuyên thẳng qua bên dưới tự động tạt ra nhìn như thùng trăm ngàn lỗ. Kỳ như vậy mật độ hạt n cao năng g c liền xem như không minh như vậy cao tinh độ cường giả cũng cần cẩn thận ứng đối quả quyết không có khả năng lại duy trì cao tốc chu yên lại không cần hàng nhanh bé nhỏ cấp khe hở hay là chiều rộng hắn vẫn như cũng là tốc độ cao nhất thông qua mà lại tại bậc này mật độ ngăn cản xuống thân thể ngược lại nhìn không ra loại kia nhìn như t h ủ n g trăm ngàn lô dáng vẻ chỉ là cả người nhìn mơ mơ hồ hồ giống như một đoàn hư ảnh cứ như vậy hắn một đường bay nhanh cuối cùng này một đoạn đối với tất cả lục tinh cấp hành giả tới nói đều tuyệt đối không thể nhanh chóng thông qua tuyệt mệnh đoạn đường bị hắn vẹn vẹn bỏ ra không đến một phút đồng hồ liền ẩm vang bay qua mà liên t ạ i hắn n h ấ t cử bay ra hạt khu một khắc này tất cả dự thi hành giả bên thai đều vang lên để bọn hắn thác lăng nhắc nhở đã có thần tốc người hoàn thành thi đua khiêu chiến lần này cạnh kỹ kết thúc tất cả đội mũ dựa theo tiến lên đoạn đường ghi chép xếp hạng điểm số ngay tại rời kh Liên k ế tại thúc. Tổng cộng v n bên trong trật tự t h đua chiều dài, mới b ắ tất đầu bao lâu. sò tài Thậm chí có ít thứ người mới vừa chạy xong cái bao vừa xong chí chạy h có vặn n một rằm, tiến vạn vào cả á i kia nhanh chi k nhanh h o n g h i ệ mọi đoạn đường.、Làm、sao lại Tại Làm m ra? kết thúc ra? Tại tất cả mọi người m ộ n g bức bên trong đại lượng cổ sáng di chuyển rơi xuống đem toàn bộ vô hạn chi trực tiếp tiếp t h a n h k h ô n g vừa mới không chướng ngại thông qua lực chi c ử ải đang chuẩn bị tiến vào k h ô n g minh cùng hậu phương còn tại nhanh chi chướng ngại tránh né ảnh cá sấu truy sát tự triệu cùng chính án cũng cùng một chỗ bị truyền tống đi hai người một chim cùng một chỗ về tới chỉnh đốn không gian không minh cùng chính án trước mắt đều lõe lên liên tục tin tức c ả n h ký kết thúc xếp hạng kế toán t đội ngũ của ngươi bài vị một đội ngũ thu hoạch được điểm tích lũy một không không cá nhân thu hoạch được điểm tích lũy một không không quả nhiên không minh nhìn về phía chính án ta tại cửa thứ nhất gặp gỡ t u t nhiên hắn nhanh đến mức khoa trương nói hắn thở dài khi đó ta liền dự liệu được kết quả này chính án hiếu kỳ nhìn xem không minh cho nên ngươi cuối cùng đến cái nào đoạt đường cửa hải thứ hai lực đoạt đường đại khái đi tiếp hơn một vạn trật tự bên trong trên đường đi kết giới toàn bộ đều bị chu yên đ ạ thông cho nên ta còn nhờ vào đó vượt qua rất nhiều trước đó nhanh hơn ta đội ngũ không minh lắc đầu bất đắc dĩ chu yên đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi cái này siêu vị phân tranh đối với hắn mà nói đơn giản chính là lấy đồ trong túi chính á n cũng c h ầ m mặc ngược lại là tử triệu một bộ dương dương đắc ý bộ dáng lấy quả đen chi thân vui tươi hớn hở nhảy đoạn múa không hổ l à ta siêu ma vương tử triệu liền ngay cả tìm lão đại ánh mắt đều cường đại như thế lão đại lợi hại tương đương ta lợi hại lão đại vô địch tương đương ta vô địch mà liên tại mặt khắc hành giả bị truyền thống rời đi về sau xông ra điểm cuối cùng chu yên trước mắt vẫn là thông hướng vô hạn đường hầm bên hai của hắn cũng vang lên một đạo bình thản thanh âm ngơi, rất không tệ. Muốn không i chiến nghiêm lại, hỏi Ngươi chi ê Yên nên u muộn Chu chút cực sao? Ba muộn một chút còn một chương Chương chút, sắc hẳn là... thần. thần. trình thăm thăm, thần. h trương dừng Ngân một một một Ma ma một mặt mà ma trở sao? Ba dò là? k phải hắn không hứng thú để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này chỉ là để cho ta tới nhìn hai mắt thôi vậy là ngươi tuần đâu có chút hiếu k ỳ ngươi không cần biết chỉ cần trả lời phải chăng muốn khiêu chiến được chưa đại lao có lý chu yên hít sâu một hơi nhẹ gật đầu đương nhiên muốn khiêu chiến hắn hay là đánh bạo hỏi một câu ta có thể biết ban thưởng là cái gì không ha ha ha bên hai chuyện đến nụ cười nhàn nhạt âm thanh ngươi có lẽ không rõ ràng hắn là bực nào cao vị đến tột cùng tồn tại nếu ta nói là nếu ngươi có thể hoàn thành lần này khiêu chiến kết quả này tại hắn góc độ xem ra kỳ thật chính là một cái xác định đạt án hắn tựa như rắn một dạng chiếm cứ tại trên dòng thời gian cho nên tại hắn trong mắt hiện tại đi qua tương lai kỳ thật đều là trên một đường thẳng đồng thời chuyện đang xảy ra nếu như ngươi có có thể khiêu chiến thành công năng lực đồng thời cuối cùng sẽ khiêu chiến thành công như vậy ngươi mong muốn quà tặng tại hắn trong mắt liền cũng là xác định tương lai như vậy hắn cũng liền sớm đã tại đi qua liền đã thả ở nhu cầu của ngươi ngươi nghe hiểu sao chu yên gãi đầu một cái nghe là nghe hiểu chính là đáp án quá bất hợp lý để cho ta có chút â n khó có thể lý giải được không có việc gì ta cũng vô pháp lý giải chỉ cần đạt tới cấp bậc kia mới có thể lý giải mà trên thế giới này ta chỉ là toàn bộ vô cùng vô tận đa nguyên đại thế giới đạt tới loại trình độ này tồn tại cũng không có bao nhiêu trong đó càng có một ít trí cao tồn tại đã tại chiếm cư quá lâu đằng sau hóa thành một loại nào đó khái niệm tính sự tượng tỷ như trật tự cùng hỗn độn ha ha ha ha ha ha, ha. dung rất có tâm ý lời nói kết thúc đối thoại thanh âm kia tại trong tiếng cười điên dại biến mất chu yên thì hồi tưởng đến người kia sau cùng thiết pháp như có điều suy nghĩ cùng hắn đối thoại tồn tại thân bí có phải hay không tại hướng hắn ám chỉ trở thành trí cao tồn tại trật tự cùng hỗn độn một đôi này đối thủ một mất một còn là đã hóa thành một loại nào đó chịu tượng khái niệm tồn tại tương đối cái này ngân chi ma thần phải trăng tới một mức độ nào đó thuộc về loại kia còn còn có bản thân ý thức loại hình chu yên lung lay đầu không còn xoắn suýt đây là tư duy của hắn thói quen đụng phải trong lúc nhất thời nghị không hiểu sự t ì n h liền không đi lãng phí thời gian cùng tìm lực tìm căn hỏi đáy muốn trở thành như vậy n h ư u bức tồn tại không biết muốn cùng hắn hiện tại kém hơn bao nhiêu cái cấp bậc đều là chuyện tương lai không cần thiết hiện tại đi p h i ề não c ầ n muốn ăn từng miếng hắn hiện tại theo đuổi là siêu vị vậy liền làm tốt trước mắt chuyện cần làm mà liền tại thanh â m kia biến mất sau trước mắt vô hạn chi kính cũng trong nháy mắt biến hóa bộ dáng từ cái kia nguyên bản m à u bạc nhìn có chút công nghệ cao thông đạo hóa thành phản g phất ở vào hoàn vũ chỗ sâu một mảnh thâm thúy ân chu yên nhìn t r u n g quanh một vòng nhìn xem sâu t h ẳ n h ắ cám sự tượng vừa nhìn về phía phía trước nơi đây đã không có trước đó vô hạn chi kính bộ dáng nhưng hắn l sau mực khắc, khắc thần phong quét bằng tốc độ kinh người đem chu yên mang hướng về phía phương xa một phút đồng hồ hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ một giờ một mươi giờ một ngày hai ngày năm ngày sâu thẳm bên trong chu yên mặc không thay đổi cao tốc phi hành mà tốc độ của hắn bây giờ tại không có trợ lực tình hô giới trên thực tế nếu như không phải hắn vì để tránh cho bởi vì tốc độ quá nhanh mà đột nhiên đụng vào cái gì dẫn đến tự thân không chịu nổi lời nói chu yên cảm giác mình chỉ sợ có thể đem tốc độ điện ra đến tiếp cận tốc độ ánh sáng tình trạng hắn cũng không có tìm đường chết hứng thú bất quá cho dù là lấy tốc độ bây giờ đến tính toán phi hành thời gian lâu như vậy chu yên cảm giác mình bay không sai biệt lắm cũng có vài tỷ cây số khoảng cách thay cái hình tượng điểm hình dung không sai biệt lắm đủ hắn từ hải vương tinh bay đến mặt trời nhưng là hắn nhìn thấy cảnh tượng vẫn như cũ cùng ngay từ đầu thời điểm không hề có sự khác biệt hay là một mảnh sâu thẳm hát ám tốt tốt tốt m a i tính tình của ta đúng không chu yên cười nhạt một tiếng quyết định cùng khảo nghiệm này ngày cương lại hướng hắn cái mười tỷ cây số nhìn xem ngươi có thể cả bao dài ba l ạ i mười tỷ l ạ i mười tỷ lại đến rất hiển nhiên ra đ ề một người so chu yên thiết tưởng càng quá đáng đến cuối cùng liền ngay cả chu yên cũng không biết chính mình bay bao lâu bay bao xa Hắn cái ả m g i c t n kia vừa sau khi xuyên việt tay trái đứt từ cổ tay mắt phải chống giông không trọn vẹn hình tượng ý niệm của hắn chuyển động lập tức liền muốn điều khiển tế bào thân thể tạo ra chính mình không trọn vẹn lại ngạc nhiên phát hiện cũng không hiệu quả hắn chậm rãi ngẩng đầu lên phát hiện cảnh sắc có biến hóa trong bóng tối vô tận phía trước xuất hiện một cái màu bạc quan g môn mà liên t ạ i hắn nhìn thấy cái k i a quan g môn trong n y mắt tựa hồ vượt qua vô hạn khoảng cách quan g môn ầm vang đi vào trước mặt hắn không là hắn bị hút đến quan g môn phía trước hắn cứ như vậy lơ lửng tại quan g môn phía trước nhất thời ngơ ngác không đi vào sao bên hai đột ngột vang lên bình thản thanh â m chu yên bay đầu thấy được một cái thoạt nhìn như là hình người quan g ảnh bộ mặt mơ mơ hồ hồ căn bản thấy không rõ lắm cái tia hình người quan ảnh tựa hồ cũng đang đánh ra hắn sau đó lạnh nhạt nói ra thần hồn thiếu thốn sao、ngô. là như thế này à chu yên lại một lần tính giấc lập tức hỏi đi vào có cái gì quan g ảnh vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên là thứ người m u ố n ta đã đặt ở bên trong chu yên nhớ tới vừa rồi bóng người này lời nói không khỏi hỏi ta m u ố n tay của ta còn có mắt có thể lấy được sao bóng người tự hồ lắc đầu chuyến đến không có tình cảm tiếng c ư ờ i khẽ à đồ vật của mình đương nhiên muốn chính mình đi lấy trở về đi vào đi trong này có người đồng d ạ ả n mướn nhưng là trong ngắn hạn không cách nào tìm đủ đồ vật chu yên như có điều suy nghĩ chậm dãi hướng về phía trước đưa tay thăm dò vào màu bạc trong quan môn tiến vào trước đó hắn q u a y đầu nhìn về phía quang ảnh kia ngươi chính là hắn quang ảnh không có trả lời lặng yên tiêu tán tiếp theo s á t chu yên cảm giác được trước mắt quang môn chuyển đến không cách nào ngăn cản hấp lực hắn bị hút vào trong đó ba chương sáu trăm quà tặng quy nguyên pháp nhãn chương sáu trăm quà tặng quy nguyên pháp nhãn chu yên bị quang môn màu bạc hút vào trong đó tiếp theo s á t trước mắt hắn cảnh sát nhất truyền phát hiện chính mình đang đứng ở một cái bình thường màu bạc ngay ngắn trong phòng trước mắt có một tấm màu bạc mặt bàn trên mặt bàn bày biện ba cái bình thường hình vương n g a y sau đó chu yên lại phát hiện sau khi vào cửa hắn trong lúc vô tình cũng đã từ trước đó chỉ còn thần hồn không c h ọ n vẹn bộ dáng khôi phục thành â m dương đạo duệ truyền thuyết hình thái ân cho nên nói ta vừa rồi kỳ thật ở vào một cái cùng loại thế giới tinh thần tình huống hắn có chút c h ầ m tư c h ầ m rãi lắc đầu rất hiển nhiên hắn vừa rồi chỗ tình huống gặp gỡ chính là hoàn thành vô hạn chi kính khiêu chiến một cái quá độ tràng cảnh v ề phần cuối cùng gặp phải cái k i a ẩn chứa khủng bố ý vị hình người quá a ảnh có rất lớn xác suất chính là cái k i a trong truyền thuyết ngân chi ma thần nhưng là loại này trí cao tồn tại đối với trước mắt hắn tới nói quá mức xa vời ngay cả muốn đều không cần đi su vô số không gian trên dòng thời gian tồn tại ngay cả thần đều không cách nào so sánh tồn tại suy nghĩ cũng là tăng thêm phiền não hắn quan tâm hơn đối phương ban cho hắn quả tặng thị cái gì chu yên tiến lên mấy bước đánh ra trước mắt ba cái hộp ba cái màu bạc bóng loáng cùng loại kim loại chất liệu hộp nhìn cũng không có cái gì đặc biệt trực tiếp từ bên trái bắt đầu hắn đưa tay tới mở ra cái thứ nhất hộp tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt sáu loại kỳ dị thần quang b ắ n ra tại chu yên trong ánh mắt khiếp sợ sáu cái quen thuộc kỳ diệu ký hiệu từ trong hộp p h i u khởi toàn bộ lơ lửng tại trước mặt hắn can khôn t ấ n khảm đổi chính là chu yên một mực chỉ có thể tùy duyên đi gặp b á t quái khá lắm không hổ là cấp bậc này mà thần q u ả tặng tùy tiện xuất thủ chính là ta chỉ dám nằm mơ thời điểm ngẫm lại đồ vật chu yên hai mắt tỏa ánh sáng mi tâm trong nháy mắt bay ra khỏi cái kia lưỡng nghi đồ đến lưỡng nghi đồ chung quanh còn có cách quẹ cùng tốn quẹ tại vườn quanh xoay quanh mà những cái kia vốn đang tại bình thường trôi nổi quẹ tượng tại chu yên thả ra lưỡng nghi đồ trong nháy mắt lập tức đều bị hấp dẫn tới nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện kiểm tra đo lường đến cản khôn trấn khảm đổi sáu loại quẻ tượng cùng lưỡng nghi đồ là đồng nguyên đồ vật phải chăng đem sát nhập trở lại như cũ. chu yên trên mặt hiển hiện kích động lập tức làm ra lựa chọn thị sau cái thần diệu quẻ tượng toàn bộ dâng lên lập tức bị đen trắng xoay tròn âm dương hình cầu hút vào trong đó chúng quẻ quý vị tiếp theo sát vạn vật ngưng trệ hơi anh lưỡng nghi đ ồ cao tốc rung động xoay tròn vô tận đại đạo chi ý điên cùng đổ xuống mà ra toàn bộ tràn vào chu yên thể nội khí tức này ẩn chứa một loại nào đó chi lý đạo phán hôn nguyên từng thấy thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng thân hôn của hán phẩm chất tại thời khắc này bị cái này vô thượng khí tức cọ rửa nó tinh luyện cùng tính khiết trình độ không ngừng gia tăng nếu như phải dùng quan chắc lực đến đánh giá lời nói h á n thời khắc này vi mô nhìn rõ độ chính xác ngay tại phi tốc bay vụt một trăm n a n o chín mươi chín chín mươi tám năm mươi bốn mươi ba mươi hai mươi m ư ơ i m ư ơ i nano ba bá bị cái này vô thượng đại đạo khí tức đưa tới huyền diệu khó giải thích cảm nộ cuối cùng kết thúc chu yên thần sắc cứng lại trước mắt sự tượng đã phát sinh biến hóa cực lớn n u ố t vào tất cả bắt quái âm dương hình cầu tại xoay tròn cấp tốc bên trong một lần nữa phun ra tám viên hư thực khó lường quẻ tượng giờ khắc này tam cái quẻ tượng quay chung quanh â m dương bóng duy trì lấy tốc độ kinh người không quy tắc thắng hiện nhìn tựa như là chu yên linh quang lói lên trước mắt sự tượng để hắn nghĩ tới một loại kết cấu cái này không phải liền là tại cơ học lượng tử lý niệm bên trong nguyên tử kết cấu sao âm dương bóng bản thân liền là cao tốc xoay tròn hạt nhân nguyên tử t h m cái quẻ tượng chính là điện tử mà những này điện tử cũng không phải là quay chung quanh hạt nhân nguyên tử xoay quanh mà là không ngừng mà lúc gần lúc hiện mỗi một lần thoáng hiện đều xuất hiện tại khác biệt vị trí cùng điện tử mây khái niệm cơ hồ không có khác nhau chu yên tâm niệm vừa động trong nháy mắt liền đem trước mắt sự tượng thu hồi mi tâm sau đó hắn lập tức nhìn về hướng cái này hoàn toàn mới tài liệu tin tức âm dương bắt quái đồ loại hình trí bảo chân thân miêu tả hội tụ tứ tượng bắt quái chi lược sau đã cùng định cấp t r í bảo nguyên điện chân thân không khác nếu muốn tái hiện hoàn chỉnh thần uy còn cần tìm về lúc trước phá toái lúc tiêu tàn cái kia một sợi vô thượng thái cực hôn nguyên chi h ẩn b ì n h xét cấp bậc tám tinh thuộc tính hình tám tinh thần tám tinh ghi chú đạo phán hôn nguyên từng thấy thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng âm dương bắt quái đổ bắt tinh ba chu yên hai mắt thần quang trầm tĩnh mặc dù là bắt tinh tài liệu nhưng lại không phải hắn suy nghĩ thái cực đổ mà là âm dương bắt quái đổ từ cái này tài liệu miêu tả xem ra kỳ thật cái này âm dương bắt quái đồ trên bản chất kỳ thật cũng đã là cái kia khai thiên trí bảo thái cực đồ chân thân nhưng lại khoảng cách chân chính thái cực đồ còn thiếu một chút kém một sợi trí bảo phá toái thời điểm tiêu tán mất rồi thái cực hôn nguyên tri h ẩn có phải hay không liền cùng nhân loại mất hồn phách lý tứ không sai bị lắm sau một khắc hắn còn không có nghĩ lại trước mắt lại bắn ra một cái tin tức tài liệu lưỡng nghi đồ trở lại như c ũ là âm dương bắt quái đồ đối ứng truyền thuyết hình thái âm dương đạo duệ tương ứng chuyển biến n g u y ê thu được mới truyền thuyết hình thái âm dương đạo quân truyền thuyết hình thái âm tương i t r bác. Quái chi Quái thuộc, hiệu l ứng, chi chi ứng nguyên bản cơ hồ chưa bao giờ dùng qua mấy lần truyền thuyết hình thái tuyệt diện kỵ sĩ cũng tương ứng biến thành một cái khác mới truyền thuyết hình thái cho nên lần này hắn cũng đã sớm chuẩn bị mà theo truyền thuyết này hình thái biến hóa nhắc nhở chuyển đến sau một khắc trên người hắn ánh sáng lưu chuyển hình tượng trong nháy mắt chuyển biến chu yên lấy thần hồn quan sát tự thân phát hiện cái này hình tượng mới cùng nguyên bản khác biệt không lớn chủ thể hay là cái tóc đen áo bào trắng tuổi trẻ tiên nhân bộ dáng phụ ở bên người bạch ngọc kiếm cũng vẫn là thành kia bạch ngọc kiếm nhưng phía trên lại có hắc khí như là r á n giống như rốn lượn lưu chuyển đốc kiếm ở giữa trang trí lấy huyền rượu âm dương bóng nguyên bản hát trúc quyển thì đã biến mất thay vào đó thì hắn hiện tại có một cái hư hào bắt quái quận bắt quái này quận đã có thể biến đổi nhỏ giống phụ du pháo bình thường tung bay ở trên bay lại có thể trong nh lại có thể khuyết tán phân bố hóa thành vờn quanh hắn không ngừng thoáng hiện quả tượng hiện nhiên trang bị đạt được thăng cấp hiện tại thì âm dương kiếm cùng bắt quái quận mà bản thân của hắn hình tượng còn có một chỗ biến hóa đó chính là trước đó âm dương đạo duệ hình thái thời điểm hắn thị mặt như ngọc không có tân t r a n g trang điểm mà bây giờ mặt hay là tấm k i a tiên khí giạt rào mặt vẫn còn tại chỗ mi tâm nhiều một vòng huyền diệu đường vân đường vân này chỉ là một đầu có chút v ặ n b é o đơn giản hình tượng rõ ràng căn bản không giống lại cho người ta một loại con mắt cảm giác chính là pháp nhãn chậm một chút còn có một chương ba chương sáu trăm linh một h chi chương nhưng ơ bây giờ chỉ sợ chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhẹ nhõm phục khắc ra ba cái này cũng còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất tình huống là chu yên bản năng cảm giác được nếu là toàn lực quán thâu tiên nguyên kích hoạt mi tâm cái này phát nhãn thần hồn của hắn quan chắc lực sẽ nâng cao một bước bởi vì cái gọi là pháp nhãn như đuốc không sai vừa bị vô thượng đại đạo khí tức cọ r ử a tinh luyện thần hồn quan chắc lực vốn là có được có thể quan chắc đến mười nạ nổ vi mô tiêu chuẩn kinh người cấp bậc chu yên thậm chí có thể chắc chắn nói hắn hiện tại chính là lục tinh trong cùng cảnh giới nhập vi trình độ đứng đầu nhất cái kia số người cực ít mà tại cái này vốn là cực hạn điều kiện tiên quyết nếu như hắn toàn lực thôi động p h á p nhãn cái kia nhập vi năng lực đem tiến một bước kéo lên đến lúc đó chỉ sợ thật có thể bước vào một nạ nổ trong vòng còn nếu là có thể đạt tới cái này quan chắc tiêu chuẩn đã chứng minh hắn đem đến gần vô hạn thần lĩnh vực bởi Có thể quan chắc cũng ảnh hưởng cái này mô cấp bậc sự tượng, đại biểu cho Chu có cần có sự vật. Cũng có thể tượng, thể thao túng tử thành vật. thể ảnh hưởng phần hợp hắn chính biểu quan này Yên vi đại cái mô sự sự đã lúc trước thời điểm dù cho chu yên có được không thua bắt tinh cấp hình thần cấp bậc cho dù hắn có thể làm được lực phá hoại thậm chí tới một mức độ nào đó siêu việt thất tinh cấp nhưng chỉ cần đụng phải chân chính siêu vị cơn ư giả g đối phương liền có thể vẹn vẹn sử dụng một sợi năng lượng liền xuyên thùng hắn phòng hộ cũng đồng d ạ n g có thể vẹn vẹn dùng một sợi năng lượng liền bảo vệ tự thân dùng cái này tại chu yên năng lượng khổng lồ trùng kích bên trong na o du trừ phi chu yên sử dụng khai ích tri chủ khai ích tri lực mới có thể làm bị thương thất tinh chỉ lấy bản thân hắn năng lực đối với siêu vị giả không có biện pháp hiện tại không giống với lúc trước dựa vào mở ra pháp n h ã n trạng thái hắn nhập vi trình độ cùng siêu vị giả trên lệnh đem tiến một bước rút ngắn nói không chừng thật có thể làm đến không dựa vào khai í c chi lực sau đó lục tinh lạnh cơn thất tinh. Coi như thật với bất quá. nhưng hẳn là cũng không đến mức đụng phải siêu vị giả thì nên chạy đường tốt tốt tốt chu yên thở dài một hơi cảm giác mình cho tới nay áp lực tâm lý mơ hồ đạt được làm dịu không có cách nào mặc dù hắn vẫn luôn là vô địch tới nhưng theo hắn mạnh lên cũng từng bước hiểu rõ đến có thể chân chính nhập vi siêu vị giả điểm mạnh đối với cái kia hư hư thực thực thôn v ệ ánh mắt của hắn cùng bàn tay hỗn độn tinh thần cũng liền càng là kiên kỵ rất rõ ràng gia hỏa này chí ít cũng là siêu vị cấp tồn tại kinh khủng mà chu yên đã tại cứu sở trường doanh một khắc này cùng cái này hỗn độn tinh thần kết cự á n cái này chí ít siêu vị hỗn độn tinh thần một mực uy hiếp tuần ở đó an toàn. mặc dù trong thời gian ngắn hắn còn không cách nào đột phá giới chướng tự mình giáng lâm chủ thế giới tinh cầu nhưng cái này tinh thần đã vận dụng lực lượng của mình không những ở chu yên trước đó hành tẩu thời điểm an bài họa đồ tập kích hắn thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng cái kia một tháng một lần hỗn độn thủy triều xâm lấn tỷ như tại chu yên bọn người tiến vào siêu vị phân tranh trước cuối cùng lần kia xâm lấn cái kia có thể đủ lẩn nấp hỗn độn kẽ nước đoán chừng chính là hắn t h ủ t bút đồng thời trong kẽ nước c h ấ n thủ ma vật hay là nào đó siêu vị ác ma phân thân chu yên từ tài liệu trong miêu tả rõ ràng có thể biết được phân thân này chính là đến p ụ kích hắn sau này tình thế s Thẳng đến sau khi ra ngoài có rất nhiều cơ hội nếm thử cái này hình thái mới thực tế vi năng hiện tại hắn còn có hai cái hộp chờ lấy mở ra chỉ có thể nói ngân chi ma thần là thật hào phóng cái thứ nhất trong hộp liền thả khoa trương như vậy một phần t r ọ n g lễ chu yên mang trên mặt vẻ chờ đ ợ i cấp tốc mở ra cái thứ hai hộp bên trong là một cái đen kịt không ánh sáng tròn trịa hạt châu nhìn có chừng tuần ở đó lớn chừng n g ó n cái đây là chu yên đem hạt châu cầm trong tay trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút sau một khắc cái này không ánh sáng hạt châu phản phất cảm ứng được cái gì trong chốc lát liền bắn ra ra một câu hư h à o kệ nói đen phụ diệt tẫn không hắt chi chương chu yên ánh mắt đột nhiên run lên đây là tu lợi pháp ngân chi ma thần tại sao phải cho hắn một thiên tu lợi chờ chút chu yên não hải linh quang nói lên nhớ tới đón lấy khảo nghiệm trước đó cái kia hư hư thực thực ngân chi ma thần thủ hạ thanh e m từng nói qua lời nói ngân chi ma thần là chiếm cứ tại tất cả thế giới thời gian tuyến thượng trí cao tồn tại một trong đ ố i quá khứ hiện tại tương lai đều như lòng bàn tay cho nên hắn bây giờ lấy được quà tặng kết quả này tại hắn góc độ đến xem là sớm đã có thể xác định sự tượng nói cách khác hắn bày ở trong hộp quà tặng cũng đều là chu yên chân chính muốn có được đồ vật như vậy chu yên muốn có được chính là cái gì đâu cái thứ nhất hộp là bắt quáy trong mảnh vỡ còn lại sáu quẻ đây đúng là chu yên tha thiết ước mơ như vậy cái thứ hai chính là chu yên trong mắt l ó e lên minh n g ộ những thứ đồ khác tạm thời không nói hắn tại chú thuật thế giới thời điểm liền thông qua sử dụng chú lực kết hợp lĩnh vực k í c h phát hắn tiềm ẩn một loại khác thiên phú cùng tiếp nhận hết thẻ trắng đối ứng với nhau là cự tuyệt hết thẻ đen đây là bị hắn mệnh danh là hát chi trung yên thiên phú cũng là dựa vào ngự sử mặt trái lực lượng mới có thể kích hoạt thiên phú là cùng hắn tái nhận chi siêu dung hợp hoàn toàn khác biệt thiên phú cái thiên phú này tác dụng chính là vạn vật bình đẳng đem hai phe địch ta hết thẻ đặc dị thuộc tính năng lực chờ chút hết t h ả tất cả đều cưỡng chế chuyển hóa làm đối với hình thần tăng cường nhưng là muốn thuận lợi phát động cái thiên phú này nhất là khiến cho đối với cùng cảnh giới thậm chí cảnh giới cao đối thủ có hiệu lực lại cần đầy đủ phẩm chất cao mặt trái lực lượng thì như chú lực nhưng là chú lực phẩm chất cũng không đủ cao đến mức dùng cái này làm nguồn năng lượng phát động h chi trung yên ngay cả muốn ảnh hưởng đến gian nguyên ngộ gia hỏa này đều miễn miễn cực ư ỡ n g cho nên muốn dùng cái này năng lực ảnh hưởng đến siêu vị nhất định phải có có thể đối tiêu siêu vị cấp mặt trái năng lượng đến làm nguồn năng lượng nhưng là chú yên chỗ ỉ lại tiên nguyên mặc dù cấp độ cực cao lại là không hề nghi ngờ chính diện năng lượng nếu như là dạng này chú yên muốn để cho mình nhận tảng siêu cường thiên phú có chỗ tác dụng liền nhất định sẽ muốn ngân chi ma thần cho hắn có thể tu luyện ra so sánh tiên nguyên cấp bậc mặt trái năng lượng pháp môn cho nên cái này hát chi chương chu yên lộ ra dáng tươi cười đây chính là ngân chi ma thần cho hắn tu luyện pháp ba ba c h ư ờ n g sáu trăm linh hai siêu dung hợp cứu cực tiến hóa chương sáu trăm linh hai siêu dung hợp cứu cực tiến hóa b á t quái còn lại sáu quẻ có thể tu luyện ra mặt trái năng lượng tu luyện pháp xác thực đều là chu yên rất muốn nhất có được đồ vật bất quá hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện còn có cái hộp thứ ba quả tặng không có cầm chu yên hiện tại có chút hiếu kỳ chính mình cái thứ ba đồ vật muốn là cái gì hắn không do dự trực tiếp mở ra hộp khi nhìn đến trong hộp đồ vật sau ánh mắt khẽ r u n lên sau đó lộ ra quả là thế dáng tươi cười trong đó thình lình có một viên quen thuộc huyết sắc tám mặt tinh thể cùng chu yên trước kia gặp qua nhiều lần thiên phú huyết tinh cực kỳ tương tự nhưng cũng có chỗ khác biệt đây là một viên lớn chừng quả đấm chừng qua lại loại kia lớn chừng n g ó n cái thiên phú huyết tinh hơn gấp mười lần lớn nhỏ lớn tinh thể đồng thời trừ phía ngoài màu đỏ bên ngoài nội bộ còn lóng lóng lóng nhỏ lớn tinh thể đồng thời trừ phía ngoài màu đỏ bên n g o i nội bộ còn lần hắn cần cái này không gì sánh được cần không chút do dự đưa tay đem nắm đấm này lớn huyết tinh nắm trong tay lần này cũng không có cái gì trật tự sử dụng nhắc nhở tại hắn nắm lấy cái này to lớn huyết tinh trong nháy mắt cũng cảm giác nó lặng yên hòa tan thành quan g mang trực tiếp bay vào mi tâm của hắn Vâng! bên hai phảng phất vang lên giống như hòa âm giống như thịnh đại oanh minh cảnh sát trước mắt cấp tốc kéo xa biến mất trong chấp nhóm này chu yên tư duy giống như thoát ly hiện thực phảng phất đã rơi vào vô tận hư vô trong bóng tối lần này tinh thể c thù đối ứng chu yên cái kêu bẩm sinh đặc thủ thiên phú khai phát tựa hồ cũng đặc biệt lâu không biết đi qua bao lâu chu yên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tiêu tán ra cuồng bạo thần quang màu trắng đôi mắt chỗ sâu càng là xuất hiện xuất hiện một loại nào đó kỳ diệu vòng x o á y cảnh tượng hắn cảm giác đến tự thân phản phất có cái gì bản chất đ ồ vật đạt được cực lớn bổ a huyết không có gì sánh kịp phong phú làm cho hắn xuất phát từ bản năng dâng lên vui vẻ trước mắt chạy qua liên tục tin tức ngươi sử dụng một loại nào đó cực kỳ h á n hưu đồ vật thiên phú đạt được cực lớn biên độ tăng cường có thể dung hợp mục tiêu không còn hạn chế là hôn đ ộ n ăn mòn đồ vật thiên phú tổng thể có thể thu nhận sử dụng tài liệu số lượng giải trừ hạn chế nhắc nhở thực tế có thể thu nhận sử dụng tài liệu cùng hành giả cường độ thần hồn cao độ liên quan xin mời xét tình hình cụ thể thu nhận sử dụng đơn nhất thế giới thu nhận sử dụng hoặc thay đổi tài liệu số lượng giải trừ hạn chế đa trọng dung hợp có thể dung hợp tài liệu số lượng giải trừ hạn chế nhắc nhở có thể đồng thời dung hợp tài liệu số lượng cùng hành giả cường độ thần hồn cao độ liên quan xin mời xét tình hình cụ thể cân nhắc cấp đoạt dung hợp mỗi thế giới hạn sử dụng một lần hạn chế giải trừ ưu hóa là đối với đơn nhất mục tiêu hạn sử dụng một lần đại dung hợp đặc tính kèm theo hoàn toàn khai phát đến năm đặc tính cũng không lại hạn chế dung hợp tài liệu số lượng yêu cầu đặc tính một miễn dịch khái niệm đánh g i ế t hai p h o n g ngự xuyên tấu h ba bỏ qua tài liệu triệt tiêu công kích bốn bỏ qua tài liệu trục xuất mục tiêu đến dị không gian năm bỏ qua tài liệu căn cứ tài liệu tinh cấp bổ sung năng lượng truyền thuyết hình thái hiện tại có thể tiêm dung ngoài định mức hai cái mặt khác truyền thuyết hình thái đặc tính vô hạn thần hàng có thể tồn tại phó thể số lượng giải trừ hạn chế nhắc nhở. chu ó t ể thể đồng độ độ tồn hồn cùng hành giả cường độ thần hồn cao độ liên giả thời tại phó cao q a n xin mời xét tình hình cụ thể cân nhất xét mời thể Chu cụ yên mặc dù có thể mơ hồ cảm nhận được chính mình siêu dung hợp thiên phú xác thực đạt được cực lớn cường hóa cơ hồ đến muốn viên mãn trình độ nhưng khi nhìn thấy trật tự cho ra những n à y minh sắc công năng tin tức đằng sau vẫn là không nhịn được cảm thấy sợ hãi t h ạ n h phục quá khoa trương quá bất hợp lý quá n g ư bức lần này là thật muốn vô địch chu yên hít sâu một hơi trong lúc nhất thời không biết làm sao phát tiết kích động của mình tại cái này cái thứ ba quà tặng trước mặt thậm chí ngay cả trước mặt hai cái siêu cấp ban thưởng tự hồ cũng lộ ra thường thường không có gì lạ đứng lên không hề nghi ngờ bất luận những thứ đồ khác cho dù tốt siêu dung hợp thiên phú đều là hắn cường đại căn bản coi như hắn hiện tại dù cho không cần siêu dung hợp cái thiên phú này cũng có thể trở thành lục tinh cấp cường giả bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia cũng là có tiềm lực nhất có thể thành tựu i siêu vị một nhóm kia nhưng tất cả những thứ này truy cứu căn nguyên cũng vẫn như cũng là siêu dung hợp cái thiên phú này mang tới là người cũng không thể quyên g ó không đúng Cái gốc gì quên thay cái thuyết pháp tại thời gian tuyến nào đó bên trong tương lai hắn khẳng định đã cùng vị này trí cao tồn tại đưa ra qua những này nhu cầu các loại chu yên toát ra một cái kỳ diệu ý nghĩ nếu như nói ta bây giờ có thể đạt được ba món đồ này là ngân chi ma thần căn cứ vào ta vốn nên hướng hắn nói lên yêu cầu mà sớm tại đi qua đặt ở cái này ba cái trong hộp nói như vậy hiện tại lấy được cái này ba loại quả t ặ n g t a hay là cái kia vốn nên là hướng ngân chi ma thần đưa yêu cầu ta sao ở trong đó cảm giác dính tới rất nhiều không cách nào giải thích nghịch lý riêng chỉ là ngẫm lại đều có chút để chu yên đầu lớn hơn liên quan đến dòng thời gian đồ vật lo lắng nhiều cũng không có ý nghĩa hiện tại không cần thiết suy nghĩ có lẽ tại ngân chi ma thần loại tồn tại này trong mắt đối với dòng thời gian thậm chí thế giới tuyến lý giải cùng hắn thấp như vậy cấp độ tồn tại căn bản không phải một cái khái niệm chu yên rất nhanh liền cùng mình hòa giải căn bản không đi xoắn suýt không nghĩ ra sự t ì n h hắn ngừng đầu lên lại phát hiện lúc đầu vị trí không gian m à u bạc sớm đã trong lúc vô tình hoàn toàn biến hóa hắn hiện tại thình lình ngay tại chỉnh đốn trong không gian gian phòng của mình bên trong lúc nào chu yên chậm rãi thở m ộ t hơi vừa định điều ra phân tranh hệ thống nhìn thời gian trước mắt lại trước sớm bắn ra tin tức cạnh kỹ kết thúc xếp hạng kế toán đội ngũ của ngươi bài vị một đội ngũ thu hoạch được điểm tích lũy một trăm cá nhân thu hoạch được điểm tích lũy, chu yên hay là điều ra thời gian mắt nhìn sau đó ánh mắt nhấc ngưng hắn đi ra thời gian chỉ so với khắc hành giả đi ra thời gian đã chậm một chút xíu nếu như muốn tinh chuẩn hiệu đính lời nói cái này thêm ra một chút xíu thời gian vừa vận đối được hắn cùng cái tiêu ngân chi ma thần thủ hạ đối thoại thời gian nói cách khác hắn tại đột phá vô hạn chi kính cùng cái tiêu ngân chi ma thần thủ hạ đối thoại xác nhận tiếp nhận thăm dò khiêu chiến sau trải qua đoạn kia dài rằng giặc phi hành cùng trong phòng lấy được q u ả tặng trên bản chất đều là tại một cái thời không độc lập bên trong hoàn thành sao nghĩ đến đây chu yên không khỏi hít sâu một hơi chu ỉ có ra ngoài. Ra ngoài chu yên chuẩn n g hổ là bị đơn ộ t một hàng đ giản a i t thử một chút hắn hiện tại tân lấy được cường hóa đầu tiên là hấp thu vỡ vụn toàn bộ bác quái đã tiếp cận với hoàn toàn thể âm dương bắt quái đổ mặc dù còn thiếu cái kia một sợi tiêu tán thái cực hôn nguyên c h i h ẩn mà dẫn đến không cách nào hiện ra vô thượng trí bảo thái cực đồ thần uy nhưng đã đầy đủ n ị tiên chu yên đem nó d u n g hợp kích hoạt ra hoàn toàn mới âm dương đạo quân hình thái đằng sau nguyên bản đ i ề u phục vạn pháp đặc tính trực tiếp tiến hóa thành càng châu vạn pháp quy nguyên đặc tính mà đặc tính này biểu hiện bên ngoài hình thức chính là ở vào mi tâm cái này sợi quy nguyên pháp nhãn pháp này mắt cũng không phải thật sự là mắt thưởng mà là một đạo châu mi tâm sen lẫn k i văn dựa vào nó hiện tại chu yên đối với hết t hệ cùng thuật pháp tương quan thủ đoạn đều có thể trong nháy mắt xem thấu h u y ề n cơ thậm chí còn có thể làm được tại chỗ phân tích ghi chép cũng nhẹ nhõm phục khắc đi ra mà kinh người như thế năng lực lại cũng không là nó nghịch tiên nhất địa phương nó chân chính chỗ kinh người hay là chu yên trực tiếp cổ động tiên nguyên đem cái này cơ bản chỉ có cái kia trước khi vẫn lạc tiên nhân giới đại năng mới có thể ngự sử năng lượng rót vào pháp nhãn bên trong ông t r á n của hắn pháp nhãn kim văn trong nháy mắt lập lòe đứng lên một loại nào đó tràn ngập huyền diệu thần tính tia sáng màu vàng cấp tốc tràn ra lấy pháp này mắt làm trung tâm bệnh thành từng vòng từng vòng kỳ dị phát trận mà tại cái này huyền diệu dị tượng phía dưới chu yên hai mắt đồng dạng phát ra màu vàng nhạt thần quang hắn cẩn thận cảm thụ nửa này g trên mặt hiện hiện vui vẻ dáng tươi cười một nano thần hồn quan trắc độ chính xác từ m ộ ư ơ i nano biến thành không sai biệt lắm một nano mặc dù quan trắc lực không thể dùng đơn giản dùng đội số để hình dung nhưng bây giờ xác thực không sai biệt lắm tương đương tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần nếu như bây giờ có người có thể lấy chu yên góc độ quan sát thế giới vậy trừ bình thường mắt thường đoán thế giới bên ngoài còn có lấy thần hồn góc độ quan trắc kỳ diệu thế giới đây là cùng hiện thực góc độ khác hẳn hoàn toàn thế giới vi mô Tại、dạng này quan c h ắ c góc độ bên dưới nhân thể không còn là nhân thể mà là một đ o à n do vô số rất nhỏ hạt tạo thành sự tượng đây là cho bụi tế bào vi khuẩn vi rút cùng mặt khác nhỏ b é vật chất liên ngay cả trong không khí cũng tốt ra cái gì cũng không có chu yên có chút dừng lại lộ ra cởi nhạt đây là chỉnh đốn không gian là có thể giống như là hoàn toàn không đùi không gian trong không khí trừ không khí vẫn thật là không có mặt khác đương nhiên hắn quan c h ắ c lực trước mắt ước chừng hẳn là một nạ nổ tả hưu hoàn toàn không đủ để nhìn thấy trong không khí các loại khí thể phần tử cấu thành liên, liên tại cái này chỉnh đốn không gian sáng tạo ra sự vật chu yên tâm niệm bi động liền thấy trong phòng của mình bay ra khỏi một đoàn vật chất màu trắng tại chỉ thị của hắn bên dưới biến thành một cái ghế đây là chỉnh đốn không gian tự mang tạo vật năng lực có thể do hành giả điều lấy quyền hạn sử dụng chu yên nhìn về hướng cái ghế kia phát hiện lấy thần hồn của hắn dò xét đến xem đây chính là một cái hoàn chỉnh chính thể hắn lại thuận tiện kêu gọi ra ở thần khiếu bên trong huyền nữ một giây sau liền nhìn thấy huyền diệu khí tức hội tụ tại trước mắt hắn hóa thành tám thước đại huyền chu yên thì ta làm gì đại huyền rõ ràng là diễm tuyệt nhân gian cao lanh tiên nữ dám vẻ lại như cái chưa t h ấ sự nữ hài một dạng gạo đầu nhìn về phía chu yên. không biết vì cái gì chu yên đem nàng triệu hoán đi ra trừ song tu thời điểm nàng c à ngựa thích ở tại chu yên thần khiếu c h u n g trực tiếp trông giữ đạo lô thuận tiện hấp thu tiên nguyên chu yên chăm chú nhìn về phía huyền nữ đồng thời thần hồn cũng triển khai đối với nàng q u a n chắc lại phát hiện cùng lúc trước lần thứ nhất gặp nàng một dạng chỉ có thể nhìn ra huyền nữ là một cái hình người chỉnh thể hoàn toàn nhìn không thấu nàng kết cấu tạo thành không chỉ có như vậy huyền nữ thậm chí là so cái kia ghi chép thượng thanh động huyền cảm ứng thiên phiến đá hoàn thần bí tồn tại chu yên vận dụng trật tự chuyển hóa công năng có thể từ phiến đá kêu bên trên đạt được không có khả năng chuyển hóa phản hồi hơn nữa còn bảo h nhưng dùng chuyển hóa công năng đi đối với huyền nữ sử dụng lại hoàn toàn như là đá chìm đáy biển một chút phản ứng đều không có đồng dạng chu yên cũng đúng huyền nữ phát ra qua khế ước là mệnh trang sứ chỉ lệnh nàng cũng đồng dạng không phản ứng chút nào nàng duy nhất phản ứng chính là tiếp nhận chu yên chân nguyên có một chút siêu ý thức tự chủ sau đó bị hắn thu nhập thần khiếu bên trong đồng thời thẳng đến chu yên đem chân nguyên tăng lên tới tiên nguyên tiêu chuẩn sau đạt được tiên nguyên quản chu huyền nữ mới chính thức xem như t ỉ n h tới cái này xuất hiện tại binh nhân na tra táng thân chỗ hơn nữa có thể nhẹ nhõm phân tích tiên nhân tu luyện pháp huyền nữ chỉ sợ có cực kỳ trọng đại bí mật nói không chừng là cùng tiên nhân giới phá thoái tương quan trọng đại bí mật chu yên thấy mình cái này đã đạt tới một nạ nổ tiêu chuẩn quan chắc lực đều không thể xem thấu huyền nữ tình huống cũng liền dứt khoát coi như thôi hắn cười lắc đầu không có việc gì ngươi trở về đi a huyền nữ nghe lời hóa thành một đoàn quang ảnh nhưng lại dây lát trở lại như cũ thành hình người nàng đi đến chu yên trước mặt ôm lấy hắn khuôn mặt nhỏ biểu lộ cực kỳ chăm chú ngươi có phải hay không muốn song tu ta còn không có khôi phục tốt hiện tại song tu sẽ chỉ dễ chịu không có khả năng vận chuyển động huyền cảm ứng tiên chu yên không nói vỗ xuống nàng lớn đ ị n tức giận nói trong mắt ngươi ta chính là loại người này sao là huyền nữ trả lời dứt khoát sau đó sờ một cái cái mông một mặt hiếu k ỷ ngươi đánh ta cái mông làm gì tốt tốt tốt xe l ư n thân tiểu hài tâm đúng không ngươi cho rằng ta sẽ có cảm giác tội ác ta sẽ chỉ càng hưng phấn bất quá bây giờ không phải là thời điểm hưng phấn chú yên bất đắc dị vây tay một cái l ờ i nhắc cùng xe lớn này giải thích trực tiếp đem nàng thu hồi t h ầ n k hiếu hắn còn muốn tiếp tục nếm thử tác dụng khác pháp nhãn cho hắn cung cấp cường đại quan c h ắ c gia trì để hắn nhập v i độ chính xác đạt đến chân chính nạn độ cấp mà mặc dù còn không cách nào làm cho hắn nhìn thấy phần tử cấp bậc có một cái phương diện lại là thực sự tăng lên đó chính là bây giờ lực lượng của hắn lần nữa tăng cường nghiêm chỉnh mà nói tại pháp nhãn ra chỉ bên dưới hắn đạt được tăng cường chỉ cũng không phải là năng lượng số lượng mà là chất chu yến mở ra bàn tay trong tay điểm điểm hào quang màu vàng kim n h ạ t hội tụ hóa thành một đoàn trói mắt tiên nguyên quả cầu năng lượng đoàn này ngưng thực không gì sánh được tràn đầy bàng bạc năng lượng hình cầu nếu như lấy công kích phương thức a n h kích ra ngoài chỉ sợ có thể trong nháy mắt hủy diệt đường kính mười cây số phạm vi bên trong thành thị mà theo tâm thần của hắn thôi động thể nội càng nhiều tiên nguyên bị lấy ra điên cuồng mà tràn vào cái này năng lượng trong cầu mà vốn nên bởi vì càng nhiều năng lượng gia nhập mà bành t r ư ớ n g biến lớn tiên nguyên bóng giờ phút này lại chỉ là không ngừng mà hấp thu những năng lượng này nguyên bản màu vàng nhạt cũng phát ra kịch liệt lập l ò chu yên bình tĩnh nhìn xem viên này hình cầu cảm thụ được trong đó so vừa rồi còn muốn bàng bạc gấp mười lần vì năng nếp miệng lên c ử i khẽ không sai đây chính là thần hồn nhập vi chỗ kinh người không chỉ là đối với hiện thực vật chất cẩn thận quan c h ắ c năng lực trọng yếu nhất hay là đối với năng lượng bên cạnh cũng có đồng dạng công hiệu bây giờ nhìn rõ độ chính xác tại một nạ nổ tiêu chuẩn hắn có thể lấy đồng dạng năng lượng thể tích hội tụ ra mật độ so độ chính xác một bé nhỏ thời điểm hắn nắm trong tay năng lượng muốn kỹ càng một nghìn lần công kích một nghìn lần ba đây chính là thần hồn nhập vi chân chính tác dụng bình thường lục tinh cấp vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh thắng được siêu vị cờ giả nhưng là chu yên pháp nhãn lập lòe n u cười trên mặt càng làm càn hán chỉ sợ có thể ba chương sáu trăm linh bốn bàn c h ỉ n h chương sáu trăm linh bốn bàn c h ỉ n h nhìn thấy chu yên từ trong phòng đi ra thời điểm vô minh cùng chính án hoàng đạo đều rõ ràng sửng sốt một chút liền trở lại vô minh trực tiếp m ờ hỏi chu yên gật đầu không có chậm trễ quá lâu ma thần khảo nghiệm là độc lập thời không chính án chậm rãi nói ra mặc dù hỏi tới không quá lễ phép bất quá vẫn là không nhịn được nghĩ hỏi loại kia nhân vật cường hãn cho ra quả tặng là cái gì chu yên cười ha ha một chút ta tìm thật lâu đồ vật còn có chính là một cái cực lớn bản thiên phú huyết tinh trên diện rộng tăng cường thiên phú của ta vô minh ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp cho ngươi thông hướng siêu vị biện pháp t chu yên sờ lên cái cảm đúng a ta làm sao không muôn cái này đâu vô minh cùng chính án hai mặt nhìn nhau tình cảm là ngươi không muôn a sau đó chu yên cười vỗ tay một cái đã hiểu Ta đ ế nếu s i vị c như hắn không ạ có khả năng lấy được siêu vị ban ân vậy liền không ai có thể được chu yên lại không chỗ nào vị nói dù sao chính là như thế chuyện gì hai vị tiền bối biết ta lại trở nên mạnh hơn là được vô minh thở dài người đã mạnh đến dạng này còn tại mạnh lên ta cùng hoàng đạo đều nhìn c ó chút không hiểu ngươi đến cùng là trình độ gì bên cạnh chính án rất tán thành gật đầu này ta cũng sẽ không khi bại hoại chu yến mỉm cười cho nên lần này hai người các ngươi ai về trước đi trước đó chu yến lúc trở về ba người liền thương lượng xong sau đó thay nhau hồi chủ thế giới toa c h ấ n để phòng cái kia cực hoặc là một hoặc là hôn độn thế lực khác lại đột nhiên gây sự chính án chỉ chỉ chính mình ta về trước đi giao quốc một ít chuyện còn muốn xử lý vô minh ân vòng tiếp theo đến ta về ba người đơn giản trao đổi một chút chính án liền mang theo hai trăm điểm tích lũy đổi lại vật tư tu luyện biến mất tại chỉnh đốn không gian vô minh nhìn chu yên một chút vậy ngươi tự tiện ta trở về tinh tu t ố t chu yên mỉm cười vô minh rời đi chu yên lúc đầu cũng là đi ra cho hai cái đội bạn chào hỏi liền cũng thuận thế trở lại trong phòng hắn vừa rồi thí nghiệm một trận hình thái mới âm dương đạo quân uy năng chủ yếu nếm thử chính là quy nguyên pháp nhãn lực lượng mà trừ mấu chốt nhất quy nguyên pháp nhãn hắn còn thử một cái âm dương kiếm cùng bắt quái uy năng âm dương kiếm liền không cần phải nói trên bản chất là hắn thao ngự vạn pháp đặc tính thể hiện ý vào âm dương kiếm đến thi triển thuật pháp lời nói chẳng những có thể lấy trên diện rộng tăng tốc thi pháp tốc độ cũng có thể âm dương chi khí tăng phúc thuật pháp uy năng khiến cho uy lực tăng gấp bội mà bắt quái thì càng không cần nói trước đó hắn liền đã đầy đủ cảm thụ qua ly hỏa chi quẻ cùng tốn phong chi quẻ thần uy hai loại quẻ tượng đều hoàn mỹ phù hợp hắn bây giờ tiên nguyên năng lượng có thể đem tiên nguyên chuyển hóa làm càng hiệu suất cao hơn thực tế công kích vi năng mà mặt khác sáu quẻ vi năng hiển nhiên sẽ không thấp hơn cái này hay quẻ càng mấu chốt chính là bắt q á i tệ tụ hỗ trợ lẫn nhau uy lực cũng tăng lên rất nhiều mà hết thể này tăng cường. siêu dung hợp thiên phú cứu cực cường hóa trên cơ bản có thể dùng mấy chữ hình dung giải trừ hạn chế vô luận là tài liệu thu nhận sử dụng số lượng hay là mỗi cái thế giới thu nhận sử dụng quyền hạn hoặc là đa trọng dung hợp hạn chế số lượng thậm chí là cướp đoạt dung hợp chờ chút đều toàn bộ bị thủ tiêu trật tự thậm chí còn sợ hắn không chút kiên cố kỵ thu nhận sử dụng tài liệu cùng loạn dung hợp cho nên còn thân mật nhắc nhở hắn chú ý thần hồn cực hạn chịu đựng mà trừ loại kia cơ chế loại hạn chế có khắc chân chính đối với hắn ngay sau đó thực lực trực tiếp tăng lên mấy cái nội dung thứ nhất chính là đại dung hợp mở ra toàn bộ năm cái đặc tính để hắn gồm cả từ m i ễ n tử công kích né tránh trục xuất khôi phục các phương diện toàn diện năng lực thứ hai chính là truyền thuyết hình thái có thể kiêm dung mặt khác truyền thuyết hình thái đặc tính đơn giản nêu ví dụ hiện tại hắn có thể lấy âm dương đạo quân hình thái đồng thời kiêm dung ngự sử khai hích tri chủ khai hích i lực cùng đệ mọ đạt m ọ tiến hóa tri lực mà không cần đi biến thành đối ứng hình thái đồng thời còn có thể đồng thời sử dụng đồng thời kích hoạt đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn dung hợp tài liệu bên trong có đối ứng thứ ba chính là vô hạn thần hàng p h ó thể số lượng giải trừ cái này dễ hiểu hơn trước đó hắn chỉ có thể dung hợp triệu hắn một cái p h ó thể hiện tại chỉ cần thần hồn của hắn gánh vắt được muốn triệu bao nhiêu cái liền triệu bao nhiêu cái mà lại mỗi một cái đều có thể coi là bản thân hắn sức chiến đấu cũng vẹn vẹn so bản thân thiếu đi mệnh trang cơ sở trị số tăng thêm mà bây giờ hắn chỉ sợ đã không phải là như vậy nhu cầu mệnh trang những cái kia trị số chu yên đơn giản tưởng tượng một chút hắn mạnh nhất chiến đấu đội hình không khỏi ngay cả mình đều vì hắn địch nhân lòng chỗ sót yên lặng thu hồi mặc sức tưởng tượng tiếp lấy chính là chứa đựng có h á chi trương tu luyện pháp Hà Châu. chu yên không chút do dự dựa theo bản năng chỉ thị trực tiếp đem thần hồn mỏ về hạt châu c h ỗ sâu cái gì đề phòng tu luyện pháp hội có vấn đề không cần thiết thật không có tất yếu chu yên hay là thấy rõ chính mình trình độ nói dễ nghe hạ tại lục tinh cấp bậc này đúng là tung hoành vô địch b ệ nghệ quân hùng nhưng là tại ngân chi ma thần như vậy tồn tại trong mắt chỉ sợ ngay cả đóng vai phụ cũng không tính Cấp độ một cao tiên n t m u huyền diệu khó giải thích kỳ diệu nội dung khắc sâu vào trong đầu của hắn cũng trong nháy mắt bị hắn hoàn toàn lý giải chu yên ánh mắt loại sáng không tự chủ được liên tục gật đầu vì chính mình trong đầu thêm ra cái này diệu pháp tán thưởng không hổ là ngân chi ma thần cho hắn bản này phát môn Hoàn thân hôn trong h thế n giới tám thước đại huyền nữ chính như đồng luyện đan đồng nữ giống như an tĩnh đương đấy trông coi chu yên kim đan đạo lô giờ phút này nhìn thấy chu yên xuất hiện không khỏi nghiêng đầu một chút cho nên nói vẫn là phải đến song tu sao ba t h ư ơ n g sáu trăm linh năm phản năng lượng từ nơi sâu xa t r ư ơ n g sáu trăm linh năm phản năng lượng từ nơi sâu xa chu yên nhìn thấy đại huyền lại mở miệng nói ra khó lường lời nói tức giận tới mức tiếp tại chỗ biên lớn sau đó g ã y một cái chán của nàng ải đau nhức huyền nữ che đầu ngồi sùng xuống, xuống. chu yên thì căn dặn nàng ta hiện tại muốn tu luyện cái tân pháp ngươi đừng v ấ y dày ta a huyền nữ tội nghiệp nhìn hắn một chút chu yên nhìn nàng nước mắt d ư n g d ư n g bộ dáng thở dài chờ ta đã luyện thành liền lại cùng ngươi xong tu b á t xích đại huyền lập tức lộ ra dáng tươi cười cái tia tốt chu yên liền không để ý tới nàng nữa trực tiếp đi tới đạo lô bên cạnh tâm thần điều ra vừa mới hoàn toàn học được hát chi trương hắn vê thành cải ấn tâm niệm vừa động ở giữa trên bầu trời xoay quanh bay múa tứ tượng đạo vận lập tức tương ứng bọn hắn trên người đạo vận theo chu y ế n ý niệm hạ xuống bắt đầu ở cạnh con đường bên cạnh cấp tốc bệnh lên một cái sự v ậ t đại khái là bởi vì đã có rèn đúc đạo lô kinh nghiệm tăng thêm chu y ế n bây giờ thần hồn độ chính xác liên tục tăng lên sớm đã cùng trước đó không thể so sánh nổi tuy ý lần này toàn bộ biên chế quá trình cực kỳ nhanh chóng bất quá hai ngày đến chu y ế n căn cứ từ mình nhu cầu sáng tạo một cái lô định mới liền xuất hiện ở đạo lô bên cạnh cái này lô định mới đồng dạng do tinh thần q u a n vận cấu trúc mà thành tinh thần quang vận nơi phát ra cũng đồng dạng toàn bộ đến từ tứ tượng đạo ảnh chỗ biến hóa ra hai mươi tám tinh tú chỉ bất quá cái này mới lò luyện chỉnh thể trừ những tinh thần kia quang vận bên ngoài lại cùng bên cạnh đạo lô cái kia kim s ắ c huy hoàng hình thái hoàn toàn tư ơ n g phản hiện ra sâu thẳm đèn kịt chi tượng l ô đỉnh nội bộ còn mơ hồ lộ ra quỷ q u y ệ t quang mang màu đỏ liền ngay cả lô đỉnh phía dưới lấy đạo vận hội tụ nung khô thần hỏa cũng là màu đen kỳ diệu hòa diễm chu yên thỏa mãn nhìn xem lô đỉnh này đây chính là căn cứ hát chi trường phương pháp lấy thần hồn của hắn đạo vận rèn đúc đi ra đen chi lò luy huyền nữ cũng một mực tò mò ngồi s ổ m ở chu yên bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát giờ phút này nhìn thấy cái này thành hình đen chi lò luyện đẹp mắt mày nhắc lại chu yên lô này không tốt huyền nữ không thích chu yên nhìn xem bộ dáng của nàng trong lòng hơi động huyền nữ ngươi cảm thấy lô này đối với ta có hại huyền nữ do dự một chút vẫn đáp huyền nữ không có khả năng lừa gạt chu yên cái này vô hại chỉ là huyền nữ không thích vậy là được chu yên thở một hơi đưa thay sờ sờ huyền nữ đầu to tóc của nàng mềm mại phiêu g i ậ sờ tới sờ lui rất dễ chịu mặc dù huyền nữ không thích nhưng là cái này có thể cho ta trở nên càng mạnh huyền nữ khéo leo túi lầu xuống cái kia tốt có thể làm cho chu yên mạnh lên đây là tốt chu yên mỉm cười cái kia huyền nữ không thích nói có thể cách xa một chút ta muốn bắt đầu nếm thử chuyển đổi không sai đen chi lò luyện hiệu quả cùng hắn kim đan đạo lâu có một chút khác nhau kim đan đạo lâu nguyên lý là đem hắn tất cả chân nguyên đặt vào trong lò sau đó mượn nhờ đạo vận thần hỏa thiêu đốt gen đúc cuối cùng hình thành một viên như là lò phản ứng hạt nhân bình thường kim đan kim đan một khi thành hình liền có thể bản thân tuần hoàn là chu yên sản xuất liên tục không ngừng tiên nguyên năng lượng chỉ cần không phải chu yên quá mức phù phí trên lý luận cái này năng lượng là căn bản không dùng hết. dù cho sử dụng hết chỉ cần hảo hảo chỉnh đốn không bao lâu liền lại sẽ một lần nữa đầy tràn mà đen chi lò luyện nguyên lý cũng chỉ có chuyển đổi về p h ầ n phương thức chu yên thần nghiệm cái động liền có một sợi từ đạo lô bên trong chảy ra thiên nguyên bị hắn khống chế đầu nhập vào đen chi trong lò luyện lò luyện phía dưới hắc h ỏ a cấp tốc kịch liệt dấy lên không đến bao lâu tại chu yên trong quan sát cái kia một sợi bị hắn đầu nhập lò luyện sau vẫn như cũ kim quang lấp l ó e thiên nguyên liền từ từ chuyển biến làm đen tuyển hình thái cũng tại đen chi trong lò luyện chứa được đứng lên chu yên trực tiếp chỉ tay một cái đem cái kia sợi năng lượng màu đen cấp ra tụ tại đầu ngón tay. hắn nhìn xem cái này bôi chưa quyết định hát diễm cảm giác rất là kỳ diệu cái này nhiều lần năng lượng mang đến cho hắn một cảm giác căn bản cũng không giống như là năng lượng cái này cùng hắn có thể khống chế mặt khác mặt trái lực lượng hoàn toàn khác biệt t ỷ như chú lực t ỷ như sợ hãi chi lực t ỷ như dục vọng chi lực thậm chí là dễ ẹt bây giờ dạ gồng thật đỏ sức mạnh cấm kỵ còn có hắn mới n h ấ t lấy được vị trí chi, chi ám loại kia lực lượng hát ám một loạt này lực lượng so sánh bình thường lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều thiên hướng về hát ám hủy diệt tà ác quỷ quyết loại hình khái niệm là phổ biến ý nghĩa mặt trái lực lượng đại khái giống như là quang minh đối với hát ám nhưng vô luận là tiên nguyên hay là những này tà ác hắc ám năng lượng nó bản chất đều là có đều có thể dùng để phát ra công kích hủy diện sự vật chẳng qua là khuynh hướng khác biệt hoặc là phẩm chất khác biệt thôi nhưng hắn đầu ngón tay cái này một sợi hắc diễm không giống với chu y i ế n bản năng phát rất được nếu như ý đồ lấy cái này nhiều lần năng lượng đi làm trước mắt hắn đại bộ phận công pháp thủ đoạn nguồn năng lượng sẽ chỉ đạt được một kết quả không sinh hiệu không có tác dụng cái này phảng phất là một loại nào đó không nên tồn tại sự tượng mà lại bị hắn lấy đen chi lò luyện cho cưỡng ép chuyển đổi ra nếu quả như thật muốn cho cái này năng lượng kế tiếp định nghĩa vậy hắn sẽ mệnh danh là phản phản năng lượng đây là cùng thông thường năng lượng hoàn toàn tương phản tồn tại đồ vật mà liền tại chu yên yên lặng quan sát cái này bôi phản năng lượng thời điểm ngồi sổm ở một bên huyền nữ trên mặt lại lộ ra mơ hồ vẻ hoảng sợ l ư ợ g tiếp nang thấp giọng tự lẩm bẩm chu yên bay đầu nhìn thấy huyền nữ nhìn xem hắc diễm nói ra danh tử một mặt hiếu k ỳ huyền nữ ngươi biết cái này huyền nữ sắc mặt vẫn như c ũ tràn ngập hoảng sợ cái này l ư ợ n g tiếp phản nguyên tiên nhân giới t ị c h diệt chu yên hai mắt khẽ dun vội vàng truy vấn ngươi nói là loại năng lượng này dẫn đến tiên nhân giới đại họa huyền nữ gật gật đầu lại lắc đầu không không phải không phải lượng kếp i phản nguyên dẫn đến tiên nhân giới tịch diện là tiên nhân giới tịch diện sản xuất lượng kếp i phản nguyên trong lúc nói chuyện nàng đột nhiên ôm lấy đầu thanh â m nghẹn n g o đầu đau quá không có khả năng muốn không có khả năng nhìn không thể nghe không thể nói chu yên thấy thế liền tranh thủ cái k i a nhiều lần hấp diễm một lần nữa đầu nhập đen chi trong lò luyện chứa đựng sau đó đem huyền nữ ôm vào trong ngực đồng thời hãn toàn lực điều động tiên nguyên hội tụ quan trú đến huyền nữ trong thân thể cái này nhất cử xử trí có hiệu quả rõ ràng lúc đầu thống khổ không thôi đã gần như sụp đổ huyền nữ nhăn lại sắc mặt từ từ lòng xuống sau đó ngủ thật say chu yên nhẹ nhàng ôm trong ngực người nữ sắc mặt tâm tình bất định nghe nàng y tứ hắn làm ra cái này nhiều lần phản năng lượng tại tiên nhân giới góc độ mệnh danh là lượng kiếp phản nguyên mà tiên nhân giới phá thoái cũng không phải là bởi vì loại năng lượng này ngược lại là bởi vì bị nguyên nhân khác dẫn đến sau khi vỡ vụn mới bị loại này phản năng lượng cho hoàn toàn tràn ngập như vậy tiên nhân giới biến mất nguyên nhân t h a i họa đến cùng là cái gì phá thoái thái cực đồ mất đi mấu chốt linh luẩn thương hồ hiệt thượng thanh động huyền cảm ứng tiên cái này ba loại vật phẩm phân biệt đối ứng đạo g a tam thanh tiên tôn thái cực đồ là thái t h ư ợ n g lão quân pháp bảo thương hồ hiệt là nguyên thủy thiên tôn thần châu thượng thanh cái danh hiệu này thì đối ứng linh bảo thiên tôn không chỉ như vậy còn có tứ tượng thần quân ban cho hắn tứ tượng đạo vận nam hoa đạo quân có thể trực tiếp luyện được tiên nguyên thần pháp ý tiêu giao kim cô đ ồ n g đối với hắn hữu hái có thừa n g u y ệ n ý lâm thời phụng hắn làm chủ còn có lai lịch bí ẩn huyền nữ đây hết thảy bây giờ đều toàn bộ hội tụ đến bên cạnh hắn cùng hắn nhiễm quan hệ trong đó đến cùng có huyền cơ gì hết thảy đều là trong cõi u minh nhất định sao ba chương sáu trăm linh sáu muốn liền đến khiêu chiến ta đi chương sáu trăm linh sáu muốn liền đến khiêu chiến ta đi huyền nữ cũng c không do dự một chút chậm rãi lắc đầu nỗ vô hại có thể trung hòa năng lượng tích cực nhưng không có tác dụng gì chu yên chậm rãi gật đầu kiểu huyền nữ ý tứ lượng kiếp này phản nguyên là chân chính phản năng lượng muốn dùng nó đến khu động chiêu thức hoặc là thuật pháp công kích căn bản liền sẽ không có bất kỳ hiệu quả thậm chí nếu như cùng với những cái khác năng lượng hỗn hợp có dùng sẽ còn dẫn đến những năng lượng kia bản thân cũng bị trung hòa rơi nói điểm trực bạch phản năng lượng chẳng khác nào là số âm cùng bất luận cái gì năng lượng tích cực sen lẫn trong cùng một chỗ sẽ chỉ đem ngang nhau năng lượng tích cực cho về không nói theo một ý nghĩa nào đó thậm chí không cần thiết dùng nó đến phòng ngự bởi vì hắn lấy tiên nguyên loại này bình thường năng lượng đến a n h kích người khác năng lượng cũng có thể đem nó trôn vùi trừ khử nhưng lượng kiếp này phản nguyên đối với chu yên tác dụng lại rất lớn bởi vì đây cũng là chu yên ẩn tàng thiên phú h chi trung yên thích hợp nhất kích phát nguồn năng lượng chu yên vô vô huyền nữ ngươi không có chuyện ta sẽ còn chuyển đổi một chút tiên nguyên trở thành lượng kiếp này phản nguyên sợ lời nói ngươi trước hết rời đi thần thiếu huyền nữ không nói hai lời tại chỗ hóa thành hư ảnh chạy trốn chu yên thần thiếu chu yên cũng mặc kệ nàng trực tiếp nắm chặt thời gian bắt đầu c h u y ể n di đại lượng tiên nguyên rót vào đen chi trong lò luyện bắt đầu luyện hóa chuyển đổi từ đó lại qua ba ngày khi chu yên từ chính mình thần k i ế u thế giới đi ra ngoài sau cái t i ê đen chi trong lò luyện lượng kiếp phản nguyên đã hoàn toàn chứa đầy hắn đánh giá một chút ước chừng có thể chống đỡ hắn mở ra ẩn tàng thiên phú một đoạn thời gian tương đối dài l ờ i như vậy hắn lại tăng thêm một cái ổn định đối mặt siêu cấp cường địch gác chủ bài bất quá chu yên là thật không muốn đụng tới muốn sử dụng lá bài tẩy này thời điểm bởi vì ý vị này hắn thật tao nộ chính diện chiến đấu hoàn toàn không cách nào đối kháng đối thủ mà chính diện chiến đấu không cách nào đối kháng cũng liền mang ý nghĩa kỳ thật mở ra cái thiên phú này cũng rất khó chiến thắng nhiều nhất chính là có thể kéo dài đến lâu hơn một chút thôi trong phòng huyền nữ chính k é o léo ngồi xổm ở bên cạnh hắn nhìn xem hắn chu yên sờ lên đầu của nàng đuối, muốn trở về sau huyền nữ mãnh liệt mãnh liệt lắc đầu không đi nơi này liền rất tốt ha ha trước ngươi cũng không phải dạng này hận không thể vĩnh viễn ở tại đạo của ta bên lô bên cạnh huyền nữ lòng còn sợ hãi huyền nữ sợ lượng kiếp phản nguyên không đi chu yên cười an ủi đi những cái kêu phản nguyên đô bị ta tồn tại trong lò luyện ngươi không thấy được trở về đi huyền nữ tương tín đem nghi nhìn hắn một chút xoắn suýt sau một lúc lâu nhìn đội hồ hay là chịu không được trực tiếp gián đạo lô h ú t tiên nguyên dụ h o c thân hình hóa thành quang ảnh chui vào chu yên mi tâm chu yên cảm nhận được huyền nữ trở lại thần k h i u thế giới đằng sau sợ hãi rụt rẻ tránh qua tránh né đen chi lò luyện. chạy tới đạo lô bên kia sau đó liền dựa vào lấy nói lô thần thái b u n g lỏng nghỉ ngơi xuống tới cùng cái tiểu hài tử giống như chu yến buồn cười lắc đầu sau đó thở ra phân tranh hệ thống đầu tiên là mắt nhìn thời gian trải qua mấy ngày nay cấu trúc đen chi lò luyện cùng chuyển đổi phản nguyên khoảng cách vòng tiếp theo tái sự lại chỉ còn hai ngày tiếp lấy chu yến lại thấy được chính mình trong hệ thống lại có tin tức p h á t tới hắn sau khi lại tới đây tăng thêm không phải đồng đội hảo hữu tựa hồ chỉ có cái tiêu tóc lục tiểu hài ngự tỷ long quyển thế là liền rất có hứng thú mở ra trong tin tức cho ngươi lại nổi danh hiện tại toàn bộ phân tranh thành đều đang tìm ngươi long quyển ba ngày trước Quả cho i ê n là nên g y c hắn u y nữ mày, trở cùng á i t một chỗ tham gia vô hạn chi kính trong đội ngũ đặc biệt là đoạn sau cái tia mấy cái dẫn đầu bộ đội khẳng định có nhận ra hắn hình tượng người sẽ đem hắn là có khả năng nhất thu hoạch được ma thần quà tặng tình báo công khai ra ngoài cũng là hợp tình lý hắn một bên về long quyển tin tức trong lòng một bên toát ra một cái ý nghĩ chu yên đều có ai đối với quà tặng này cảm thấy hứng thú long quyển top một trăm đội ngũ có sáu bảy trở lên đều ban bố công khai tin tức danh nhân đường top một trăm cường giả cũng có rất nhiều người cảm thấy hứng thú chu yên lộ ra dáng tươi cười ta chuẩn bị đi sân thi đấu ngươi có hứng thú tới sao long quyển phân tranh thành sân thi đấu đại sành hiếu kỳ đến đây long quyển cùng nàng hai cái đội bạn cùng một chỗ gặp được chu yên đồng thời Còn chứng kiến chu yên tại long kiến c quyển một mặt không nói nhìn về phía chính bình tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn uống vào đồ uống chu yên chu yên ngươi đang làm cái gì đồ vật cứ như vậy muốn tìm đánh chu yên buông xuống đồ uống hướng nàng mỉm cười đây không phải điểm tích lũy không quá đủ đến kiếm chút điểm tích lũy lôi đại ta đã thiết trí tốt ngươi có muốn hay không đi thử một chút long quyển tóc mày nhìn thoáng qua đồng dạng bị chu yên lấy điểm tích lũy sật kỷ vột lôi đài thông cáo lôi đ ạ i tên chiến chu yên thắng q u ả tặng thi đấu loại hình một mình đoàn đội sinh tồn mười một mình khiêu chiến người khiêu chiến một người vsc chu yên báo danh tốn hao cá nhân điểm tích lũy năm không khiêu chiến thành công ban thưởng báo danh điểm tích lũy trả về cũng thu hoạch được chu yên có thể chia sẻ ngân chi ma thần quà tặng mười đoàn đội khiêu chiến người khiêu chiến đội ngũ vsc chu yên báo danh tốn hao đoàn đội điểm tích lũy một không khiêu chiến thành công ban thưởng báo danh điểm tích lũy trả về nàng thu chừng được Chu, chu y chi chi to mắt nhìn về phía chu y ế n ngươi cái tên này điên rồi nàng hai cái đội bạn bang cổ cùng kim cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc chu yên hướng nàng hì hì cười một tiếng long quyển nữ sĩ ngươi cảm thấy cái này khiêu chiến ban thường dù hoặc lớn không lớn ba chương sáu trăm lẻ bảy chiến chu yên thắng quà tặng chương sáu trăm lẻ bảy chiến chu yên thắng quà tặng đối mặt chu yên ý cười giạt rào hỏi lại long quyển cười lạnh một tiếng nào chỉ là lớn ngay cả ta hiện tại cũng muốn lập tức báo danh sau đó đem ngươi xử lý chu yên cười khoát tay háo chỉ xem ở ngươi cùng ta là bằng hữu phân thượng ngươi đ ừ n g nội nhìn xem người khác lại nói như thế nào long quyển vai kể vai ông ngực nhìn chu yên giống đang nhìn đồ đần à ta sợ ta muộn một chút ngươi ma thần quà tặng liền bị khắc cường nội đoạn bất quá nàng tốt xấu hay là không muốn lấy đối với chu yên xuất thủ mà liền tại hai người đối thoại ở giữa chu yên thông cáo đã tại toàn bộ phân tranh thành n h ấ t lên sóng to do lớn đại lượng hành giả tại xác định cái này thông cáo là thật đằng sau toàn bộ đều không hẹn mà cùng mở ra hệ thống hoặc là trực tiếp liền truyền t ố n g đến sân thi đấu không gian hoặc là chính là một bên hô bằng gọi h ư u một bên truyền t ố n g đến sân thi đấu không gian bất quá một lát cũng bởi vì cái này đại lượng hành giả nhân viên xâm nhập mà để vốn cũng không lớn sân thi đấu không gian cấp tốc tự động mở rộng biến thành một cái so công cộng quảng trường còn muốn lớn khu vực đây là phân tranh trong thành cái công năng không gian tự động phân biệt nhân số điều chỉnh công năng long quyển chính là muốn lại chế nhạo chu yên vài câu tốt thuyết phục hắn bỏ đi rơi cái này tìm đường chết hành vi đã nhìn thấy chu yên có chút dừng lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười có khách hàng tới hắn nói như thế sau đó thân hình từ trên ghế biến mất bị truyền tống đến một bên trên lôi đài đối diện với của hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái do bảy người tạo thành đội ngũ những người này trên mặt đều hiện lên ra vui mừng thoạt nhìn như là nhặt được đại tiến nghi phía dưới long quyển nhìn xem cảnh tượng này không nói vỗ c h á n một cái một mặt táo bạo vốn còn muốn xem ở phủ đủ kỷ phân thượng khuyên hắn một chút bên cạng thoạt nhìn là cái lao nhen lại mặc quần áo b hiện ra từng cục cơ bắp đường con băng cổ lại đột nhiên cười ha ha long quyển cái này chu yên đã tính trước dáng vẻ chỉ sợ không tầm tường à. một bên khác nhìn liền rất có cường giả phong phạm cao tráng nam tử tóc vàng kim cũng yên lặng nhìn chu yên một chút hắn rất mạnh chỉ sợ không ăn thiệt thòi long quyển tựa hồ tức g i ậ n cười nàng một thanh ngồi xuống ghế bày ra hai chân miết lên xem trò vui tư thái đi ta ngược lại muốn xem xem tuần này chỗ nào dựa vào cái gì như thế cùng mà liền tại long quyển tổ ba người thảo luận thời điểm thi đấu không gian vẫn như cũ có người không ngừng mà truyền tống vào đến có c h ử lấy bạch ngân áo giáp nhìn trang nghiêm thần thánh anh tu Cũng có trong bền, góc áo vô minh à u g n n i màu lam áo khoác thân ảnh cũng lạng yên hiện hiện hắn nhìn xem trong tràng bình tĩnh chu yên lắc đầu bất đắc dĩ quả nhiên ta liền biết hắn sẽ không cứ như vậy lạng yên tranh tài cùng lúc đó phân tranh hệ thống tựa hồ tương đương trí năng đánh giá ra nhiều như vậy hành giả hội tụ sân thi đấu là vì cái gì sau một khắc toàn bộ thi đấu không gian cũng lấy chu yên cùng cái kia dẫn đầu lựa chọn khiêu chiến đội ngũ của hắn lôi đài làm trung tâm cấp tốc lần nữa mở rộng biến thành một cái c ự đại không gì sánh được giác đấu trường ngay chính giữa là chìm xuống dài cùng rộng vượt qua mười cây số hình vương lôi đài song phương rằng có cảnh tượng c ũ n g hóa thành to lớn hình chiếu ba d phân biệt tại hai bên không trung nổi lên chu yên rất có hứng thú địa hoàn xem một vòng nhìn xem bởi vì hắn mà trên diện rộng biến hóa sân thi đấu khe khẽ lắc đầu hắn nhìn về hướng đối diện cùng hắn rằng con một cái tổ bảy người thành đội ngũ mỉm cười khiêu chiến của các ngươi điểm tích lũy ta đã thu đến không có vấn đề liền bắt đầu đối diện lĩnh đội là cái nhìn ước hơn ba mươi tuổi nam tính hành giả hắn nhẹ gật đầu tỉnh táo nhìn chu yên một chút chu yên danh nhân đường vị thứ sáu đạt được ma thần quà tặng người nhưng ngươi khả năng đối với mình quá tự tin a chu yên nghiêng đầu một chút nói thế nào nam nhân kia cười lạnh cho dù là đứng hàng thứ nhất thánh vực mười hai cung mạnh nhất thánh đấu sĩ cũng chưa chắc có thể lấy sức một mình đánh thăng chúng ta bảng điểm số xếp hạng thứ hai mươi lăm ông nói còn chưa dứt lời toàn trường người quan chiến liền thấy bảy người kia đội ngũ bị một đạo thô đạt tượng công bên trong cùng bạo hào quang màu vàng kim n h ạ t trong nháy mắt cải qua hết thể tất cả đều tại năng lượng kinh khủng này hoành kích bên trong hoàn toàn phá t o á i tiêu tán sau đó quang trụ này thế đi không giảm trực tiếp đánh tới lôi đài bên ngoài cả đám tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt vê anh có sáng cùng lôi đài vòng bảo hộ mãnh liệt va chạm mang theo trận trận g ợ n sóng sau đó tán đi trong tràng có sáu người bị một kích này trong nháy mắt bốc hơi biến mất tiếp theo sát quang ảnh lấp loe ở giữa cái kia nói chuyện thủ lĩnh dựa vào đặc hưu thủ đoạn bảo mệnh loe ra phạm vi công kích cũng đã triệt để ngây người trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ sau đó đầu của hắn l ạ g yên ở giữa bị một cái đại thủ bắt lấy chu yên trong lòng bàn tay năng lượng đột nhiên phát ra thủ l i n h tia toàn thân lắp một cái trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát chu yên nhẹ nhàng rơi xuống đất tại cả vùng không gian xôn xao âm thanh bên trong khẽ cười nói tiếp theo đội xôn xao ồn ào náo động bên trong lúc đầu ông nhìn việc vui cùng nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính đến đây các hành giả có hơn chín thành người giống như giữa mùa đông bị một c h ậ u nước lạnh đột nhiên tới tỉnh tất cả mọi người tỉnh ngộ lại dám công khai thả ra bực này ứng chiến tất cả cường giả hào ngôn n g i có thể thu hoạch được ma thần quà tặng người lại thế nào có thể là phổ thông hành giả có thể nhúng t r à m tại loại này tuyệt đối cường đại trước mặt số lượng không có chút ý nghĩa nào có thể chân chính đối với chu yên tạo thành uy hiếp chỉ sợ thật chỉ có cái k i a đứng đầu nhất đội ngũ cùng các cửa giả ngoài lôi đ ạ i ngự phản giao thủ ôm cánh tay sắc mặt nhàn nhạt nói ra lần này những cái k i a không tin t a đám gia hỏa dù sao cũng nên ngầm miệng bên cạnh nàng cái k i a ghim băng cột đầu thanh niên nhiệt huyết cười ha ha một tiếng ngự phản ngươi nói ta lại đi khiêu chiến hắn một lần như thế nào ngự phản không nói chuyện ngược lại là bên cạnh lật pháp mỹ nhân âm thanh lạnh lùng nói người muốn đi đưa điểm sao lần trước nếu không có ta còn sống t ớ t được điểm cao tiêu ký hiện tại chúng ta đã rơi ra top m t mươi long quyển đội ngũ bên này tại kim cái kia cao tốc nhảy lên trái tim trong tiếng oanh minh bang c ổ hoạt động một chút bà vai tán thắng nói long quyển ngươi người bạn này quả nhiên rất lợi hại a long quyển lại nhất miệng xử lý mấy cái tạp như tôi h đợi đến cao thủ chân chính đi lên hắn liền muốn bị thua thiệt cứ như vậy hai giây không đến liền nhẹ nhóm diện s á t một đội lục tinh hành giả đội ngũ chu yên đã trải qua một đoạn kẻ ngắt hắn nhìn chung quanh một tuần bất đắc dĩ cất cao giọng nói ta không phải nghe nói có rất nhiều người muốn cái này trí cao tồn tại quả tạng sao hiện tại chúng ta đều tại cái này đứng những người kia đâu lại không đi lên ta coi như đi vừa dứt lời đã nhìn thấy một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài ta đến ba chương sáu trăm linh tám ta lại cho một cơ hội cuối cùng chương sáu trăm linh tám ta lại cho một cơ hội cuối cùng ta đến một thân ảnh xuất hiện tại chu yên trên lôi đài cùng lúc đó chu yên nhìn thấy có một trăm cá nhân điểm tích lũy tới sổ không khỏi thở dài làm sao lại một mình ngươi tới khiêu chiến ta còn muốn làm nhiều một chút đoàn đội phân tốt ổn lên bằng đ â u hắn nhìn về hướng trước mắt cao tráng thân ảnh đây là một người mặc rộng rãi màu nâu bao khỏa áo khoác thân cao vượt qua hai mét mang theo một bộ góc nhọn hình tam giác kính dâm nam nhân hắc nam nhân mỉm cười ta đến từ linh ma duy trì trật tự đội lần khiêu chiến này đơn thuần hành vi cá nhân cho nên không có cách nào làm chủ đoàn kia đội phân đến đánh cược chu yên bay linh ma duy trì trật tự đội xếp hạng thứ bảy cường đội a xưng tên ra đi hậu n g u lã nam nhân vừa cười một bên tháo xuống kính dâm lộ ra lăng lệ hai mắt khả lắm thể tu đại lạo a chu yên bản liền nhìn người này cách lăn mặc nhìn quen mắt bây giờ càng là trực tiếp minh mạ c h ắ c không được danh nhân công đường vị kia gọi tiên thủy cái này đ ố i được mà hậu ngu lã cũng đã đem bên ngoài thân áo khoác thu hồi lộ ra trong đó hoàn mỹ tam giác ngược cơ bắp ngươi chú ý ta chuẩn bị trực tiếp sử dụng toàn lực trong lúc nói chuyện hắn đột nhiên một tiếng quát lớn cùng bạo ma khí h oanh minh ở giữa trên người cơ bắp cấp tốc run run bành trướng cuối cùng hóa thành một bộ kinh người cự hình đục thể áo giáp cả ngươi cũng thay đổi thành vượt qua năm mét trở lên hình thể hậu ngu lã biến thân sau khi hoàn thành vượt năm t n hình thể hậu yên trở thành hành giả về sau ở thiên phú đạt được cường hóa tình hôn giới thân thể của ta đối với năng lượng thích t n g tính gấp bội tăng cường cùng một phần năng lượng có thể bị ta lấy n ụ c thân phát huy ra gấp hai thậm chí gấp ba hiệu quả ngươi thấy chính là ta cực xa tự thân cực hạ đem cơ bắp giải phóng độ tăng lên tới một n g h n phần trăm tư thái hình thái này cùng ta đối với mạng gạ trong trí nhớ hình dạng đã hoàn toàn không thể so sánh nổi a chu yên hít sâu một hơi cười nói tới đi tắp v o n g hãn khiêu chiến vừa vặn ra khỏi miệng cái kế h ậ u ngu lã liền đã như như thuấn di xuất hiện tại trước mặt n ă m đấm cũng đã oanh ra đánh vào chu yên trước người cùng bão yêu khí ẩm vang nổ tung quyết trương hóa thành vụ nổ hạt nhân giống như cự hình năng lượng cầu thể tràn ngập đám người quan chiến ánh mắt có người kịm phản ứng nói ra đây là danh nhân đường xếp hạng thứ hai mươi một đỉnh tiêm lục tinh hành giả từng lấy l ụ c thể đánh nát vượt qua ba chi hành giả đội ngũ vây công trong lúc nói chuyện sân bãi bên trong đã bắn ra so trước đó còn lớn hơn mà số lượng còn nhiều ra mấy chục lần quả cầu năng lượng dư ba ầm ầm ầm ầm ầm anh cuồng bạo yêu khí liên tục b ộ p phát nếu như chỉ lấy hai mắt đi xem căn bản là không nhìn thấy trong đó chiến đấu nhân viên thân ả n h đại đa số người lập tức lấy thần hồn tinh thần quan c h ắ c rõ xét sau đó liền thấy được kinh người t r ạ diện chu yên cùng hậu lã bốn quyền liên tục đối v ớ n h mỗi một quyền đều kích phát ra năng lượng cuồng bạo ba động sau đó lại hóa thành kinh người yêu khí đợt. sau một khắc đại đa số người sợ hãi k ị m phản ứng yêu khí này b a động tựa hồ hoàn toàn đến từ cự nhân kia giống như hậu ngu l ã lực lượng mà cùng hậu ngu l ã đối quyền chu yên lại phản phất hoàn toàn không có tản mát ra năng lượng đơn giản tựa như là tại lấy thuần túy nhục thể đ à n chiến đấu bình thường đến lục tinh cảnh giới người tự nhiên không đến mức trong mắt như vậy không tốt coi như ngay từ đầu không có k ị m phản ứng phía sau cũng sẽ cấp tốc minh bạch một cái sự thực đáng sợ chu yên hoàn mỹ không chế lực lượng hướng đi không có một tơ một háo t i ế t ra ngoài hoặc là cùng h ậ ngu lá yêu khí lẫn nhau t r i t i ê u hoặc là chính là chu yên cái kêu bằng bạc lực quyền hoàn toàn đánh vào hậu n song phương c h ê n h lệch vậy mà như thế to lớn mà thắng bại so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhanh phân ra song phương lẫn nhau đánh ra không biết mấy ngàn mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn quyền sau chu yên bỗng nhiên không còn ra quyền mà hậu ngu l ã quyền phòng cũng kịp thời đình chỉ tại chu yên trước ngực quyền ngừng yêu lực không chỉ năng lượng c u ầ n bạo không ngừng từ năm đấm to lớn kia bên trong phương ra oanh cấp tại chu yên bên ngoài thân không hề đứt đoạn hướng về hậu phương mãnh liệt ra ngoài thật ở trong đó chu yên lại phảng phất thanh phong quất vào mặt lạnh nhạt hoàn chỉnh tiếp nhận một quyền này dư y mấy giây đằng sau g i âm năng lượng tán đi hậu lã duy trì lấy ra quyền tư thế. người khổ mà nói ra xin lỗi lời nói thật có l ỗ i ta đã không có dư lực khống chế cuối cùng này một quyền chu yên mỉm cười không sao hậu ngu lã thở dài là ta thua người mạnh đến mức khoa trương một giây sau cái này cơ bắp áo giáp bao trùm c ự nhân hóa thành cho bụi phiêu tán chu yên hoàn xem một vòng còn có muốn ma thần quà tặng cường giả sao cơ hội cũng không nhiều lâu dài không trả lời nhất tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát phía dưới siêu năng phân viện ngự phản cười lệnh người không biết tự lượng sức mình hắn ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn đánh thắng sâu không lường được chu yên bên cạnh băng cột đầu thanh niên cười ha ha một tiếng ngươi cho rằng người ta không biết tự lượng sức mình nói không chừng hắn chỉ là giống như ta m u ố n tốn chút điểm tích lũy cùng cái này mạnh đến mức tên đáng sợ luận bàn một chút bên cạnh lật phát mỹ nữ cười nhạo nói cho nên ngươi vì cái gì không tốn điểm tích lũy đi lên băng cột đầu thanh niên lẽ thẳng khí hùng ta điểm tích lũy sử dụng hết hoàn toàn biến thành tài nguyên tu luyện nếu không chúng ta thử một chút dùng đoàn đội điểm tích lũy đi khiêu chiến hắn thử nhìn một chút n g phản l ư ờ n thanh niên nhiệt huyết một chút bác bỏ không cần làm tặng không phân sự tỉnh long quyền n h ư mày nhìn hắn kiêu ngạo như vậy r á n g vẻ thật muốn đi tới giáo hấn một chút khố khố khố bên cạnh ban g cổ ho khan hai tiếng mặc dù lao phu là không để ý cùng cường giả bực này đánh nhau nhưng ta có thể đầu tiên nói trước ta đánh không lại hắn bên cạnh kinh cũng một mặt lạnh n h ạ t đồng dạng ta dù cho phát động tuyệt k ỹ luyện n g ụ c vô song bạo nóng ba đ ộ n g t h á o cũng chỉ sợ đối với hắn không tạo được uy hiếp long quyền n uýt hắn một cái có thể hay không đừng lại dùng loại ngớ ngẩn này giành tự mệnh danh chiêu thức của ngươi kinh đế vương động cơ a n h minh đứng lên dù cho ngươi nói như vậy nhưng lực lượng của ta liền đến bắt nguồn từ sức tưởng tượng cùng tín nhiệm chỉ có tin tưởng vững chắc tuyệt c h i ề u của ta cường đại mới có thể phát huy nó uy lực chân chính ước chừng qua nửa phút c h u yên nhìn thấy vẫn không có người nào lên đ à i bất đắc di thở dài sau đó hắn làm lớn ra thanh âm ta lại cho mười giây nếu như không ai khiêu chiến lần này lôi đài thi đấu liền như vậy kết thúc ngân chi ma thần q u ả tặng các ngươi coi như vĩnh viễn không có cách nào lấy được dù sao vừa rồi đã có một đội người đưa đồ ăn cho một trăm đoàn đội điểm tích lũy tương đương với đem chú yên đội ngũ thiếu thốn cái kia một vòng đấu điểm tích lũy cho bổ sung bọn hắn đội ngũ hiện tại là ba lần điểm tối đa cũng đã vững vàng ngốc tại bảng điểm số trăm người đứng đầu bên trong vòng tiếp theo lấy thêm cái hạng nhất cũng là dễ như trở bàn tay mục đích đã đạt tới tình huống giới chu yên cũng không có hứng thú quá lớn tiếp tục n ữ a mười chín tám một kết quả thẳng đến chu yên sổ xong cái cuối cùng số đều không có khiêu chiến mới người hoặc là đội ngũ lên đài ba chương sáu trăm linh chín từ đ ầ u tri vương quyết r a mạnh nhất t r ư ơ n g sáu trăm linh chín từ đ ầ u tri vương quyết r a mạnh nhất theo chu yên đến ngược kết thúc hắn nhìn hay là không ai đi lên chỉ có thể nhún vai thở dài tại phân tranh hệ thống nhắc nhở bên giới hủy bỏ lỗi đài bóng người của hắn cũng theo đó bị truyền tống đến nguyên bản vị trí cùng một mặt ngạo khí long quyện ngồi cùng một chỗ uy uy ngươi làm gì long quyện bị đột nhiên toát ra chu yên giật nảy mình kém chút thưởng hắn một phát siêu năng lực đạn chu yên cười hì hì k h o á t k h á tay không phải ngươi ngồi ta trên ghế sau còn trách bên trên ta long quyện khó chịu nói phân tranh này hệ thống có vấn đề còn chưa đủ trí năng sau đó nàng nhìn về phía chu yên cho nên cứ như vậy kết thúc chu yên thở dài lại tiếp tục cũng không có ý gì giống các ngươi lợi hại như vậy ra hỏa các loại nửa ngày cũng câu dẫn không ra mấy cái kết quả long quyện nhất miệng ngươi cho rằng người khác là kẻ ngu sao nhìn n g ư ơ i n g a y cả thực lực chân thật đều không có bại lộ liền xử lý một đội còn nhẹ nhõm đánh bại một cái thực lực đỉnh tiêm danh nhân đường hành giả ai còn sẽ lên đến cấp ngươi đưa đồ ăn chu yên giang tay ra ai ta thật vất vả nâng lên một lần dũng khí chiêu cáo thiên hạ lại làm cho ta bị bại như vậy triệt đề để... sớm biết liền giả bộ như gian nan thủ thắng long quyền tiếp tục khinh bỉ n g ư ơ i ý tưởng này cũng quá h è n hạ dùng ma thần quà tặng làm mồi lửa gạt người đưa điểm cái kia không có khả năng nói như vậy ta lại không gạt người chu yên lý trực khí tráng ư ỡ ngực phân tranh hệ thống công chính già trẻ không gạt nếu có thể đem ta đánh bại ma thần kia quà tặng ta không cho, cũng phải cho. đúng không long q u y ề n không phải loại kia am hiểu cãi nhau người nghe được chu yên lời nói chỉ có thể không nói nghiêng đầu sang chỗ khác chu yên vừa nhìn về phía bang cổ cùng kim cùng bọn hắn chính thức chào hỏi bang cổ tiền bối người đàn ông mạnh mẽ nhất kim cựu nướng đại danh bang cổ cùng kim nghi ngờ nhìn về phía chu yên vừa nhìn về phía long q u y ề n là long q u y ề n đem bọn hắn thân phận cáo chi long q u y ề n vai kề vai ô m l ự c tức giận nói hơn phân nửa là phu đ ủ ký nói ngớ ngẩn kia tâm tư toàn hệ tại nam nhân này trên thân nói không chừng tình báo gì đều bị lựa xong mà liên tại chu yên tại cùng long quyển đội ngũ nói chuyện p i ế m thời điểm trong sân đấu đại lượng hành giả có trông thấy được không náo nhiệt có thể nhìn cũng đều lần lượt bắt đầu rút lui bất quá tại lần này đằng sau đoán chừng tuyệt đại đa số hành giả cũng đã biết phân tranh trong thành lại nhiều cái thu được ma thần q u à tặng quái vật cấp hành giả cái kia đội toàn thể mặc bạch ngân áo giáp nhìn trang nghiêm thần thánh đấu sĩ trong đội ngũ dẫn đầu tuấn mỹ chiến sĩ nhàn nhạt đối với mấy cái đồng đội nói ra cái này chú yên chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại thất tinh cấp cũng chính là chúng ta giác quan thứ bảy cấp bậc rất rõ ràng hắn cùng cái kia hộ ngu lá thời điểm chiến đấu đối với năng lượng nhập vi khống chế trình độ đã viễn siêu phổ thông hành giả một cái khác nhắm hai mắt tóc dài mỹ nam gật đầu tán thành nếu như là đội trưởng ngươi xuất thủ nói không chừng có cơ hội có thể thắng người thứ ba tràn ngập tín nhiệm nhìn về phía đầu lĩnh chiến sĩ kia lại nhàn nhạt lắc đầu hắn không có dốc hết toàn lực nhìn không ra sâu c ả không cách nào vọng hạ kết luận tiếp lấy hắn quay người dẫn đầu rời đi tóm lại chúng ta nhân viên còn chưa đủ lúc đầu cũng không muốn nhiều nỗi tranh chấp một vòng này không cần cùng người này cưỡng ép đối đầu hay là kế hoạch lúc trước dựa vào phân tranh thành tài nguyên tận lực bồi dưỡng chúng ta thành vực còn sót lại mặt khác thành đấu sĩ một bên khác t i ể u tiên đình đội ngũ kiến nghị bá đạo đại hắn nhị về hướng lao nhân bên cạ trương thuần dương tuần này chỗ nào chính là cáo chi ngươi tiên nhân giới di tích không gian tiểu hữu trương thuần dương mỉm cười võ tổ nói không sai chính là vị tiểu hữu này đại hán c h ầ m rãi gật đầu ta mơ hồ có loại cảm giác gia hỏa này sử dụng năng lượng cùng chúng ta t ử phụ pháp lực đồng nguyên nhưng là gia vị lại cao hơn không ít trương thuần dương gật đầu ta cũng phát hiện tuần này chỗ nào tiểu hữu chỉ sợ cũng là tiên nhân giới di tộc sau đó ngược lại là có thể nhiều hơn đi lại không sai vậy trước tiên đi sau đó hẳn là có thể tại phân tranh chiến trường cùng hắn liên hợp đại hán một bên thở dài một bên quay người dẫn đội rời đi linh vương điện trong đội ngũ khí chất ôn h ò a mang theo kính mắt ổn trọng nam nhân mỉm cười g i a hỏa này chỉ sợ còn xa xa chưa hết toàn lực kiếm mát cũng may không có để cho ngươi đi lên chịu chết bên cạnh hắn khối nô cao lớn thu kệch nam nhân sờ lên mắt phải bịt mắt lộ ra khó chịu dáng tươi cười ta cũng không sợ cái gì tử vong lam nhiễm để cho ta thiếu đi lần này từ đấu ngươi muốn chính mình đến tiếp tế ta ai nha nha ổn trọng nam nhân nâng đỡ kính mắt vừa nghĩ tới muốn đánh nhau với ngươi đã cảm thấy phiền thức hai người bên cạnh là một cái nửa người trên bị băng p ả i quấn quanh đến nửa gương mặt dưới nam nhân t h ấ dài một mực duy trì mặc một bên khác thì là một cái tuổi già sức yếu nam nhân đầu ch phản phất đi ngủ bình thường không có gia nhập nói chuyện phiếm mấy vạn hành giả cùng đội ngũ lần lượt rút lui thời điểm vô minh cũng r ú t cục định vị truyền tống đến đang cùng l o n g quyền nói chuyện trời đất chu yên bên người nhất tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát hắn đối với chu yên nói ra trải qua ngươi chuyến này dày vò mặc dù khiến cho mọi người đều biết nhưng xác thực cũng coi như có thu hoạch ngươi xem một chút đội ngũ xếp hạng đi hh ắ c ắ chu c yên gật gật đầu mở ra hệ thống nhìn về phía bảng xếp hạng kết quả còn chưa kịp nhìn liền bắn ra một cái nhắc nhở đội ngũ của ngươi điểm tích lũy đạt tới lên bảng yêu cầu có thể tại cho đội ngũ mệnh danh sau tại bả chu yên nhìn về phía vô minh vô minh tiền bối ngươi không có thuận tiện đặt tên a vô minh lắc đầu ta không có đặt tên yêu thích mà lại có thể đi vào xếp hạng cơ bản đều là bởi vì một mình ngươi đủ mạnh ngươi đến đặt tên đi ta cùng hoàng đạo đồng ý là được rồi đi chu yên nghĩ nghĩ phát ra đội ngũ tên đề án ngươi đề nghị đem đội ngũ mệnh danh là siêu việt trung yên tại ngươi đồng đội sau khi đồng ý đem xác nhận đội tốt chu yên cười nhìn về phía vô minh vô minh gật gật đầu trực tiếp lựa chọn đồng ý một lát sau thân ở chủ thế giới bên kia chính án cũng theo đó đồng ý đội ngũ tên siêu việt trung yên đã xác định trước mắt đội ngũ xếp hạng sáu chu yên nhìn thoáng qua đội ngũ của bọn hắn đem nguyên bản hạng sáu sau này tất cả đội ngũ đều hướng bên dưới chen lấn một vị liên khẽ cười xuống hạng sáu không t ệ a bên cạnh long quyển thì nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở cái bài danh này trừ làm náo động bên ngoài không có gì đặc biệt tác dụng mà lại tại tháng này sau cùng t ử đấu tri vương chế độ thi đấu bên trong điểm tích lũy xếp hạng sẽ phát sinh trên phạm vi lớn biến động khi đó mới là quyết định tốt một trăm tên mấu chốt nhất chế độ thi đấu nàng nhìn về phía chu yên muốn đoạt lấy trước đây một trăm tiến về phân tranh chiến trường cùng hỗn độn thế lực quyết tử cơ hội ngươi muốn một đường thắng được đi mới được long q u y ề n nhìn xem chu yên bình tĩnh ráng vẻ nhịn không được âm thanh lạnh l ù n g nói đang tử đấu tri vương bên trên ngươi đem kinh lịch hôm nay muốn làm mà không c ó thể thành sự t ì n h cùng hành giả bên trong chân chính quái vật cường giả đối chiến quyết ra mạnh nhất tên mà đối thủ của ngươi cũng bao q u á ta t chu yên thì trái lại hướng nàng mỉm cười c ầ u còn không được ta đã có chút đã đợi không kịp b t chương 610. t ử đấu tri vương chương sáu trăm mười tử đấu tri vương từ ngày đó chu yên chơi tay lôi đài sau trận đấu thanh danh của hắn tại toàn bộ phân tranh thành đều bị kéo đến cực cao vị trí chẳng những bởi vì điểm tích lũy nguyên nhân mà để siêu việt trung yên đội đi tới bảng điểm số thứ sáu liên liên hành đám người chính mình thiết trí danh nhân đường bảng danh sách bên trong chu yên cũng từ nguyên bản hạng sáu vượt trên long q u y ể n cùng cao hơn tên thứ tư tuyệt đối trung thành đi tới cái kia kính hoa thủy nguyện phía dưới bất quá lần này chỗ hiện ra thực lực kinh người cũng là không phải là không có chỗ tốt chí ít tại cái kia vòng thứ tư cũng chính là một vòng cuối cùng cực hạn thi đấu bên trong đại lượng đội ngũ khi nhìn đến chu yên vậy đại biểu tính âm dương đạo quân hình tự sau toàn bộ tự giác nhượng bộ lui binh chu yên cùng vô minh chính án hai cái đội bạn mười phần thoải mái mà lại lần nữa lấy được hạng nhất cứ như vậy ba người đội ngũ cùng đi đến t ử đấu chi vương tái sự c h ư ớ c giờ chu yên từ tám thước xe lớn phía trên bò lên hơi giãn ra một thoáng gân cốt đương nhiên loại động tác này đơn thuần chỉ là đơn giản thói quen kinh người t h ầ n hồn nhìn rõ cùng lực không chế khiến cho chu yên hiện tại đối với cơ bản kích thước tại mười nạ nổ trở lên sự tượng có có thể so với thần minh giống như quyền hành mà cấu thành thân thể vật chất nhỏ nhất tế bào cũng tại bé nhỏ cấp nói cách khác hắn có thể như là thần minh bình thường nhẹ nhọn không chế tự thân hết thảy căn bản không có khả năng xuất hiện sinh bệnh hoặc là mệt nhọc loại hình tình hữu thân theo chu yên đứng vậy xe lớn phát ra nị h thanh than nhẹ đại huyền thụy nhãn mông lung nhìn về phía chu yên chu yên muốn đi đâu không có việc gì ngươi nghỉ ngơi đi chu yên sờ lên đại huyền nhu thuận tóc trắng huyền nữ cũng thuận thế thoải mái mà đem đầu rán lên tay của hắn cái kia huyền nữ muốn về thần khiếu nghỉ ngơi nơi đó dễ chịu trải qua mấy ngày nay thì chứng cái này đại huyền xác nhận cái kia đen chi lò luyện sẽ không phun tung toé lượng kiếp phản nguyên sau lá gan lại lớn đứng lên chứ bỏ bị chu yên lôi ra ngoài tu luyện sau khi liền ưa thích trả lời bên lô bên cạnh ở lại trong lúc nói chuyện cái này đại huyền liền trần trùng chục hóa thành một mảnh quan ảnh bay vào chu chu yên nhìn xem đột nhiên giống dường bất đắc di lắc đầu huyền nữ tam quan tư duy cùng người khác biệt ở trước mặt hắn liền cùng cái gì cũng đều không hiểu hài từ một dạng mà lại cả ngày nghĩ đến không phải song tu trợ hắn tẩy luyện tần h hồn chính là hoàn hồn khiếu hấp thu tiên nguyên toàn bộ phương châm chính chính là vô d ụ c vô cầu đối với ngoại giới cũng không có mảy may hiếu kỳ cùng hứng thú duy nhất một lần biểu hiện ra cảm xúc hay là lần trước chu yên hồi chủ thế giới cùng mấy cái tỷ tỷ triển miên còn không thả nàng đi ra mà để huyền nữ có chút ghét nhưng là không thể không nói huyền nữ đối với chu yên trợ lực hay là quá mạnh dựa vào lấy huyền nữ tự thân phân tích vận chuyển tiên nhân mới có thể tu luyện động huyền cảm ứng thiên chú yên có thể vượt qua gian nan nhất nhập một kỳ trực tiếp bắt đầu tẩy luyện thần hồn mà trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện vốn là dựa vào bắt quái đầy đủ mà bị vô thượng huyền diệu khí tức chiết xuất đến m ộ ư ơ i nạ nổ quan c h ắ c độ chính xác bây giờ lại đang mấy lần s o n g tu bên dưới tẩy luyện đến tám nạ nổ nếu là lại toàn lực thôi động quy nguyên p h á p nhãn thì có thể từ tám nạ nổ tăng lên trên diện rộng nhất cử bước vào một nạ nổ tiêu chuẩn bên trong khoảng cách có thể quan trắc đến phần tử cấp đã càng ngày càng tiếp cận mặc dù không có chất bay vọt nhưng hắn có thể hội tụ năng lượng mật độ nhưng lại tăng lên một thành trở lên cái này chính là quan c h ắ c tiêu chuẩn tiến vào vi mô điểm mạnh trước đó tại b é nhỏ cấp bậc thậm chí đến trăm nạ nổ cấp bậc trở lên thời điểm c h u yên còn không cách nào tiến hành loại này độ chính xác năng lượng k h ô n g chế nhưng là mở ra pháp nhãn tiến vào cái này một nạ nổ cấp đằng sau liền đã giống như là bước vào đến nhập vi lĩnh vực lúc trước hắn chỗ tự thuật một nghìn tăng gấp bội mạnh nói theo một cách khác cũng không phải là đang nói đùa hắn đẩy cửa ra ra khỏi phòng thấy được sớm đã trở ở bên ngoài vô minh cùng hoàng đạo đương nhiên còn có khó được chủ động trở về mệnh trang sứ bạch ô nha tử triệu lao đại ngươi rốt cục đi ra tử triệu hưng phấn m à h v a thét lên chu yên cười ngồi vào tiện tay sáng tạo ra trên ghế salon nhìn về hướng vô minh vô minh tiền bối tinh cầu bên kia tình huống như thế nào vòng thứ tư cực hạn thi đấu đằng sau liền đến phiên vô minh hồi chủ thế giới thăm người thân vô minh bình tĩnh nói không có gì đặc biệt tình huống mệnh của ngươi trang làm đều tại mặt trăng toàn lực tu luyện có mấy cái nhìn xem lại nhanh đến có thể đột phá trình độ đoán chừng lần này ngươi trở về lại mang mấy cái siêu hạn kì điểm lại có thể để các nàng đột phá chu yên sờ lên cái cảm có mệnh trang cùng con đường g i a trì tu luyện tăng lên tốc độ rất kinh người à, sắp so ta khi đó còn nhanh vô minh lắc đầu không nói cái này các ngươi nghe ngóng tốt cái này từ đấu chi vương chế độ thi đấu sao chu yên cùng chính án còn chưa lên tiếng tử triệu t r ư ớ c vội vàng tuyệt ta đến ta đến b ả n ma vương gần nhất trà trộn phân tranh thành cũng không phải tới chơi đã làm rõ ràng các loại lớn nhỏ tình huống chu yên nhũ mày à, nói một chút tử triệu đắc ý nói chế độ thi đấu đơn giản ép một cái chính là trực tiếp lấy đội ngũ làm đơn vị đơn đấu tăng thêm xe l u â chiến lúc t h đấu hai đội riêng phần mình phái ra một người đấu bại dưới người trận mai cho đến trong đó một đội người toàn bộ bại vòng sau tự động đào thải vô minh nhữ mày hành giả cùng mệnh trang sứ cũng có thể coi là từ triệu bay nhảy cánh không sai cho nên giống chúng ta loại này chỉ có bốn cái sức chiến đấu vô cùng vô cùng ăn thiệt thòi ngay sau đó nó lại bay đến chu yên bạc bay bất quá có vô địch chu yên lao đại tại hắn chỉ cần vừa vào sân liền không có huyền niệm một người liền có thể đánh xuyên qua tất cả đội ngũ nói nó khéo léo tại chu yên bên thai mánh liệt cọ chu yên lao đại ngươi chính là ta thích thần thiềm cầu liếm quả một cái chu yên tức giận đem nó lôi xuống hào hào nói tốt láo đại Từ、triệu ử t dùng n c á hoa chim bằng hoa m ộ cười á i n Nó tục nói, không đối ngừng v hh ta đã hỏi thăm rõ ràng không chỉ muốn thắng còn muốn thắng cho nhanh nói cách khác trước hết nhất đạt tới top ba mươi hai người đội ngũ sẽ khóa chặt danh lệch chu yên nhẹ nhàng g ậ t đầu sau đó thì sao đến t ố t ba mươi hai về sau đó chính là ngày thứ hai tái sự từ t ố t ba mươi hai bắt đầu chiến đấu sẽ ở tất cả hành giả quan chiến bên dưới trục trận khai triển từ triệu cấp tốc nói nói cách khác tổng cộng kinh lịch ba mươi mốt cuộc chiến đấu sau quyết ra cuối cùng từ đấu c h i vương đội ngũ nó lại cấp tốc bổ sung đương nhiên lựa chọn dự thi hành giả đội ngũ toàn bộ đều muốn giao nạp một trăm điểm xếp hạng điểm tích lũy phía sau mỗi vòng thắng lợi có thể thu hoạch được một trăm điểm tích lũy nói cách khác một cái đánh mười vòng cầm tới quán quân đội ngũ có tử h tích ể điểm đạt được cao tới t cao lũy.、Từ、triệu lầm bẩm, cho nói n vòng bản trước toàn, cũng không cầm điểm đầy cơ phân nhảm mặc dù nhiều nhưng là tại một trận giới thiệu đằng sau hay là đầy đủ để ba người đều giải tương quan chế độ thi đấu nói t r ắ n g ra là đang tử đấu chi vương cái này chân chính võ lực quyết chiến chế độ thi đấu trước trước đó bốn trận cực hạn thi đấu tới một mức độ nào đó chính là cùng loại nhà tròi thi đua lúc đầu danh tự cũng mang thi đấu hai chữ đương nhiên những n à y thi đua cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng c h ỉ ít xem như trật tự cho từng cái đội ngũ tài nguyên cấp cho lý do mấy vòng thi đấu xuống tới trên cơ bản đại đa số đội ngũ hành giả đều có thể dựa vào điểm tích lũy đội được hoặc nhiều hoặc ít chất lượng tốt tài nguyên tu luyện nói không chừng liền có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá tu vi có thể là để tiềm lực cường đại vẫn còn không có lục tinh đồng đội đột phá tu vi tiến đến mang bay toàn bộ đội ngũ cũng coi là bồi dưỡng trật tự bên cạnh sức chiến đấu bất quá chân chính muốn tham gia tuyến đầu cùng hỗn độn bên cạnh tinh anh t ử chiến đội ngũ thì nhất định phải là dựa vào cái này từ đấu chi vương chế độ thi đấu g i ế t ra khỏi trùng vây một trăm chi mạnh nhất đội ngũ tại chính thức quyết tử chiến trường trước mặt hoa dị bên trong hồ trạm canh gác đều là nói lung tung trật tự sẽ chỉ cho phép người mạnh nhất ra tiền tuyến cái này lại không phải là không đối với kẻ yếu bảo hộ chu yên nhìn về phía vô minh cùng hoàng đạo cho nên nói sau đó vì cầu nhanh liền dứt khoát do ta đánh xong phía trước tính toán chờ đến t ố p ba mươi hai lại để cho các ngươi lên trước ta bậc hậu như thế nào vô minh cùng hoàng đạo lướp nhau chậm rãi gật đầu vô minh nói khẽ cũng tốt nếu như muốn bảo đảm có thể cướp được danh lệch đúng là thắng được càng nhanh càng tốt chính á n thì cười lắc đầu xin lỗi chu yên thực lực ngươi s ắ c thực vượt qua quá nhiều chúng ta muốn hỗ trợ đều tìm không ra tốt đường tắt này cái này có cái gì tốt xin lỗi chu yên khoát khoát tay bất quá ngược lại để ta nghĩ đến một vấn đề hắn nhìn thấy hai người chăm chú nhìn qua n g h ĩ n g h ĩ nói ra tốt một trăm tên đội ngũ không biết có phải hay không là tất cả mọi người cưỡng chế muốn đi cùng hỗn độn đối thủ thực chiến thực lực của các ngươi trước mắt có chút m i ệ n cưỡng ta sợ đến lúc đó gánh không được vô minh cùng hoàng đạo cũng sắc mặt ngưng trọng lên chính bọn hắn biết mình tiêu chuẩn vô minh cũng chính là lục tinh hành giả bên trong thượng du hoàng đạo càng là trung du chết lên cả hai phối hợp đạt được hoàng đạo trúc phúc trợ lực vô minh miễn cưỡng có thể cùng đỉnh tiêm lục tinh cường giả của nhau nhưng muốn thắng lợi lại tương đối khó mà theo tình huống hiện tại nhìn có thể cuối cùng đánh xong tử đấu chi vương t ố p một trăm đội ngũ bên trong hành giả bình quân thực lực chí ít đều là thượng du t ố t mười trong đội ngũ càng là người người tiếp cận đỉnh tiêm hỗn độn bên kia đỉnh tiêm h ỏ a đồ tuyển bạn phương thức sợ rằng sẽ so trật tự bên này hành giả còn khốc liệt hơn tuyệt ra tới cường giả chỉ sợ so sánh cùng cấp bậc hành giả chỉ mạnh không yếu hai người bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể cản trở tử triệu lại cười hắc hắc cấp ra đề nghị cái này quá đơn giản thật có g i a hỏa lợi hại để cho lao đại đem chúng ta cùng một chỗ lâm thời cất vào trong hồ lô là được chu y ê n mỉm cười lập tức quyết định xuống tới đây cũng là cái phương pháp vậy trước tiên làm như vậy hiện tại hay là chuyên tâm các loại bắt đầu thi đ ấ u đi lần này ta ngược lại muốn xem xem có thể đụng tới bao nhiêu g i a hỏa lợi hại mấy người thương định hoàn tất liên bắt đầu chậm rãi chờ đợi một ngày chờ đợi đối với có thể tùy thời tu luyện mấy người tới nói thoáng qua tức thì tại một trận quen thuộc truyền thống quang mang bên trong ba người một chim đi tới một cái đơn giản chờ đợi gian phòng chú yên nhìn lướt qua phát hiện đây chính là cái đơn giản màu trắng hình vuông gian phòng cùng chỉnh đốn không gian không có bản chất khác nhau ba người phía trước xuất hiện một cái màn ảnh phía trên biểu hiện ra đơn giản văn tự nội dung t ử đấu c h i vương tái sự s ắ p bắt đầu đây là lâm thời chỉnh đốn chỗ như hy vọng báo danh đội dự thi ngũ có thể đi qua đoàn đội hành giả bỏ phiếu biểu quyết cũng tiêu hao điểm tích lũy dự thi biểu quyết chưa thành công mà khăng khăng người tham gia cũng có thể tự thành đội ngũ báo danh nhưng không đoàn đội điểm tích lũy tiêu hao điều kiện tiên quyết tiến vào top ba mươi hai trước đó không đâu được điểm tích lũy ban thưởng xin bắt đầu biểu quyết sau một khắc ba người đều hứng chịu tới biểu quyết dự thi hỏi thăm không hề nghi ngờ toàn phiếu đồng ý biểu quyết thành công khấu trừ đoàn đội điểm tích lũy một trăm linh đội ngũ siêu việt trung yên báo danh thành công xin chờ một lát đợi tái sự chính thức mở ra sau đem lập tức xứng đôi đối thủ đội ngũ tại trong lúc này khả duyệt sách học tái sự tương quan chế độ thi đấu một vòng đào thải chế lôi đại thi đấu tranh tài bắt đầu sau tất cả đội ngũ đều sẽ liên tục gặp phải đối thủ đội ngũ đánh bại đối thủ đội ngũ toàn bộ nhân viên tấn cấp vòng tiếp theo phe mình đội ngũ toàn bộ nhân viên bị đánh bại trực tiếp đào thải đội ngũ sẽ chỉ gặp phải cùng theo trình tự đối thủ trừ bị che đậy con đường cùng chức giai năng lực lần này chiến đấu không cái gì hạn chế xin mời toàn lực đánh giết đối thủ mỗi vòng chiến đấu sau thắng lợi đội ngũ tất cả mọi người khôi phục trạng thái toàn thịnh bao quát đạo cụ cùng trang bị lúc chiến đấu dài không thiết hạn chế nhưng top ba mươi hai ghế cần nhất tốc thắng lợi người mới có thể chiếm lĩnh top ba mươi hai đội ngũ khóa chặt sau còn lại đội ngũ toàn bộ rời khỏi đào thải lần này phân tranh sân bãi do vọng tưởng tri quốc cung cấp cũng áp dụng giám thị trong đó nói tới nội dung cùng tử triệu nói không sai bị lắm bất quá chu yên cùng vô minh hoàng đạo ba người cùng một chỗ nhìn mấy lần l i ề n đã hoàn toàn hiểu rõ xuống tới mấy người không có quá nhiều thảo luận yên lặng nhìn xem còn có không đến mười phút đồng hồ báo danh đếm ngược kết thúc cái này cũng không lâu rất nhanh theo đếm ngược về không trong phòng màn hình bắn ra một cái tranh tài bắt đầu chữ ngay sau đó l i ề n có nhắc nhở tại ba người một chim trước mắt xuất hiện xứng đôi thành công ngươi là có hay không thỉnh cầu chủ vị xuất chiến vô minh hoàng đạo cùng tử triệu nhìn nhau vài lần cuối cùng toàn bộ tập trung đến chu yên trên thân cố gắng vô minh nhẹ nhàng nói ra hoàng đạo cũng hướng hắn gật đầu cố gắng a lão đại ngươi l ờ i nhác đánh để cho ta xuất chiến cũng được từ triệu vỗ cánh chu yên mỉm cười lựa chọn xuất chiến trong chốc lát thân ảnh của hắn biến mất theo mà còn tại trong phòng ba cái đồng đội thì tại màn ảnh trước mắt trông được đến hiện thân chu yên cùng đối thủ của hắn hai người đều thân ở một mảnh có gạch vương mặt đất trên bình đài phía trên bình đài thì móc ngược lấy một cái bán cầu hình vòng bảo hộ chiến trường bán kính ước chừng có mười cây số t à h ư u vô minh thấp giọng nói bắt đầu địch nhân nhìn xem không giống những cái tia nổi danh cường đội thành viên bộ dáng chính án cũng nhẹ gật đầu mà tại trong võ đài chu yên bình tĩnh nhìn về hướng đối diện hành giả cái kêu hành ư giả nơm nớp lo sợ nói nhưng là hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy một đạo quan mang s ẹ t qua đem hắn hoàn toàn trôn vùi chu yên thở dài nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cái thứ hai định nhân dội ra ngón tay cũng không có thu hồi hắn dùng ngày nay ngữ khí nói ra mặc dù nghe ngươi đồng đội báo cáo ta chiến tích huy hoàng vẫn rất thoải mái nhưng là quá lãng phí thời gian ngươi cái thứ hai hành giả biến s á t một giây sau hắn cũng bị trong nháy mắt canh sát cái thứ ba m i ệ n sát cái thứ tư m i ệ n sát cái thứ năm dùng một loại nào đó thuấn di năng lực vọt đến bảy tám cây số bên ngoài kết quả tại hiện hình trong nháy mắt bị m i ệ n sát ngũ liên sát chỉ dùng không tới mười giây đội ngũ của ngươi đã tấn cấp thu hoạch được đoàn đội điểm tích lũy năm t r ă n h ba chương sáu trăm m ư ơ i hai thất luân thắng liên tiếp chương sáu trăm m ư ơ i hai thất luân thắng liên tiếp chu yên chỉ là giật giật ngón tay liền dây lát xuyên qua năm cái đối thủ sau đó liền trạng thái toàn mãn về tới xứng đôi trong phòng giải quyết hắn bình tĩnh cười nói sau đó nhìn về hướng ba cái đồng đội vô minh cùng hoàng đạo sớm đã khắc sâu minh bạch chu yên thực lực đối với kết quả này cũng không kinh ngạc phổ thông lục tinh cùng cường lực lục tinh ở giữa cũng có khoảng cách mà cường lực lục tinh cùng chu yên càng là có như là vách tường bình thường trên lệ n h song trọng trên l ệ n h phía dưới phổ thông lục tinh cấp đội ngũ đối mặt chu yên cùng đối mặt chân chính siêu vị cấp cường giả cũng không có khác nhau mà đây chẳng qua là đang trong mắt người khác cường độ trên thực tế chu yên trong lòng rõ ràng hơn nếu như không phải đi tương đối vi mô không chế mà là đơn thuần tương đối hình thần cường độ nói ngay cả chân chính siêu vị cường giả trị số cũng không bằng hắn hiện tại hắn cao nhất bình xét cấp bậc tài liệu âm dương bắt quái đ ồ là bắt tinh dung hợp sau có thể cung cấp bắt tinh cấp hình thần cường độ mà bất kỳ một cái nào truyền thuyết hình thái cơ bản hiệu quả là tại hắn cao nhất tài liệu bình xét cấp bậc cơ sở tinh cấp bên trên lại thêm nhất tinh nói cách khác hắn bây giờ tại trong chiến đấu thuần túy hình thần cường độ là cựu tinh cấp đã là nhảy ba cái tinh cấp tiêu chuẩn trị số trách bên trong trị số trách cứu cực trị số trách thất tinh cấp cường giả nếu như không dựa vào nhập vi cái này siêu cấp cơ chế tới áp chế hắn mà là đầu sắt muốn lựa chọn thuần túy ngạnh cương cường độ nói nói không chừng thật đúng là sẽ bị chú yên đánh n hoàn thành vòng thứ nhất đằng sau chu yên đợi tầm mười giây hơi nghi hoặc một chút không phải nói là không gián đoạn liên tục chiến đấu sao làm sao bây giờ còn không có đến vòng thứ hai từ triệu ha ha lão đại ngươi cái này suy nghĩ nhiều ngươi giết đến quá nhanh mặc dù có thể sẽ có cùng ngươi thắng đến không sai biệt lắm nhanh siêu cấp đội ngũ nhưng là có một cái cơ hồ công nhận tiềm ẩn quy tắc đó chính là trật tự hoặc là nói ngân chi ma thần ngầm thừa nhận sẽ không để cho siêu cấp cường đội sớm gặp phải vô minh như có điều suy nghĩ cho nên hiện tại có khả năng đã xuất hiện không ít cũng đồng dạng cấp tốc thắng lợi đội ngũ nhưng không có lập tức phân phối tác chiến cần phải có càng nhiều đội ngũ cơ số một giây ệ u cười sắc nói, như thực v sau đã nhìn thấy chu yên trong tay kết xuất kỷ ấn trong bát quái quẻ chấn bay ra chấn lôi chi quẻ v i anh bá đạo cùng lôi đánh xuống trong nháy mắt đem nó chém thành cho bụi sau một khắc quần trắng áo la một m cái người l ù n nam hải xuất hiện hắn không nói hai lời hai tay giấy lên ngọn lửa màu tím hướng phía chu yên công tới chu yên vẫn như cũ kết ấn tế ra cách q u ỏ n l ê n tiếp tràn ngập toàn bộ không gian tử diễm gần như trong nháy mắt bị toàn bộ chấn áp một giây sau chu yên vỗ tay phát ra tiếng màu xích kim ly hỏa đem đứa bé trai kia trong nháy mắt b a o khỏa chỉ cần du liền đem hắn tiêu tẫn kế tiếp xuất hiện là có tóc ngắn màu trắng cao tráng nam nhân hắn trợt quát một tiếng một trưởng vô tại mặt đất ầm ầm vô số năng lượng hội tụ hóa thành đại địa nham tương chi tượng đột nhiên đem chu yên hoàn toàn báo khỏa nam nhân đột nhiên vỗ tay. những này cơ hội như thực chất đại địa dị tượng trùng điệp gấp gấp không ngừng áp xúc bạo liệt oanh tạc toàn bộ không gian đều tại oanh minh nhưng mà khuôn mặt nam nhân bên trên nhưng cũng không có đắc ý ngược lại là một mảnh cố hết sức o anh nổ đung ở giữa bị tầng tầng trồng gấp như là thiên thạch giống như tụ hợp bóng bị mánh nhiên nứt vỡ đại biểu sơn xuyên đại địa cấn quẻ trợt lóe lên chu yên không thấy kỳ hình chỉ có một tòa trải rộng toàn bộ không gian cự hình siêu trọng ngọn núi ầ m vang đẻ xuống tóc trắng nam bị cự phong đương tràng chấn ép hai giây sau cự phong bị hệ thống đổi mới rơi, cái thứ tư đối thủ lạc yên xuất hiện hãn thân mang lam hấp trong tay bưng lấy một bản giáo nghĩa thánh kinh toàn thân bao phủ tại vô hình trong phong bạo hiện thân trong nháy mắt to lớn lĩnh vực q u y ế trường t đem chu yên bao phủ trong đó thiên địa hoàn toàn bị không màu hoang gió thổi phật quét sạch mục sư bình tĩnh vỗ tay phát ra tiếng tất cả phong bạo rót thành xuyên qua lôi đài cự hình l n g quyển đem chu yên không ngừng n g mảnh kích cắt chém bát kiệt tập bốn ngày vương tốt như vậy nhiều tại nguyên tắc trông được đứng lên là phản phái gia hỏa kết quả đều là trật tự bên cạnh sao chu yên tại ở vào trong phong bạo nhìn xem vòng này phiên ra trận bốn cái gia hỏa cuối cùng nhớ tới bọn hắn khả năng đến từ chỗ nào bất quá nên xử lý liền xử lý một giây sau chu yên cũng vỗ tay phát ra tiếng thôn phong c h i quẻ. màu xanh trắng thần phong hầm vang một phát đem đẩy trời phong bạo toàn bộ thổi tan sau đó thuận thế lướt qua đây chẳng qua là có chút kinh ngạc liền lại khôi phục bình tĩnh mục sư lần nữa đánh giết đội ngũ của ngươi đã tấn cấp thu hoạch được đoàn đội điểm tích lũy năm không chu yên về tới trong phòng nhị luân cũng qua dễ dàng vô minh trầm mặc mấy giây lần này mặc dù cũng nhẹ nhõm nhưng cái này bốn cái hành giả chí ít đều là tiêu chuẩn hàng đầu cái thứ ba sử dụng đại địa lực lượng cùng, cái thứ 4, sử dụng cùng loại phong tri lực càng là ẩn ẩn có đỉnh tiêm trình độ chu yên ngoắc ngoắc cái cảm cũng tạm được xử lý phía sau hai người s á t thực tốn thêm mấy giây nếu để cho các ngươi lên đoán chừng sẽ có k h ổ chiến chính án thở dài ngươi có chút cất nhắc chúng ta h a i thật đơn độc đối đầu bọn hắn vô minh cũng có thể khổ chiến thắng một trận ta đoán chừng ai cũng đánh không lại chu yên cười cười cho nên đây là nhìn ta lợi hại lên cho ta điểm cường độ từ triệu chít chít cha kêu lên không đúng dựa theo tình báo hẳn là càng mạnh đội ngũ ưu tiên đụng phải càng yếu đội ngũ mau chóng đào thải đội yếu mới đối chu yên suy nghĩ một chút nói không chừng có mặt khác bình phán tiêu chuẩn lại đánh một chút nhìn chẳng phải xe biết trong lúc nói chuyện trên mặt hắn đã hiện ra dáng tươi cười trận tiếp theo xứng đôi tới bất luận mạnh cỡ nào địch nhân đều đi đối với hắn mà nói nhiều nhất chính là động động ngón tay cùng động động nắm đấm khác nhau thôi nhưng mà cái kia bốn ngày vương tựa hồ chỉ là một cái ngoài ý mớn hoặc là chuyên môn dùng để lần nữa kiểm tra chu yên thực lực từ trận kia đối chiến đằng sau chu yên đến tiếp sau đụng phải đội ngũ cũng không có cường độ này liên c h ạ m liên sát ở giữa trực tiếp bị hắn nhanh chóng tiêu diệt bảy cái đội ngũ mà liên tại vòng thứ tám tranh tài trước đó tự triệu nhắc nhở lão đại dựa theo ta nghe được tình huống giới trước tử đấu c h i vương không sai biệt lắm chính là tại một vòng này hoặc là vòng tiếp theo xác định t ố t ba mươi hai danh lạch chu yên nhẹ nhàng gật đầu đã hiểu để cho ta tận lực cam đoan nhanh chóng đánh g i ế t đúng không t ử triệu manh liệt điểm đầu chim không sai không sai l ã o đại khẳng định tất thắng đi chu yên mỉm cười tại đồng đội cố gắng bên trong lần nữa tuyển hạ xuất r a đầu tiên vị trí thân hình của hắn đ ố n g nhiên biến mất xuất hiện lần nữa tại trên lôi đài lần này xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái để hắn nhìn lại có mắt quen cảm giác nam nhân chương sáu trăm mười ba nhanh thông top ba mươi hai cực cùng thẳng hề chương sáu trăm mười ba nhanh thông tốt ba mươi hai cực cùng t h ằ n g hề ngươi là hồng trà chu yên nhìn trước mắt người mặc bó sát người màu đen y phục tác chiến bên ngoài khoác màu đỏ sầm áo khoác nam nhân cùng trong tay h ắ n nắm đen trắng sông đao n h ì n không được cùng trong ấn tượng cái nào đó ạ n i ề m nhân vật liên hệ tới cái k i a màu da đen kịt nam nhân từ tồn nói ta là chính nghĩa người không phải cái gì hồng trà chu yên nhữ mày danh nhân đường hạ mười chính nghĩa người lệ thuộc vào tệ mùn đặc dị tổ hành động tăng thêm ngươi cách gan m ặ c như vậy đó chính là hồng trà không lầm xi lang nam nhân ngừng lại một chút ánh mắt khẽ run chu yên cũng đã chậm dãi hướng đối phương lớp tới các người nếu như không nóng nảy bên trên phân tranh chiến trường vậy liền chủ động nhận thua như thế nào chính nghĩa người đột nhiên giao thoa xong đ a o trên thân hiện hiện đại lượng mạch ma lực không khéo ta cũng muốn muốn cầm tới siêu vị ban ân trở về cứu vớt thế giới cho nên không thể đem cơ hội nhường cho ngươi chu yên khe khẽ thở dài ngươi muốn cứu vớt thế giới hay là về sau hơi chút hơi dù sao thế giới của ta cũng chờ lấy ta đi cứu nhưng mà đối phương đã cấp tốc bắt đầu ngâm sướng thân là kiếm chi cốt vô hạn kiềm chế tại chu yên cảm thấy hứng thú nhìn soi mói cái kia chính nghĩa người ẩm vàng giang hai tay ra tâm tượng lĩnh vực kết hợp lấy một loại nào đó kỳ diệu ma thuật kết giới ẩ chỉ một thoáng liền đem toàn bộ sân bãi hoàn toàn bao trùm b á o phủ chu yên vị trí không gian triệt để biến hóa đây là một cái thế giới kỳ diệu màu đỏ trên hoang dã cắm đầy đủ loại kiếm nhận xa xa đường chân trời có vô số thiêu đốt h ỏ a diễm vũ động ảm đạm bầu trời to lớn bánh răng những bánh răng này tiếp tục không ngừng chuyển động mỗi một lần chuyển động liền phán g phát sinh sản ra một loại nào đó rèn đúc vũ khí thần bí yếu tố chu yên nhìn xem cái này quen thuộc hết h ả y lộ ra theo một ý nghĩa nào đó nụ cười thỏa mãn tự mình thân ở trong truyền thuyết này nổi danh trắng cảnh để hắn có một loại kỳ diệu truy tinh thành công cảm toàn bộ hiện lên ở chung quanh hắn chính nghĩa người chợ t quát một tiếng đao kiếm vóc ụ toàn bộ phát s ạ n g trong nháy mắt liền đem chu yên hoàn toàn bao phủ tập kích chúng mục tiêu mục tiêu chính nghĩa người lại sắc mặt ngưng trọng đột nhiên lưu lại tiếp theo sát một thanh vô danh kiếm lơi đao bị từ phi kiếm kia trong dòng lũ đổ ném bay ra ở vang cắm vào lúc trước hắn vị trí vê anh kiếm nhận băng diệt ở giữa năng lượng kinh người bạo ta quyết tán vẹn vẹn chỉ là dư ba liền đem né qua một bên chính nghĩa người tiếp tục bắn bay đến nơi xa chính nghĩa người trong nháy mắt xoay người đứng lên còn không có động tác liền thấy trước người thoáng hiện bóng trắng chu yên người khoác màu trắng pháp y dỉ mái tóc đen dài phất phới lạng yên đi vào chính n g h ĩ a người trước người âm dương chi khí lưu chuyển bạch ngọc trường kiếm tiện tay vung ra chính n g h ĩ a người cắn răng chiếu ảnh ra một thanh hoa lệ kiếm nhận huy kiếm cùng nhau nghiên cứu đương kinh khủng sóng âm quyết tán ngăn t r ở chu yên huy kiếm chính n g h ĩ a người còn chưa tới kịp may mắn đã nhìn thấy chu yên sau l ư n g trôi nổi trong bát quái đội quẹ cùng quẹ c ả n đột nhiên sáng lên càng c u n g đổi hợp là ngũ hành chi kim chủ sắc bén sát phạt ông sắc bén thuần kim sắc quang mang trong nháy mắt quyết tán c h ẳ n cắt đem vương viên một cây số bên trong hết thệ sự tượng cao tốc cắt chém phá hư. chính n g h ĩ a người toàn thân hiện hiện cao độ tinh khiết ma lực phòng hộ cơ hồ tại sát na bị cắt chém đánh nát thời khắc m ô chốt hắn một tiếng quát lớn đột nhiên chiếu ảnh ra tự thân mạnh nhất phòng hộ lực lượng r ồ e ệ ý hát kỳ diệu bảy mảnh cánh hoa trạng khái niệm võ cụ đem chính n g h ĩ a người bao khỏa trong đó cường hát ma lực quanh quẩn tràn ngập ở giữa kinh người phòng ngự tính có thể bị r ó t vào trong đó cái này kinh người phòng ngự tính có thể đối mặt chu yên chém ra c à n đội chi phòng ngay từ đầu liền bị chạm phá sáu tầng chỉ có tầng cuối cùng gian nan chống cự lại sụp ra vô số vết rách đều không có phá t o á i chu yên nhẹ nhàng nói ra dựa vào độ truyền thuyết chuyển hóa khí c đối mặt chân chính cường đại hay là có chút không đủ chính nghĩa người ánh mắt kiên định tranh thủ thời gian đầy đủ gian g r á c lời còn chưa dứt chính nghĩa người toàn thân chấn động ngay tại c h ú bị tất s á t nhất kích cũng trong nháy mắt phá d i ệ n trước mắt bảo cụ hộ thuẫn bị đánh phá từ đó xuyên ra một cái trắng đoán cánh tay cánh tay cuối cùng đầu ngón tay điểm vào chính nghĩa người mi tâm chính nghĩa người lộ ra nụ cười bất đắc dĩ quả nhiên đánh không lại n g ư ờ i chu yên hoàn lại lấy mỉm cười năng lượng đột nhiên bộc phát chính nghĩa người hóa thành cho đùi chu yên đang đợi kế tiếp đối với trên tay trận một giây sau trước mắt của hắn thoáng hiện tin tức đối phương đầu hàng chúc mừng đội ngũ của ngươi tấn cấp top ba mươi hai ghế thu hoạch được đoàn đội điểm tích lũy một trăm linh chu yên thân ảnh xuất hiện ở phòng nghỉ thắng ba cái đồng đội hai mặt nhìn nhau từ triệu kinh ngạc nói đối phương chỉ lên một người liền đầu hàng vô minh gật đầu xem bộ dáng là dạng này hẳn là nhìn thấy chu yên thực sự không thể chiến thắng liền không làm vô vị vùng vẫy chính án đồng ý vô minh thuyết pháp chu yên trên mặt ngược lại là hiện ra có chút đáng tiếc hắn vẫn rất muốn biết chỗ này vị tẹ mùn đặc dị tổ hành động bên trong đội viên khác đều có ai sẽ không phải là tên khốn này sĩ lang hậu cùng đoàn đi dù sao tại em mùn trong thế giới tất cả đều là mỹ nữ thu hồi suy nghĩ chu yên ngồi xuống trên ghế salon cho nên hiện tại đã khóa chặt t ố t ba mươi hai ghế sau đó có thể h à o h à o nghỉ một chút mặc dù m ỗ i một vòng thắng lợi sau đều sẽ về đầy trạng thái nhưng dạng này liên tục chiến đấu nói thật cũng thật để chu yên có chút chẳng đấy từ triệu cấp tốc nhảy lên bờ vai của hắn l a o đại l a o đại ta nhìn người đánh nhau thấy ngứa tay đợi lát nữa để cho ta cái thứ nhất tốt nhất không tốt chu yên k h o á t k h o á t tay các ngươi quyết định là được ta cho các ngươi bọc hậu cố gắng từ triệu lập tức lại nhảy đến vô minh bên người vô minh tiểu ca đợi lát nữa để cho ta lên trước. ta đánh nhau tặc máy liệt vô minh nhàn nhạt gật đầu t ử triệu vừa nhìn về phía t r i n h án cùng lúc đó vọng tưởng c h i quốc một bên khác hỗn độn thế lực đại diện chiến trường bên trong một đoàn hắc vụ xuyên qua một tôn to lớn lục tinh ác ma sau đó hội tụ đến không trung hóa thành một cái mang theo toàn tre thức mặt nạ hắc khí hình người sau lưng cự hình ác ma toàn thân bộ phát ra lượng lớn vết thương bị hắc nhận trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ người đeo mặt nạ có chút quay đầu nhìn về hướng góc bên kia thành đầu trốn ở nơi đó không còn ra liền dưới ngươi h i nha nha đ ư n g động thủ tảng đá lớn sau hoảng du du đi ra một cái âu phục thẳng hề thân yêu cực lớn người trở thành tinh thần ẩn đạo đồ đằng sau thực lực tăng trưởng rất nhanh n a cực kỳ lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi không phải cũng là cái nào đó tinh thần đạo đồ sao cố làm ra vẻ có chuyện mau nói thằng hề vui tơi ư hớn hở cười nói ta thu đến tin tức đáng tin trật tự bên kia bây giờ có cái đầu ngọn gió nhất kình hành giả tên là chu yên cực vi hơi dừng lại chu yên hắn thế nào thằng hề hắc hắc cười không ngừng tên k ê u mạnh đến mức đáng sợ tại mười vạn hành giả bên trong sếp tới danh nhân đường top mười mà lại đoán chừng một mực không có bại lộ toàn bộ thực lực cực kỳ lạnh lùng nói ngươi muốn nói cái gì thằng hề cực ngươi muốn giết ra hỏa này đi hắn lần này nhất định sẽ được phân tranh chiến trường chúng ta kết minh tăng thêm mặt khác lợi hại g i a hỏa cùng lúc làm sạch hắn như thế nào cực nặng ngâm mấy giây cười lạnh gật đầu t ố t kết minh những người khác đâu t h a n g hề tả hữu phụi tay ta đã có mục tiêu rồi đều là thực lực không thua ngươi thậm chí còn mạnh hơn ngươi tồn tại cường đại ba chương sáu trăm mười bốn cuối cùng chủ thi đấu bắt đầu chương sáu trăm mười bốn cuối cùng chủ thi đấu bắt đầu so với ta còn mạnh hơn cực ánh mắt lạnh lẽo đều có ai t h a n g hề cười hì hì nói làm sao ngươi không tin cực bất vi sở động không có gì không tin chỉ là cho đến tận này ta đều không có nhìn thấy qua ta từ trước tới giờ không đánh không có năm chắc chiến đấu nếu như ngươi nói những người này không có khả năng xác định giết chết cái kia chu yên cực phi thường tỉnh táo nói ta sẽ tiếp tục cấn nấp thẳng đến thành tựu i siêu vị thang hề c h ậ t c h ậ t chợt mấy tiếng cực lao ca nói thật giống ngươi như thế có thể chịu thật sự cùng chúng ta hôn độn trận doanh đại đa số sinh vật không giống với cực kỳ nhạt nhạt nói ta là nhân loại giúp các ngươi làm việc cũng bất quá là vì truy cầu trí cao hh <cười> thang hề cười đùa ta hiểu ta hiểu anh em ngươi đặc biệt lý trí nhẫn nhục cầu toàn cùng chúng ta không phải một đường Cực nhìn thằng hề này nói nhảm quá nhiều lừa nhắc cùng hắn nhiều trò chuyện quay người bay thẳng đi h à i h à i h à i chớ đi a n g ư ờ i chờ ta một chút thằng hề lập tức đi theo h ô n độn bên cạnh tuyển bạn không có tổ đội không có thi đấu từ đầu tới đôi u đều là từ đấu mà từ đó giết ra khỏi trùng tây người ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú chính là bên thắng ăn sạch gian nghỉ ngơi bên trong chu yên mấy người cùng một chỗ nhìn trước mắt màn hình trong đó chính dần dần xuất hiện các loại quen thuộc đội ngũ danh tự t h á n h vực m ộ ư ơ i hai cung tiểu thiên đình linh vương điện cứu thế kỵ sĩ đoàn linh ma duy trì trật tự đội siêu năng phát hiện tăng thêm chu yên bọn hắn siêu việt trung yên nguyên bản điểm tích lũy xếp hạng top một mươi đội ngũ liền khóa chặt bảy cái vị trí đương nhiên mặt khác đội ngũ cũng cơ bản đều xuất từ nguyên bản top một trăm trong đội ngũ chu yên liền thấy bên trong thật anh hùng hiệp hội cũng chính là lòng quyển chỗ đội ngũ xem ra cường đội vẫn luôn là cường đội sẽ không xuất hiện loại kia nguyên bản xếp hạng trăm tên có hơn đội ngũ trên vào đoạt được top ba mươi hai tình huống rốt cục tất cả ba mươi hai tri đội ngũ danh lạch toàn bộ lấp đầy tiếp theo sát mấy người chỗ gian phòng lập tức vỡ nát thế giới cực tốc chuyển đổi tất cả mọi người xuất hiện ở một cái cự đại không gian màu bạc bên trong đây là một cái cùng loại với sân thi đấu cự hình không gian ngay chính giữa là một cái chìm xuống thức hình tròn cực lớn lôi đài nó dài rộng cao siêu vượt qua trăm cây số v õ n g o à i là như c ù n g cấp bậc thang giống như tầng tầng t h í n h p h ò n g bởi vì võ đài trung ương kích thước to lớn cho nên ngoại vi ghế người xem đồng dạng rộng lớn không gì sánh được tầng tầng gấp cao phía dưới dù cho toàn bộ phân tranh trong thành mười vạn hành giả tăng thêm mặt khác mệnh trang xứ số lượng dù là vượt qua hai trăm ngàn người cũng hoàn toàn thả xuống được mà chu yên mấy người vị trí lại cũng không là thinh phỏng mà là cùng mặt khác top ba mươi hai đ i ể m bình quân bố tại lôi đài ngay phía trên một vòng ba mươi hai cái không chung trong suốt bình đài mỗi cái hành giả cùng mệnh trang sứ đều ở vào riêng phần mình đội ngũ trên bình đài từng cái màu bạc cao lớn trên bảo tọa đã có thể bị tất cả người xem nhìn lên lại có thể đem toàn bộ đấu trường quan sát h i ể n lộ rõ ràng bọn hắn thực lực tuyệt đối địa vị ngay sau đó trước mắt của tất cả mọi người đồng loạt xuất hiện từng hàng tin tức hoan nghênh đi vào t ử đấu c h i vương chủ đấu trưởng toàn bộ top ba mươi hai ghế đã khóa chặt mặt k h á c đội ngũ tự động đào thải tiến vào thính phòng từ lượt này bắt đầu trong chiến đấu bị đánh bại hoặc chủ động người nhận thua viên tương ứng đào thải dù cho đội ngũ thắng lợi cũng không đến tham gia đến tiếp sau chiến đấu căn cứ lượt này tất cả lần cực hạn thi đấu cùng từ đấu c h i vương trước thi đấu đoạn các đội ngũ tổng hợp biểu hiện tự động tạo ra chủ đấu trường đối chiến hình một giây sau một cái cự đại lập thể đối chiến hình chiếu ảnh xuất hiện ở trên sàn thi đấu phương không chung đồng thời top ba mươi hai đội ngũ phân bố không chung trên bình đài mỗi cái đội ngũ nhân viên trước mắt cũng tương ứng xuất hiện một cái nhỏ chiếu ảnh chu yên tùy ý nhìn sang chiếu ảnh đối chiến bản đồ phân bố phát hiện hắn ở vào bên trái tổ thứ nhất mà trận đấu chiến đấu đối thủ đội ngũ là cái từ danh tự bên trên nhìn không ra đã thị cảm đội ngũ bên cạnh hắn Mạch ô nha tử triệu tại trên bảo tọa nhảy tới nhảy lui lộ ra cực kỳ hưng phấn nó cô hát đê ơ sau đó nói ta trước đó hỏi thăm trong tin tức nói qua cái này top ba mươi hai đối chiến phân bố tựa như vừa rồi cái cuối cùng nhắc nhở một dạng là căn cứ đội ngũ mạnh yếu phân bố vô minh âm thanh lạnh lùng nói ngươi thật giống như đang nói nói nhảm tử triệu cười hắc hắc nói đơn giản sẽ an bài tổng hợp đánh giá yếu kém đội ngũ đ ố i chiến đánh giá mạnh đội ngũ dùng cái này đem đội yếu toàn bộ sớm đào thải chu yên ha ha cười một tiếng dù cho đến loại này đấu trường cũng y nguyên có ngầm thao tác sao hoàng đạo cũng thấp giọng cười nói có lẽ cường giả bên trên kẻ yếu bên dưới bản thân liền là phù hợp trật tự một loại quy định đi mà liền tại ba người một chim bình tĩnh đàm tiếu thời điểm công kỳ đối chiến hình đã tự động dâng lên ở trên trời biến lớn dừng lại tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đội ngũ đào thải cùng tiến vị tình huống hệ thống nhắc nhở lần nữa tùy theo xuất hiện trận đầu đối chiến sắp bắt đầu siêu việt trung yên đối với phong lôi d ũ n g giả đội xin mời hai đội tuyển định xuất r a đầu tiên ra sân ta ta ta ta đến từ triệu trước đó sớm đã cùng mấy người ước định cẩn thận giơ phút này vội vã không nhịn nổi bay lên chu yến mỉm cười lựa chọn đồng ý từ triệu xuất g a đầu tiên vô minh cùng hoàng đạo cũng theo đó xác nhận sau một khắc bạch quang hiện lên t ử triệu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới giữa lôi đài đối diện với của nó cũng xuất hiện một cái nhìn có chút nhàn nhã đeo kiếm thanh tú thanh niên song phương hình tượng chiếu ảnh đều bị phóng đại đến không trung biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn t ử triệu rất nhanh phát hiện tình huống này lập tức bày ra một cái anh tuấn chống cơ bắp tư thế bất quá lấy một con quạ đen hình tượng bày ra động tác này thấy thế nào làm sao bật cười một bên khác đeo kiếm thanh niên thì cánh áp lộ ra không hứng lắm khai chiến khai chiến nhắc nhở không có chút nào dừng lại lập tức dâng lên trên không chu yên cùng vô minh hoàng đạo ba người khỏe miệng đều khơi gợi lên mỉm cười đừng nhìn tử triệu vẫn luôn là một bộ vật biểu tượng dáng vẻ bình thường đối với chu yên lão đại trưởng lão lớn ngắn hẹn bọn không gì sánh được nhưng nếu nếu bàn về sức chiến đấu nhất là thu hoạch được chu yên thứ cấp mệnh trang ra chỉ sau tử triệu nhưng thật ra là liên vô minh dạng này thượng đẳng lục tinh đều muốn toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng tồn tại cường đại nó thế nhưng là siêu ma vương biến thành thượng công bên trong lớn nhỏ hình thể tử triệu túi đầu nhìn xuống người thanh niên kia không nói hai lời nhẹ nhàng vỗ một chút cánh hô đại lượng quang mang sám trắng hạ xuống thanh niên kia từ ra sân bắt đầu liền một mặt l ư ử i biếng bộ dáng từ lâu trở nên cực kỳ nghiêm túc tiếp theo sát hắn đột nhiên rút kiếm hướng lên trên một trạm cùng bạo kiếm quang v ạ c h phá bầu trời một chút liền cùng tử triệu hôi mang đụng vào nhau năng lượng cùng bạo ba động phi tốc tiêu tán không ngừng mà hướng lôi đài vòng bảo hộ trúng kích ngay sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy rằng có bên trong kiếm quang bị màu sám trắng dần dần dần d mà chết điểm chết ba á chương sáu trăm một mươi năm màu đỏ khí áp chương sáu trăm một mươi năm màu đỏ khí áp năng lượng màu xám biển động đánh vào thanh niên vị trí làm cho hắn liên tục chém vào da kiếm quang phá vỡ thông đạo chật vật chạy trốn từ triệu mặt trái chi lực tính chất kỳ diệu là ngay cả đối thủ năng lượng cũng có thể phân giải hôi hóa cao đẳng chi lực nếu là đối tay không pháp lực ép nó đối bính năng lượng trong lúc đó liền sẽ thiệt thòi lớn bây giờ thanh niên kia kiếm khách liền gặp như thế quất cảnh hắn là kỹ thuật hình c ơ giả cũng không có không năng khả trên trời miểu sát tử i u c ư n lượng. g thế t lực thanh triệu liên tục liên ô công n ngừng g kích từ o niên bên cạnh một người đầu trọc đồng đội khinh bỉ nhìn xem hắn ồ kỳ tạ số、so、di ngươi cũng quá không có cốt khí đi mười vạn hành giả nhìn chiến trường ngươi thế mà đầu hàng Thanh niên kia lười nhác ngồi phịch ở trên bảo tọa, khoát tay nhất ta, nhác phịch háo, không đánh được, loại đại gia hỏa này nhất khắc chế ta, căn bản không đánh kia gia niên ngồi này căn bản lười loại đại được, được, ở bảo một u đầu ố n đánh các người đánh. Cái đầu chọc đồng đ các Cái chọc kia i đ ộ nhiên rút kiếm đứng lên, ta đến liền ta đến. kiếm rút ta ta Một bên khác đã thấy một cái làn da màu đồng cổ tóc ngắn nam tính cũng đứng lên nói khẽ q uy hoàn ngươi cùng thiết kiếm là trong chúng ta mạnh nhất hay là để ta đi trước tiêu hao một cái đi đầu chọc nhìn hắn một cái chậm rãi nhẹ gật đầu kinh cực ngươi đối với loại này sinh vật khổng lồ cũng khó giải quyết đi không sao ta tại tiến đến trước cái cuối cùng thế giới học được một môn quyền pháp có thể bội số tăng lên lực lượng của mình mặc dù phụ tải rất lớn nhưng đánh bại đại điệu này đầy đủ nói thân hình hắn loay lên rơi xuống đã tán đi tất cả năng lượng trên lôi đài tử triệu vừa mới đánh bại một đ ị c h nhân đang đắc ý bên trong liền thấy lại tới một người ân ngươi cũng là đi tìm cái chết sao đã thấy người kia không có trả lời chỉ là bày ra một cái quyền giá ngươi có thể gọi ta kinh cực khai chiến hệ thống nhắc nhở loay ra tử triệu lập tức g i i lệ bắt đầu cấp tốc bành chướng biến lớn kinh cực tên không tệ vậy liền để bản đại gia đem ngươi đánh xuống một giây sau hồng quang bạo liệt lập lòe kinh cực toàn thân bao trùm màu đỏ khí diễm từ hào quang màu xám kêu bên trong sông lên mà ra bằng tốc độ kinh người đột nhiên ra quyền một quyền liền đem còn tại biến thân tử triệu đánh lên không trung ông hắn lần nữa bạo trùng mà ra lấy tốc độ khủng khiếp một chút liền xuất hiện ở tử triệu phía trên s o n g quyền ô m chặt đột nhiên hướng phía dưới đánh và n h tử triệu to lớn màu xám thân thể đột nhiên rơi xuống đất phát ra khoa trương oanh minh kinh cực không chút do dự thay đổi thân hình trên không chung một cái phản x u n g hướng xuống đất chật vật tử triệu bạo trùng mà đi một q u y ề n hướng xuống oanh kích chết đi và n h màu đỏ quang diễm buộc phát bên trong trước người hắn mặt đất không có vật gì thấy say sưa ngon lành hai mươi vạn người xem đều sửng sốt một chút không phải nhiều như vậy vòng top ba mươi hai thi đấu cực kỳ hiếm thấy qua nhận thua tràn diện bây giờ một chút lại đụng phải hai cái từ triệu thân ảnh đã về tới chu yên bọn người bên người đầu hàng đầu hàng không đánh phong tử một cái chu yên h o à n nhĩ không phải ngươi cứ như vậy không có cốt khí ba quyền liền nhận thua từ triệu bỏ qua một bên đầu chim nhận thua không nhận thua bản đại gia liền chết tên kia buộc phát trạng thái lực lượng lật ra gấp hai trở lên tuyệt đối là cường giả đỉnh cao sau đó nó lại cười hì hì nhìn về phía chu yên dù sao coi như chúng ta toàn thua lao đại ngươi khẳng định cũng có thể một người đánh xuyên qua toàn bộ tranh tài ta xuất một chút đầu ngọn g i là được bị đánh chết nhiều mất mà ta chu yên cười lắc đầu cũng được tính ngươi vượt qua kiểm tra g i a hỏa này ta chỉ sợ đánh không lại chính án mắt nhìn phía dưới đã giải trừ giới vương quyền trạng thái k i n h cực thanh â m nghiêm trọng nàng rất có tự mình hiểu lấy đánh không lại chính là đánh không lại bất quá nàng vẫn đứng lên nhưng là hắn loại bộc phát này phụ tải khẳng định không nhỏ ta đi kéo dài một chút hắn để cho các ngươi phía sau có thể nhẹ nhõm chút sau một khắc tại chu yên cùng vô minh cung định thân ảnh của nàng biến mất xuất hiện ở trên lôi đài vô minh quay đầu nhìn về phía chu yên hiện tại xem ra có thể đi vào top ba mươi hai đội ngũ s á c thực đều là siêu cấp cường độ i chúng ta đoán chừng tối đa cũng liền bồi ngươi đánh một vòng này chu yên nhẹ nhàng gật đầu không sao hiện tại ba mươi hai tri đội ngũ là chư thiên vạn giới chọn lựa ra mười vạn lục tinh hành giả bên trong mạnh nhất một nhóm vốn chính là mạnh đến mức tồn tại không thể tưởng tượng nổi vô minh tiền bối không cần nhục trí vô minh thần sắc bình tĩnh ta không có nhục trí tại kinh lịch mấy lần này thi đấu đằng sau bây giờ tình huống tại ta trong dự liệu hắn thở dài bất quá trung quy là mượn nhờ ngươi cường h à n h đạt được điểm tích lũy cùng tài nguyên chỗ tốt cho nên vẫn làm u ố n vì người g i thêm chút sức thôi hai người trong lúc nói chuyện phía d ư ớ i chính án mở ra chính mình thánh vực lĩnh vực thánh ngôn thuật thôi động đi ra thánh thuẫn cùng kết giới liên tục học lại tại kiên trì tầm mười giây đằng sau rốt cục vẫn là bị cái t i ê u kinh cực lấy giới vương quyền trạng thái c ư ơ n g ép đánh xuyên qua phòng ngự cuối cùng một quyền đưa về trên bảo t o a nàng n cười khổ một tiếng sắp thực mạnh đến mức k hoa trường một quyền liền có thể đánh nổ ta một cái thánh thuật thuật nói thật nếu như không phải có chu hiện tại ta không biết chúng ta có thể làm sao thắng ra hòa này nàng nhìn về phía vô minh đến ngươi vô minh khẽ gật đầu thân hình biến mất rơi vào trên lôi đài tay phải hắn nắm lấy trắng trôi đa ngươi nhìn hẳn là không được kinh cực t h ở hồng hộc lộ ra cười khổ khai chiến kinh cực thôi động s ắ p khô kiệt năng lượng đang muốn lần nữa phát động giới vương quyền đã thấy lõe lên á n h bạc vô minh đã xuất hiện ở phía sau hắn ngay tại t r ậ m d ã i thu đao thuần sát kinh cực chân trở lại trên chỗ ngồi nhìn về phía quỷ hoàn mánh lộ ra bất đắc dĩ cười bị bọn hắn lừa dối mang mặt nạ kia nữ nhân thực lực không có mạnh như vậy nhưng là phòng ngự lợi hại ta cho là nàng sẽ không kém gì cái thứ nhất đại điệu kết quả công phá phòng ngự của nàng lãng phí quá nhiều năng lượng quỷ hoàn mánh sờ lên đầu chọc thật sự là g ả o hoạt bất quá tại ta ma vương giới kiếm loại âm mưu quỷ kế này đều là hư hảo hắn nhìn về phía một bên vẻ mặt tươi cười thanh niên uy thiết kiếm để cho ta đi trước ngươi chớ cùng ta đoạt ngươi đến liền ngươi đi ta là đại tướng đại tướng đương nhiên muốn chống lại đối diện cái tiên lợi hại nhất đại tướng tên là thiết kiếm thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve một chút gối lên trên gối thần kiếm cười hì hì nói hử quỷ hoàn m á n h cười lạnh một tiếng ta hạ tràng liền không có ngươi ra sân cơ hội thiết kiếm cười hắc hắc vậy cũng không nhất định đối diện mạnh nhất thế nhưng là cái tia chu yên a ba có nuôi ta sách mới lao ca môn hỗ trợ làm thịt một làm thịt gần mười vạn chữ rồi chương sáu trăm m ư ờ i sáu trăm dây lát đánh xuyên qua chương 616, hạ tràng dây lát đánh xuyên qua ủy hoàn manh cùng thiết kiếm đấu võ m ồ m một phen biến mất tại trên không một giây sau hắn xuất hiện ở vô minh trước mặt tay phải nắm chặt một thành có há m ồ m khô lâu làm đốc kiếm trường kiếm màu đen chỉ gặp hắn một mặt ngạo nghe nói có chiêu thức gì mau c h ó n g dùng ta ra chiêu lời nói ngươi liền không có cơ hội vô minh không có khắc khí trực tiếp bộc u phát ra khải lĩnh vực chỉ một thoáng ánh sáng màu bạc từ trên người hắn đột nhiên khuyết trương ra ngoài hóa thành vô số bạch ngân phong nhận trôi nổi tới lui lĩnh vực những cái kia bạch ngân phong nhận phảng phất có ý thức giống như cao tốc lượt vòng vô số kiếm quang vừa đi vừa về xoay quanh Quỷ hoàn mánh bị bao phủ trong đó trong nháy mắt liền tao nộp vô số kiếm quang cắt chém mà hắn lại chỉ là hai tay chống kiếm đứng thẳng bên ngoài thân hiện hiện mánh liệt đấu khí màu đen đem tất cả sắc bén toàn bộ ngăn cản ở ngoài chỉ có như vậy phải không Quỷ hoàn mánh thanh âm lãnh đạo tiếp theo sát vô minh đã rút đao chém ra giống như một đầu ngân tuyến giống như đao quang đột nhiên tránh bay lượn dây lắt liền cắt qua ủy hoàn m á n vị trí đã thấy hắn đã giữa bất chi bất giác nghiêng người tránh lôi đài này dùng tài liệu đặc thù cho dù là vừa rồi mở ra giới vương quyền kinh cực chân kinh người như vậy cường độ công kích đều không thể tạo thành phá hư kết quả vô minh một cái đao quang liền đem nó cắt ra khó tránh khỏi có chút dọa người vô minh thu đao trở vào bao ta cho là ngươi ngay cả một đao này cũng sẽ không tránh u y hoàn m á n h đầu chọc chạy ra m ồ hôi lạnh ngươi đừng đem ta là đồ đần a vô minh cũng không để ý nhiều như vậy bắt lấy đối phương cơ hội nói chuyện đông nhiên lại là một cái rút đao chỉ một thoáng ngàn vạn kiến quang tung hành đem một cây số bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ phong tỏa ngay sau đó toàn bộ sụp đổ vụt vụt vụt vụt vụ vô số ông minh e m thanh bên trong kiếm khí bạo tán mở rộng còn không có phát huy ra lực sát thương liền nghe đến quỷ hoàn mánh một tiếng quát lớn mà vương nửa tháng kiếm chỉ một thoáng to lớn ánh kiếm màu đen chém ra trực tiếp đem vô minh bày ra tất cả kiếm khí xóa bỏ vô minh bị lực lượng kinh người này phản chấn toàn thân không khỏi một trận chết đi quỷ hoàn minh đã hai tay cầm kiếm t ừ dư âm năng lượng bên trong sông lên mà ra trực tiếp hướng vô minh nộp h é p đi qua một kiếm đem vô minh cả người hoàn toàn chặt thành hai nửa tiếp theo sát không đợi quỷ hoàn mánh phản ứng bị một phân thành hai vô minh toàn bộ ẩm v a n sụt đổ thành vô số kiếm quang ngân tuyến. trong đó mỗi một đạo ngân t u y ế n uy lực đều không thua hắn vừa rồi cái k i a chặt đ ứ t vạn vật một kiếm hốt hốt hốt hốt quỷ hoàn manh gầm thét triệt thoái phía sau thân thể lùi lại không gian huy kiếm tay cũng đã không kịp né tránh chỉ một cái trước mắt hắn ma vương kiếm liền cùng cánh tay phải cùng một chỗ biến thành vải khúc hẹn hạ quỷ hoàn manh một tiếng quát lớn thi triển xong kiếm p h â n thân vô minh cũng đã lặng yên xuất hiện ở quỷ hoàn manh phía sau sắc mặt tái n h ậ t đồng thời trắng trôi lưỡi dao hư không lần nữa rút dao chém ra chết ba một đao quỷ hoàn manh từ phần eo bị cắt ra chia làm trên dưới hai đoạn trên mặt hắn giận dữ một tiếng hét lên bị chặt đứt cánh tay phải đ ố n g nhiên phục hồi như cũ bắt lại thân kiếm bị cắt nát ma vương kiếm trôi kiếm trung cực ma vương trăng tròn kiếm ba trên đốc kiếm há mồn khô lâu cuối cùng hiện hiện viên mãn trăng tròn hình tượng phá thoái thân kiếm đột nhiên phun ra năm t h ứ c năng lượng màu đen kiếm thể Quỷ hoàn manh quay người xoay tròn ma vương kiếm q u a n g mang ẩm vàng một phát một cái quả cầu năng lượng màu đen thể cấp tốc quyết tán phồng lớn tiến tới đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn tràn ậ p giấy lát năng lượng tối lui hiện trường chỉ còn lại có thở hồng hộp ủy hoàn manh một người hắn miễn cưỡng đổ chống kiế bị chém đứt trên dưới nửa người đã hoàn thành tụ hợp khôi phục đối với lục tinh cường giả tới nói chỉ cần thần hồn bất d i ệ t đại đa số thương thế đều có thể khôi phục khác nhau chỉ là nhanh chậm mà thôi một giây sau trước người hắn rơi xuống một người mặc màu trắng pháp ý ỉa tóc đen tung bay cái chắn có một sợi kim văn thanh niên tuấn l ã n g đương nhiên đó là chu yên cần nghỉ ngơi một hồi s a u chu yên t i ệ n cười nói quỷ hoàn manh trên mặt hiện ra khó chịu không nên xem thường ta hạ hắn cấp tốc hai tay n ắ m chắc ma vương kiếm đứng thẳng bên ngoài thân mệnh trang cấp tốc chuyển hóa hóa thành g ữ tợn thô trọng áo giáp cùng lúc đó toàn trường hành giả cùng m l i ê n ngay cả mặt khác ba mươi tri đội ngũ tuyển thủ cũng đều chú ý tới đến gần nhất tại phân tranh thành đầu ngọn gió nhất kỳ người danh nhân đường tên thứ tư thu hoạch được ngân chi ma vương quả tặng siêu cấp c ự n giả g bây giờ rốt cục muốn lần nữa công khai xuất thủ vạn chúng trong c h ờ mong Quỷ hoàn manh cùng tiếu một tiếng ma vương kiếm lần nữa tiến nhập trung cực trăng tròn hình thái hướng phía chu yên đột nhiên vung chặt mà đi lần này chém vào ra năng lượng không còn là to lớn hình tròn mà là cao độ ngưng tụ màu đen kiếm liệt uy lực của nó so hình cầu hiển nhiên cao hơn mấy bậc chu yên đối mặt cái này khoa trương siêu cấp kiếm quang lại chỉ là bình tĩnh vung g a âm dương bạch ngọc、kiếm. trong k h giây lát vô số năng lượng màu đen phân giải làm ảm đạm lưu quang lướt qua đứng vững chu yên thượng như, như i o đem hắn tay áo cùng tóc giải thổi lên uy hoán mánh nhìn xem chính mình cái này đủ để chém vỡ tiểu hành tinh một cách bị chu yên dễ như chở bàn tay phá giải cả người trong lúc nhất thời lâm vào ngốc chệ uy lực kinh người năng lượng phân tán bay hơi lời nói một kích này sợ là có thể phá hủy một nước chu yên đạm cười đánh giá kiếm quan g này uy lực hơi có chút trông mà t h è m quỷ này hoàn đột nhiên m a kiếm nếu là dùng c ư ớ c đoạt dung hợp đoạt tới lại cho người trong nhà cùng một chỗ dùng uy lực chỉ sợ cũng không yếu quá nhiều có thể nếu cùng là hành giả đều là cho trật tự làm công người bộ dạng này đoạt người khác đồ vật cũng không tránh khỏi có chút quá mức không có phẩm một chút mà lại thanh kiếm kia khẳng định đã bị đối phương dùng chuyển đổi công năng chuyển đổi thành trật tự đạo cụ nói không chừng tước đoạt dung hợp thật đúng là đoạt không qua đến m bất quá đối thủ đại tướng thiết kiếm cũng đã hưng phấn mà trong nháy mắt thoáng hiện đến trên chiến trường đồng thời vừa xuất hiện cũng không chút nào do dự hai tay cầm kiếm phóng tới chu yên thân kiếm bạch quang lập lòe đốc kiếm phía trên nổi lên trời chữ kinh người kiếm khí một chút nước vỡ thân kiếm hóa thành quan kiếm hướng chu yên chém tới bá vương kiếm kinh thiên kiếm quang bao phủ ở giữa chu yên lại đem bạch ngọc kiếm thoáng chốc đâm ra lực lượng quá chậm quá phân tán cấp tốc mũi kiếm một chút đâm xuyên bá vương kiếm kiếm uy đột nhiên đâm vào thiết kiếm lồng ngực côn g bạo tiên nguyên tàn phá bừa bãi ở giữa đem thiết kiếm thể nội sôi trào năng lượng toàn bộ c h â n áp cả người hắn bị mũi kiếm xuyên đốt giống như gác ở không trùng đột nhiên ho ra một bãi máu tươi một giây sau cả người trực tiếp hóa quang tiêu tán thắng bại đã phân siêu việt trung yên đội tấn cấp t o t mươi sáu ba còn một chương chờ một lát mười phút đồng hồ chương sáu trăm mười bảy chỉ còn một mình ta top tám chương sáu trăm một mươi chu yên thân hình lấp lóe bay trở về ngân chi v à o chỗ ngồi mà cái kia phong lôi dũng giả đội các hành giả ghế bị thủ tiêu toàn thể bị truyền tống đến trên khán đài tại toàn trường người xem xôi trào bên trong quỷ hoàn mánh đẩy vẻ khinh bị vỗ xuống thiết kiếm cái ốc ngươi làm cho lợi hại như vậy kết quả đã chết so ta còn làm giòn mắc cỡ trên người thiết kiếm ôm đầu ngồi s ồ m ở trên chỗ ngồi lộ ra hi hi ha ha không quan trọng dáng tươi cười tại n h a g i a hỏa kia mạnh đến mức khoa trường cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp bất quá hắn xử lý ta trước đó dạy ta một tay a quỷ hoàn mánh nhãn tình sáng lên hắn nói cái gì thiết kiếm hai mắt loay sáng hắn nói ta lực lượng quá phân tán tốc độ cũng không đủ nhanh ta có tu hành phương hướng Quỷ hoàn mánh vô ngữ đây không phải nói nhạc thôi áp s ú c mấu chốt ngay tại ở áp s ú c ca. thiết kiếm hưng phấn mà la hét Quỷ hoàn mánh lại mắng cái gì áp s ú c t a đã sắp hết cực trăng tròn kiếm áp co lại thành hình cung đã ép không thể để ép thiết kiếm cười láo linh nói khẳng định có biện pháp chu yên năng lượng chính là cao độ áp s ú c cho nên mới có thể đem chúng ta năng lượng dễ dàng sụp đổ chúng ta nắm trong tay năng lượng ở giữa nhất định còn có lấy không thấy được khe hở ta muốn phát hiện những khe hở này sau đó lấp đầy liền có thể có chu yên huy kiếm uy lực lời này vừa ra quỷ hoàn manh cùng bên cạnh kinh cực chân còn có ổ kỳ tạ sổ gì đều như có điều suy nghĩ dù cho tự cho là đem năng lượng áp súc đến cực hạn bên trong kỳ thật còn có đại lượng kẽ h hở sao chu yên nếu như nghe được đối thoại của bọn họ đoán chừng sẽ vui mừng tán dương bọn hắn có ngộ tính mà liền tại chu yên dẫn đầu cầm xuống top một mươi sáu cái thứ nhất ghế sau đến tiếp sau chiến đấu đồng dạng không chút nào dừng lại đồng thời trừ không giống chu yên như vậy rết đến quá nhẹ nhàng thoải mái bên ngoài mỗi một cuộc chiến đấu đều kết thúc tương đối nhanh chóng dù sao cái này ba mươi hai tiếng mười sáu tranh tài trên bản chất hay là tướng tướng đối với yếu đội ngũ phân biệt lan bài cho mặt khác tương đối mạnh đội ngũ còn thừa mười lăm cuộc chiến đấu một trận tiếp một trận rất nhanh liền lần lượt khóa chặt toàn bộ ghế chu yên nhìn thoáng qua trên cơ bản tấn cấp đại đa số hay là vốn là xếp hạng ở phía trước những cái kia tỷ như trừ tại dự tuyển trong lúc đó liền ngoại ý muốn có thể là cố ý bị đào thải nguyên t ố t mười cường đội ngũ tân hàng tuyến á không gian phòng tuyến hình nguyện đội tam đội các loại bao quát hắn siêu việt t r u yên ở bên trong mặt khác thành công tấn cấp tốp ba mươi hai chung tám chi nguyên, đội ngũ nguyên vững vàng chiếm cứ danh lệch mà còn lại danh trên cơ bản cũng là xếp hạng tại nguyên bảng điểm số 20 vị trí đầu đội ngũ bên trong cường giả cũng là danh nhân trong đường trên bảng cao thủ nội danh rất nhanh top 16 đội ngũ phân tổ liền toàn bộ phân phối hoàn tất lập thể đối chiến hình cũng xuất hiện lần nữa tại trên không lôi đài chu yên nhìn thoáng qua hắn vẫn như c ũ ở vào bên trái tổ thứ nhất mà đối thủ đội ngũ là một cái tên là biển sâu thợ săn đội ngũ về phần bên trong đội viên còn lại mấy cái hắn không được biết nhưng siêu việt trung yên đội xác thực cũng chỉ còn lại có hắn một người không sai đội ngũ nhân số chưa đủ chân chính thế yếu kỳ thật ở chỗ này từ top ba tranh tài bắt đầu trong quá trình nhận thua hoặc là bị đánh bại đội viên toàn bộ sẽ bị đào thải tư cách mà chu yên ba cái đồng đội bây giờ đã toàn bộ bị đào thải sắp bắt đầu mới một vòng đấu trước vô minh hoàng đạo cùng tử triệu đều đối với hắn biểu thị cố gắng đồng thời cũng biểu đạt không cách nào hỗ trợ ấ y n ấ y tử triệu lão đại ngươi là vô địch đánh ngã đối diện liền xong việc vô minh ta không có cách nào tiếp tục hỗ trợ chính á n thì cho hắn một lời xin lỗi ý ánh mắt chu yên lại chỉ là cười k h o á t khoác tay không sao từ khi thu hoạch được ngân chi ma thần quà tặng đằng sau riêng chỉ là gom góp t âm dương bắt quái đồ cái này một chuyện liền để thực lực của hắn từ vốn là vô địch biến thành tuyệt đối vô địch sau một khắc hắn xuất hiện ở trên đấu trường mà lôi đài đối diện đồng dạng rơi xuống một người mặc dà dặn áo t r ò n áo sau lưng có một thanh nhìn tương đương nặng nề g h hắc kiếm nữ tính tạo hình độc đáo tam giác mũ trùm đầu phía dưới là tóc dài màu trắng cùng tinh hồng hai con người nữ tính biểu lộ nhìn tương đương lãnh đ ạ m nhưng không thể không nói đúng là vị khó được mỹ nhân chu yên hướng nàng nhẹ gật đầu người tốt ta là chu yên mỹ nhân kia cũng hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu tư tập đế tiếp、lấy. nàng lấy xuống một tay đọc n g ư ợ c ở sau lưng cự hình h ắ t kiếm bày ra một cái nhìn tương đương tùy ý tư thế thanh âm của nàng bình tĩnh p h ả n phất không có cái gì tình cảm đồng đội của ta ở trên một vòng đã toàn t h u a chỉ còn ta một cái đánh thắng ta ngươi liền t ấ n cấp chu yên gật đầu cười một tiếng đúng dịp ta cũng giống vậy hắn chậm rãi đem bạch ngọc kiếm bày ra một cái đồng dạng tùy ý tư thế khai chiến hệ thống nhắc nhở chuyển đến tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh của hai người hầm vang lấp lóe khoảnh khắc gần sắt ở cùng nhau song kiếm giao kích trong n h y mắt hai người bàng bạc năng lượng hoàn toàn nội liễm ra chỉ tại thể sát bên trên hóa thành kinh người động lực chạm vào nhau. cái kia tư tạp đế đôi mắt kịch trấn cả người hướng về sau kích xạ ra ngoài tiếp theo một cái trước mắt chu yên thân ảnh liền đã xuất hiện tại nàng bay ngược điểm rơi vị trí hướng nàng lần nữa chém ra một kiếm tư tạp đế cổ động năng lượng trong nháy mắt q u e n người hắc kiếm cùng bạch ngọc kiếm trong nháy mắt giao kích chỉ một thoáng song phương vũ khí kiếm quang ẩm vang nổ đùng trong khoảng thời gian ngắn liền giao thoa v à chạm không biết hàng ngàn hàng vạn lần thân ảnh của hai người từ dưới đất đánh tới bầu trời lại từ không trung đổ g i m năng lượng hộ cháo liên tục tránh dương xê dịch đánh tới mặt đất côn bạo kiếm minh hợp thành một tiếng không bao giờ ngừng nghị d Toàn、trường o à n t kiếm quang nơi đây vừa dứt bên dưới liền lại đàng kia trô dâng lên cuối cùng theo tư tạp đế một phát cao nhảy chém bảo chu yên rốt cục thả ra một chút lực lượng bạch ngọc kiếm bổ ra kinh thiên kiếm mang đưa nàng toàn bộ quấn ngược ra ngoài trung điệp ngã xuống đất đối thủ không nói gì thản nhiên tiếp nhận chính mình hóa thành quan g mang tiêu tán đào thải thắng bại đã phân siêu việt trung yên đội tân cấp top tám chu yên thân ảnh đồng bộ tiêu tán về tới không t r u n g trên bảo tọa bình tĩnh chờ đợi một vòng chiến đấu đến hàn chiến đấu vẫn như cũ hấp dẫn vô số cường giả chú ý nhưng lại vẫn như cũ nhìn không ra chu yên thực lực chân thật cực hạn đến tột nhưng cơ hồ mỗi một lần đều giống như tiện tay một kích liền đem đối thủ tùy tiện doanh sát liền ngay cả vừa rồi một lần cuối cùng kia nhìn tựa hồ đánh cho có chút kịch liệt nhưng ở thời khắc cuối cùng nhưng lại vẫn như cũng là một cái kiếm quang liền kết thúc tranh tài chu yên thực lực trở thành một vòng này siêu vị phân tranh trong tuyển bạt bí ẩn lớn nhất ngay tại vô số người cộng đồng suy đoán lần này tranh tài kết quả trong quá trình tám đại đội ngũ cũng đã lần lượt kết thúc chu yên nhìn thoáng qua cuối cùng hiện ra đối chiến bản đồ phân bố trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười trận tiếp theo đội ngũ lại còn thật làm cho hắn đụng phải người quen cũ siêu việt t r u n yên đối với thật anh hùng hiệp hội. không sai đối thủ chính là long quyền một đội ba chương sáu trăm mười tám chu yên vsc mạnh nhất nam nhân chương sáu trăm mười tám chu yên vsc mạnh nhất nam nhân quyết ra top tám đằng sau không bao lâu lần này quyết đấu phân phối lộ tuyến cũng theo đó xuất hiện mười siêu việt trung yên vsc chân anh hùng hiệp hội tiểu thiên đình vsc cứu thế kỵ sĩ đoàn linh ma duy trì trật tự đội vsc linh vương điện siêu năng phân viện vsc thánh vực mười hai c u n g mười chu yên nhìn lướt qua đối thủ của hắn là long quyền ba người kia mà tại s a u khi thắng lợi thì phải đối mặt tiểu thiên đình cùng cứu thế kỵ sĩ đoàn bên trong bên thắng phân tranh hệ thống tương đương dứt khoát cũng không có để tuyển thủ cùng chờ quá lâu rất nhanh liền đem chu yên truyền t ố n g đến trên lôi đài xuất hiện tại chu yên trước mặt cũng không phải là lóng quyển cũng không phải băng cổ ngược lại là cái kia b ề ngoài có siêu cấp cường giả khí chất kim chu yên s o n g nhãn sáng lên hắn đã sớm hiếu kỳ cái này tại nguyên tắc bên trong may mắn vô song đầu chọc triệu h o a khí tại trở thành hành giả đằng sau đến tột u cùng sẽ có kỳ diệu phản ứng hóa học mà kim vẫn như cũng là bộ kia núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc bộ dáng nhàn nhạt nhìn xem chu yên chu yên không nghĩ tới chúng ta sẽ đối đầu chu yên nghe oanh minh toàn trường tiếng tim đập sắc mặt quái dị làm sao đều đến lục tinh c ấ p hành giả n g ư ơ i cái này đế vương động cơ sẽ còn vang à. c ù n g đang động k h ắ p bên trong mặt k h á c nhân vật loại kia tự động định hóa khác biệt thân là độc giả chu yên là rất rõ ràng kim cái gọi là đế vương động cơ trên bản chất nhưng thật ra là hắn đang khẩn trương phía dưới đưa tới trái tim dị thường nhảy lên từ đó phát ra tiếng vang cực lớn mặc dù lấy chu yên góc độ xem ra có thể làm cho trái tim nhảy ra tiếng động cơ âm kim nó bản chất khẳng định vẫn là so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều nếu như hắn không phải cái trạch nam mà là đi hảo hảo cùng nhà võ thuật loại hình học tập thế gi cái kia sát xuất lớn sẽ ở cái này cường đại trái tim điều kiện duy trì dưới có được kinh người khí huyết điều kiện tiến tới rèn luyện ra tương đương cường lực võ nghệ bất quá đây hết thể đối với nguyên tắc bên trong kinh tới nói đều không phải là vấn đề lớn hắn mạnh nhất siêu năng lực là khái niệm cấp để cho địch nhân hiệu lầm đặc điểm cùng thời khắc mấu chốt luôn có thể triệu hắn vô địch đầu t r ọ c chủ giác hộ giá mà lại kinh bản nhân cũng không phải không còn gì khác hắn mặc dù không có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng tương tự có một viên anh hùng tâm thậm chí có can đảm tại đối mặt bốn cái siêu cường lực địch nhân lúc dũng cảm đứng ra riêng chỉ là điểm này liền không thẹn với é cấp anh hùng tên mà đối mặt chu yên nghi vấn kinh lại có chút l u n g t u n g nói ra tân cái này đã trở thành thói quen của ta chỉ cần có chút khẩn trương đều sẽ tim đập rột lên chu yên cười nói ta nhìn chúng một vòng đấu ngươi thật giống như không có ra sân bang cổ lao ra t ử bị đánh bại sau trực tiếp chính là lòng quyền ra sân kết thúc cho nên ngươi đến cùng là năng lực gì đâu kinh từ từ nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết chu yên lộ ra mong đợi dáng tươi cười vậy ta liền rửa mắt mà đợi khai chiến hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt côn bạo trái tim trong tiếng oanh minh kinh hai tay bỏ vào túi từ tốn nói hiện tại là huyễn tưởng thời gian lấy hắn làm trung tâm k ỳ huyễn màu xanh trắng quang mang điên cuồng quyết tán trong n g á y mắt bao phủ bao quát chu yên ở bên trong phương viên năm cây số phà vi chu yên nhậm do đ â y hết thể phát sinh chỉ là cảm thấy hứng thú mà nhìn xem kim muốn nhìn hắn đến tột cùng là năng lực gì k i m chậm rãi đem một bàn tay từ trong túi lấy ra duy trì lạnh lùng tư thế ngón trỏ hướng phía chu yên một chút thanh thiên chấn địa năng lượng h ò a âm nương theo lấy có chút xấu hổ chiêu thức tên bị đọc lên ông vô số kim sắc màu lam màu trắng kỳ diệu điểm sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra hóa thành giống như tinh thần quả cầu năng lượng đem chu yên hoàn toàn v chu yên thân ảnh hoa một cái cả người nhảy đến bầu trời đã thấy những năng lượng kia điểm sáng phảng phất hóa chặt bình thường cấp tốc quay đầu toàn bộ hướng phía không c h u n g chu yên kích xạ mà đi không chỉ có như vậy ngay tại khe hở này kinh ngón tay như là hòa âm nhạc trưởng bình thường nhanh chóng lắc lư v u n g vẩy càng thêm khoa trương quả cầu năng lượng từ hắn chung quanh trống rông tạo ra sau đó phảng phất vô cùng vô tận bình thường hướng phía chu yên không ngừng phát xạ đánh tới rốt cục tại cái này đủ để che kín toàn bộ không gian đại lượng quả cầu năng lượng vây quét bên dưới chu yên đã không tránh kịp hắn đưa tay đỡ được mai thứ nhất quả cầu năng lượng khoa trương không gì sánh được màu xanh trắng sóng xung động đột nhiên quyết tán trong đó xen lẫn để tuyệt đại đa số lục tinh cường giả đều kinh hãi cuồng bạo uy thế tiếp theo một cái trước mắt bạo tạc này đã dẫn phát phản ứng dây chuyền vô số hình cầu cùng nhau hướng chu yên hội tụ cũng tại trong quá trình liền bắt đầu liên tục bạo tạc ầm ầm ầm ầm ầm ầ a n h phản vất có vô số viên màu xanh trắng thái dương đồng thời xuất hiện mỗi một phần uy lực nổ tung đều không thua vừa rồi bỗng c h ố c kia cái này cũng mang ý nghĩa tại thời khắp này giống như là có thành tựu trên vạn lục tinh hành giả đồng thời toàn lực hướng chu yên phát động oanh kích toàn bộ lôi đại không gian bị năng lượng ba động tại cái này đủ để hủy diệt hết thể tụ hợp trong bạo tạc một giây sau chỉ gặp tại bạo phá năng lượng chỗ sâu chuyển ra cởi dài một tiếng một đạo lệnh thấu xương quyền phong thổi tan d ư ba hướng xuống đất kinh bạo ranh mà đến kinh hơi nhúm mày ngay tại thi triển công kích một tay thu hồi cũng điều chỉnh một cái năm ngón tay mở ra thủ thế tâm linh chi quan g c h i phòng ngự tuyệt đối l ự p trường xanh trắng kim ba màu năng lượng điều động hóa thành đại lượng hình sáu cạnh màn g năng lượng lẫn nhau kết hợp đem hắn toàn bộ hoàn toàn bao khỏa lên ở trong đó một giây sau quyền phong cùng hộ thuận ẩm vang va và chạm k i m tử trường phòng ngự liên tục phá toái hơn ba mươi lần nhưng lại trong nháy mắt bị tu bổ hoàn tất cuối cùng vẫn hoàn chỉnh chịu đựng lấy chu yên cái này q u y ề n phong nhưng mà không đợi hắn b u ô n g lòng một hơi chu yên thân ảnh đã như là sao trổi ầm v a n g hạ xuống b ư ớ c lên hào quang màu vàng kim n h ạ t h ư u quyền đã một kích đánh vào kim tử trường phòng ngự bên trên chu o trong á nháy phá toái n Lực trường mắt bạo tán. Chu yên nhìn về phía kim đã thấy đối phương tấm kia mở năm ngón tay đã biến thành một cái ngón cái cùng ngón giữa dao gấp thủ thế mãi mãi không kết thúc thời gian lồng g a m ộ t cái búng tay đánh ra h u thanh em bị vô tận kéo dài phản cùng nhau hào h cùng quang u k không, không qua đã, giết giết đã thấy vực hết t u thả Yên trong, hết ra lúc ngừng sau kim không hề dừng lại cấp tốc đi tới chu yên trước mặt cắm ở trong túi quần hai tay rút ra bắt đầu cấp tốc vung vẩy triệu h o á n ra vô số ngồi sao điểm sáng mà những năng lượng này điểm sáng xuất hiện trong nháy mắt liền ngưng trệ xuống tới mà kinh vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ hai tay của hắn lập lòe quần bạo h u y ệ n t ư ở n g quan g mang tích góp được cao năng dày đặc năng lượng bị hắn bày ra một cái hai tay sát nhập hướng về phía trước phát đợt thủ thế chính chính chống đỡ tại chu yên trên lồng ngực kinh trong lòng c u ầ n bạo hô lên chính mình tuyệt chiêu danh tự luyện ngục vô song bạo nhiệt đất động pháo ba lúc ngừng giải trừ quan mang nở rộ ba chương sáu trăm mười chín đi thẳng đến tới trận chung kết chương sáu trăm mười chín đi thẳng đến tới trận chung kết lúc ngừng giải trừ trong nháy mắt luyện ngục vô song bạo n h i ệ t ba động pháo bên trong mỗi một cái bị hô lên chữ đồng thời nở rộ hợp thành một cái cùng loại luyện pháo ngắn ngủi gât âm kinh chống đỡ tại chu yên lồng ngực hai tay năng lượng toàn bộ đổ xuống mà ra không chỉ như vậy hắn sớm tại chu yên bên ngoài thân bố trí điểm sáng năng lượng cũng trong nháy mắt này ẩm vàng một phát tại toàn trường người xem trong ánh mắt sợ hai t h à n màu lam màu trắng quang mang màu vàng phun ra bên trong vô số cái như mặt trời lập lòe năng lượng cự cầu trùng điệp chỗ này có khủng bố công kích toàn bộ tập trung vào chu yên trên thân vô số người trong lòng đều dâng lên thật sự có người có thể tại trong loại công kích này còn sống sao ý nghĩ giây lát năng lượng quang mang dư ba chậm rãi tắn đi khu quan chiến lập tức dâng lên một mảnh xôn xao chỉ gặp chu h i ê n vẫn như c ũ dùng lồng ngực chống đỡ lấy kinh sống trường trên mặt duy trì nhẹ nhàng mỉm cười người thiên phú này coi như không tệ khai phát đến tương lai thật rất có triển vọng khi nhìn trước mắt bình yên vô sự liền góc áo đều không một chút hư hao chu h i ê n trái tim tiếng oanh minh tăng nhanh mấy lần nhưng là hắn vẫn như c ũ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng nói ra không động chút nào một chút trực tiếp miễn cưỡng ăn ta mạnh nhất một phát nguyên chu yên nghiêng đầu một chút vẫn tốt chứ dù sao vẫn là không tới thất t i n h cấp k i m lại dừng một chút hỏi một cái vấn đề kỳ quái vừa vặn trước đó nếm qua ta cái này thông với chiêu đều đã chết kỳ thật ta một mực có cái sự tình rất ngạc nhiên chu yên mỉm cười ngươi hỏi kim ta cái này lúc ngừng là chân chính lúc ngừng sao chu yên sờ lên cái cảm nói như thế nào đây nên tính là vật lý lúc ngừng đối với người bình thường thậm chí là bình thường lục tinh hành giả tới nói ngay cả tế bào n ã o ở bên trong hết thể vật chất đều dừng lại theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là chân chính lúc ngừng đi k i n yên lặng nhìn xem chu yên cho nên đối với ngư ơ i dạng này quái vật không dùng được đúng không chu yên cười cười kinh thở dài ta hiểu được sau một khắc hắn giơ tay lên cả người biến mất trên lôi đài hắn đầu hàng nhận thua chu yên bình tĩnh đứng tại chỗ một giây sau quen thuộc tóc lục nhỏ nhắn sinh sắn mỹ nhân chống rông xuất hiện thinh linh chính là một mặt ngạo khí long quyền chu yên hướng nàng khoát tay lên tiếng c h à o h mấy ngày không thấy thật là t h ở n g n i ệ m long quyền tức giận nói nói năng bậy bạn ngươi muốn thật một ta tùy tiện dùng hệ thống phát cái tin tức liền có thể liên hệ đến a chu yên cười hì hì nhữ mày ta đây không phải sợ chọc tới l o n g quyển nữ sĩ phiền c h á n phải biết ngươi cũng như ta ta đã sớm vỡ ngươi l o n g quyển nạo khí quay đầu ngươi quá tự cho là đúng sớm nói cho ngươi ta cùng kim cũng không phải một cấp bậc tồn tại chu yên không có tiếp tục đ ù a nàng gật đầu cười ngay cả phú đủ kỷ trở thành lục tinh hành giả sau thực lực đều vượt xa quá hướng thúng chi là l o n g quyển cái này nguyên bản liền mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đệ nhất thế giới siêu năng lực giả khai chiến hệ thống khai chiến nhắc nhở lần nữa lưu loát xuất hiện chu yên còn không có biểu thị liên đã nhìn thấy đối diện lòng quyển hai mắt bỗng nhiên sáng lên hừng n g lục q u a n ông trong chốc lát, toàn bộ lôi đài không gian đều triệt để ngưng kết đây là cùng kim loại kiêm ị lúc ngừng hoàn toàn khác biệt ngưng kết mà là dùng tuyệt đối lực lượng che kín toàn bộ không gian sau đó đem vạn vật toàn bộ chăm chú trói buộc tại nguyên c h ỗ t u y ệ t đối không chế chu yên đang động đạn không chiếm được ở giữa hay là lộ ra cơ yếu ớt đây chính là tiểu long quyện đối với ta tưởng niệm ân cần thăm hỏi sao có thể hay không quá thô bạo một chút còn tại không đứng đắn long quyện sắc mặt giận dữ siêu năng lực phát động ở giữa hai tay bày ra chắp tay trước ngực tư thế tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô tận niệm động lực tầng tầng gấp gấp tạo ra sắp nhập để ép hướng phía chu yên điên cồn g phát lực ngươi cho tà c h ă m chú điểm không phải vậy liền chết đi long quyển một mặt vẻ lạnh lùng tốt tốt tốt như ngươi mong muốn tiếp theo một cái trước mắt liền thấy chu yên hai tay thoáng d â y r u a cả người tựa hồ cũng biến lớn một vòng cũng chính là cái này hời hợt một cái phát lực liền nghe đến ẩm ẩm một tiếng phá toái vang lên vô hình ba động bên trong che kín toàn bộ lôi đài không gian nghiệm động lực toàn bộ bị hắn chấn động phá toái long quyển cái kia cường hắn vô địch thần hồn lại cũng tại cái này trong chốc lát gặp kinh người phán kích cả người trong nháy mắt thất khiếu chảy máu như muốn hể vải ngã xuống đất một giây sau chu yên thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng ngón tay chỉ tại long quyển sáng bóng c á i chán trên mặt hắn lộ ra ý cười dạng này không tính qua loa người đi long quyển cấp tốc dùng niệm động lực lau thất khiếu hết dịch hướng chu yên lộ ra ngạo khí lại khó chịu biểu lộ ta cảnh cáo người sau đó hai vòng ngươi nếu là lại đổ nước để cho người khác thua so ta thể diện vậy ta đổi tới ngươi chủ thế giới cũng phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem chu yên gật đầu cười long quyển ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng một giây sau nàng thân hình hóa quang rời khỏi thắng bại đã phân siêu việt trung yên đội tấn cấp tứ cường chậm rãi ngồi xuống bên cạnh vô minh mỉm cười vị tiêu long quyển nữ sĩ giống như không muốn để cho ngươi cho người phía sau đổ nước chu yên sờ lên cái c ằ m đối với mỹ nhân hứa hẹn chỉ có thể toàn lực hoàn thành tiếp xuống hai trận đối thủ chỉ có thể để bọn hắn chẳng phải thể diện chiến đấu kế tiếp chu yên đã không hứng thú nhìn nhiều hắn một tay chống đỡ bên mặt chờ đợi cái này tứ cường danh lạch toàn bộ xác định kế tiếp đối chiến đối thủ cũng xuất hiện ở trước mắt tiểu thiên đình chu yên bình tĩnh đứng lên trong chốc lát rơi xuống trên lôi đài đối diện xuất hiện từng có gặp mặt một lần trương thuần dương thân h n h trương lao gia tử ngươi thế mà cứng chắc đến bây giờ chu yên chúng ta là thay võ tổ hướng ngươi t r u y ề n lời mâm này chúng ta nhận vua sau đó tiến đến đối chiến hỗn độn thời điểm chúng ta cùng một chỗ kết minh hành động chu yến cười gật đầu cũng được một giây sau chỉ gặp trương thuần dương giơ tay lên tại toàn trường trong lúc kinh ngạc không chỉ là trương thuần dương biến mất đến tiếp sau những người khác cùng võ tổ đều không có lại xuống trận bọn hắn cả đội trực tiếp nhận vua siêu việt trung yên đội trực tiếp cử đi trận chung kết mà đổi thành một bên chiến đấu thoạt nhìn không có dứt khoát như vậy t h á n h n ự c mười hai cung thánh đấu sĩ cùng linh vương điện mấy cái trí cường tử thần lẫn nhau chiến đến người cuối cùng nhưng ở cái kia thánh đấu sĩ thủ lĩnh cùng lam nhiễm một trận nói chuyện phiếm đằng sau song phương tự hồ đã đ ạ t thành một loại nào đó hiệp định t h á n h vực mười hai cùng tùy theo hạ tràng linh vương điện thắng được trong vạn chúng chú mục quyết chiến tùy theo tiến đến chu yên thân hình xuất hiện trên lôi đài nhìn xem đối diện mỉm cười mang theo kính mắt ôn hòa nam nhân khẽ gật đầu một cái xem ra ngươi cũng chuẩn bị nhận thua lam nhiễm hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng một bên gật đầu một bên lấy mắt kiếm xuống sau đó đem tóc lũng lên sau bơi biến thành lánh khớp bối đầu tạo hình ta hạ đúng là đến nhận thua bất quá vì ít nhiều biết thực lực của ngươi cho nên hy có hy nên vọng ngươi trong h hết khả năng mạnh năng lực đem ta quanh sát như thế ể dùng năng năng nào. ta sát, t đem lực, lúc nói chuyện bên ngoài thân hắn trang phục phi tốc cải biến hóa thành màu trắng tinh tố y cuồng bạo linh áp vô hạn bút lên dẫn động không khí cao tốc rung động cuối cùng quan g mang lập lệ ở giữa đã biến thành một cái thuần trắng sau lưng có ba cặp cánh chim rủ xuống hình thái lam nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía chú yên trong mi tâm một viên mắt dọc màu đen có chút lập lệ tới đi toàn lực oanh sát ta ba chương sáu trăm hai mươi cường giả chân chính so là cái gì chương sáu trăm hai mươi cường giả chân chính so là cái gì chu yên yên lặng nhìn đối phương mi tâm viên kia mắt dọc màu đen như có điều suy nghĩ con mắt tượng trưng cho sức quan sát nhất là tại đối ứng thần khiếu vị đưa chuyên môn mở ra đặc thù con mắt càng là đại biểu tại tự thân vốn có sức quan sát bên ngoài ngoài định mức sức quan sát tựa như cùng hắn hiện tại chỗ mi tâm đạo này quy nguyên pháp nhãn bình thường trước mắt cái này có được ngoài định mức mắt dọc lam nhiễm chỉ sợ cũng có vượt qua thông thường lục tinh cấp hành giả rất nhiều nhập vi trình độ nghĩ đến đây chu yên t i ệ n t i ệ n cười một tiếng ngươi muốn cho ta như thế nào đánh bại ngươi lam nhiễm cũng mỉm cười tại chúng ta bên kia ta từng nói qua một câu đó chính là tử thần chiến đấu chính là linh áp chiến đấu cái này cũng vẫn luôn là ta chỗ tin tưởng vững chắc bản chất chuyển đổi đến cái này từ chư thiên vạn giới mà đến các phương cường giả bên trên cũng là đồng dạng l a m nhiễm sắc mặt bình tĩnh khi lực lượng cấp độ mạnh đến trình độ nhất định nhất định phẩm chất thời điểm tất cả kỹ xảo hoa dạng khái niệm đều muốn theo lực lượng mà thay đổi chu yên lông mày nhớ lên a cho nên ý của ngươi là chúng ta tới so đấu thuần túy nhất năng lượng mạnh yếu như thế nào l a m nhiễm mỉm cười chu yên tán thành gật đầu ngươi thuyết phát này ta lại còn ngoài ý muốn tán đồng vậy thì tới đi vừa dứt lời hai người đồng thời từ mặt đất nhanh chóng phiêu khởi toàn trường gần hai trăm l i n người lập tức tập trung tinh thần mạnh nhất chi tranh cuối cùng cũng bắt đầu hai cái trải qua nhiều vòng đào thải tấn cấp mà đến danh nhân đường c ư ờ n giả g đến tột cùng là uy tín lâu năm lam nhiễm nội tình càng đấy hay là kỳ phong nổi lên danh tiếng đ a n g thịnh chu yên càng thêm cường thế hai cái chi c ư ờ n giả g lại khiến cho ra cái gì là thủ chân chính thủ đoạn cuối cùng đến đâu nhưng mà hiện ra ở trước mặt mọi người tình cảnh lại lần nữa ngoài ý mớn chỉ gặp hoàn thành biến thân đằng sau lam nhiễm dẫn đầu phát lực, lực lượng vô hình bắt đầu b ư c lên toàn bộ lôi đài trong không gian khí áp cũng bắt đầu cao tốc r u n động ba động vang lên tiếp theo sát không có gì sánh kịp khí tức khủng bố ẩm vang quyết tán hào q u a n g màu tím đen từ hắn bên ngoài thân phun ra ngoài hóa thành không ngừng bành trướng không gì sánh được ngưng thực khoa trương năng lượng biên giới biên giới này phán phất hắn cương thổ đang khuyết trương đến nửa cái sân bãi lớn nhỏ thời điểm biến lớn tốc độ bắt đầu chậm lại nhưng là năng lượng trong đó mật độ lại tại liên tục tăng lên một bé nhỏ chín trăm n h nạ đ tám trăm n h nạ năm trăm bốn trăm ba trăm năm mươi bốn mươi ba mươi m ư ơ i ba năng lượng toàn diện hội tụ lấy m ư ơ i nạ độ khoảng cách làm đơn vị cao độ tràn ngập đen kịp đến cực điểm Phải, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp chấn thành m đầm c i âm của hắn t h ự chuyên điểm. gia n h h tại chu yên bên hai không ngừng quanh quẩn mà chu yên nhìn xem đã tiếp cận đến trước mắt linh áp biên giới trên mặt lộ ra cởi yếu đớt có thể lấy một nạ nổ cấp tiến hành bổ sung hiện tại còn không phải toàn lực của ngươi đem con mắt kia cũng cùng một chỗ dùng tới đi chu yên nói ra những lời này thời điểm thần thái phảng phất giống như là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm bình thường tự nhiên tựa như là nói lấy không có ý nghĩa trò cười nhỏ nhưng mà cặp mắt của hắn lại dị thường lật lòe nguyên lai、like、vẫn phải có mười vạn hành giả bên trong hay là có như thế mấy cái là đi tại chính thức nhập vi đầu này con đường cường giả bên trên trước mắt lam nhiễm chính là một cái cùng lam nhiễm có thương có số lượng chủ động rút lui t h á n h vực mười hai cùng cái kia thánh đấu sĩ thủ lĩnh cũng hẳn là một cái cấp bậc thậm chí hướng hắn chủ động nhận t u a cầu lấy kết minh cái kia tiểu tiên đình đại cản võ tổ cũng đồng dạng là cấp bậc này tính cả hắn chu yên cùng một chỗ liền có bốn người chỉ có bốn người bọn họ loại tiêu chuẩn này mới có thể xưng là chân chân chính chính ngụy thất tinh cấp cảm giác giống như không có như vậy cô độc lúc này cái kiện lam nhiễm du nhiên thanh âm lần nữa truyền đến chu yên nếu muốn muốn kiến thức toàn lực của ta cũng cho ta nhìn xem ngươi lực lượng như thế nào chu yên c ư ờ i nhẹ một tiếng nói t ố t vơi anh lời này vừa nói ra hắn cho tới nay đều không có toàn diện phóng thích qua khí thế ẩm vàng quyết tán không có năng lượng b a động không có đặc dị công năng không có khái niệm v ậ t mèo chỉ là vẹn vẹn tinh khiết khí thế tinh thần liên đ ể toàn trường người xem trong lòng dâng lên vô cùng vô tận run dày sợ hãi t h â n phục s ù g bái ước vạn sinh linh túi đầu chư thiên vạn giới vô song ngay sau đó màu vàng nhạt phái nhiên tiên nguyên ẩ m vàng dâng trào phản phất vũ trụ nổ lớn đồng dạng tại trong nháy mắt liền tràn ngập trên trời dưới đất trước người sau người cái kia năng lượng màu vàng kim nhạt như vậy bằng bạc như vậy thế không thể đỡ tại chỗ liền đem toàn bộ lôi đài không gian hoàn toàn lấp đầy làm nhiễm k u y ế t trương da nửa tràng linh ắp khu vực bị trong nháy mắt đỉnh trở về đơn giản tựa như là lửa tao nổ nước không là tao nổ biển động trong chốc lát, làm nhiễm màu tím đen linh áp lĩnh vực ngay tại co vào bên trong bị chu yên tiên nguyên hoàn toàn bao khỏa đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh t r o n g co vào thu nhỏ tựa như một lá đã lật trầm thuyền cô độc bị c u ầ n bạo biển cả thốt vệ toàn trường hành giả cùng mệnh trang sứ đều không phải là vụng về h ạ n g người nhìn thấy tràng cảnh này cảm thụ được trong đó khủng bố như vi năng của thần trong lòng cũng không khỏi tự chủ toát ra một cái ý niệm trong đầu vì cái gì sẽ để cho loại quái vật này bên trong quái vật đến cùng bọn hắn những n à y người bình thường cùng đài thi đấu vì cái gì hắn cường giả như vậy, vậy mà đều còn không phải siêu vị cấp trong võ đài chu yên thanh âm nhàn nhạt chuyên r a lam nhiễm lý niệm của ngươi tại vào tình huống nào đó xác thực không sai tại trước mặt lực lượng tuyệt đối nhất là tại nhập vi cấp lực lượng trước mặt hết thệ tất cả thủ đoạn đều là phụ thuộc đều là d â u d ị a không đáng kể mà ta chính là phần lực lượng này người nắm giữ sau một khắc bàng bạc tiên nguyên vậy mà lần nữa phun trào đứng lên bắt đầu lấy cái này không gian thật lớn làm đơn vị cấp tốc điện ra tăng trưởng b i ế n mật màu tím đen linh áp giới hạn lại một bước áp xúc trong khoảnh khắc liền bị áp chế đến đường kính chỉ còn mấy mét lớn nhỏ thật ở trong đó lam nhiễm trên mặt hai mắt hơi động một chút trong đó hiện lên không h i ể u quan g mang cái này năng lượng mật độ thậm chí không có đạt tới ta thể hiện ra nhập vi cần số nhưng là thật nhiều thật mạnh phẩm chất tốt khoa trương sắp bị d ì m h n ậ p l a m nhiễm sắc mặt bình tĩnh như trước mi tâm đạo kiêu màu đen dựng thẳng mắt lạng yên l ó e lên ba động kỳ dị khuyết tán mà ra giờ k h ắ c này l a m nhiễm quan chắc có thể thao túng độ chính xác trong nháy mắt bước vào nạn độ cấp đây là chân chính nhập vi lĩnh vực tiếp theo sát đã bị cực h ạ n áp s u ấ hộ thể linh áp đ ố n nhiên đình chỉ co vào chẳng những không co rút lại theo làm nhiễm toàn thân bao trùm lấy không hiệu ý vị hắn hộ thể linh áp ngược lại đột nhiên ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g đến mười mét đường tính lớn nhỏ sau đó trong dây lát hóa thành một cái như là đầu mũi tên giống như bộ dáng linh áp mũi tên bao vây lấy lam nhiễm b ắ n ra tại vô tận tiên nguyên vây khốn tầng dưới tầng b ậ p phá mấy tức liền v ọ t tới chu yên trước mặt ba còn một t r ư ơ n g chờ một lát vài phút ha ha t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi một n g ư ơ i mạnh mẽ đến cử điểm t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi một n g ư ơ i mạnh mẽ đến cử điểm l a m nhiễm khỏe miệng lộ ra cơ yếu ớt ánh mắt rung động bên trong có chút cố hết sức dạng này buộc phát thức nhập vi trạng thái đối với hắn cường độ thần hồn tới nói phụ tài cực lớn、hắn、nhiều nhất chỉ có thể duy trì. năm giây đây đối với quyết thắng tới nói đã hoàn toàn đầy đủ sông phá cường đại tiên nguyên phong tỏa làm n h i ệ m thân ở hộ thể linh áp bên trong đã có thể nhìn thấy chu yên thân ảnh khoe miệng của hắn dáng tươi cười có chút dừng lại hắn thấy được chu yên đang cười tiếp theo sát song phương ầm vang đụng vào nhau triệt để giao kích trước đó làm n h i ệ m thấy được chu yên đối với hắn đưa bàn tay ra trên bàn tay lóng lánh rượu nhãn kim man g hóa thành một khối hình sáu cạnh mặt kính giam giác màu tím đen lui tên hình linh áp đụng tới mặt kính kia trong n á y mắt tại chỗ phá toái tiêu tán làm nhiễm ánh mắt kịch ấ n ngay sau đó liền bị chu yên giấu bàn tay ở trước ngực. chu yên lòng bàn tay dâng trào ra tràn trệ không gì chống đỡ n ổ i quan mang tại chỗ đem lam nhiễm đẩy bay ra ngoài đồng thời không bị khống chế cao tốc về sau va lưng lên lôi đài vòng bảo hộ trải rộng toàn lôi đài tiên nguyên năng lượng đột nhiên tiêu tán chu yên thu về bàn tay chắp sau lưng l ặ n g lặng nhìn xem rủ xuống hai tay bị hắn nện vào kết giới bên trên lam nhiễm m ỉ m cười nói như thế nào lam nhiễm c h ầ m rãi ngầm đầu thân thể bắt đầu tán loạn tràn đầy vết rách trên khuôn mặt hiện ra ung dung cười yếu ớt ngươi mạnh mẽ đến cực điểm thân hình của hắn hóa quan bay ra tại chỗ cùng các đồng đội cùng lúc xuất hiện tại trên khán đài th hắn cùng ba cái đồng đội cùng một chỗ ngồi tại màu bạc trên bảo tọa tập thể bắt đầu hạ xuống gánh chịu bọn hắn trong suốt bình đại ẩ m vang rơi xuống tại giữa lôi đ à i màu bạc bảo tọa lập lòe ra hào quang rực rỡ cùng lúc đó dễ thấy thông cáo tại tất cả người dự thi cùng người xem trước mắt sáng lên năm nay từ đấu c h i vương quán quân đã xác định chiến thắng đội ngũ siêu việt trung yên tất cả đội ngũ đoàn đội điểm tích lũy kết toán phân tranh bảng xếp hạng tương ứng biến động kết toán sau bảng xếp hạng top một trăm đội ngũ thu hoạch được tiến về cuối cùng phân tranh chiến trường tư cách lượt này tái sự kết thúc toàn bộ không gian bỗng nhiên tối sầm tiếp theo điều về đến riêng phần mình chỉnh đốn trong không gian chu yên tự nhiên cũng đồng đội cùng một chỗ về tới chỉnh đốn không gian mấy người trước mắt đều bắn ra tin tức t ử đấu c h i vương kết thúc đội ngũ của ngươi liên tục thắng lợi mười ba vòng đoạt được lần này quán quân đội ngũ thu hoạch được điểm tích lũy một hai trăm linh cá nhân thu hoạch được điểm tích lũy một hai trăm linh một nghìn hai trăm phân mấy người không hẹn mà cùng mở ra bảng xếp hạng nhìn lại trực tiếp thấy được tên là siêu việt trung yên nhà mình đội ngũ vững vàng ở vào hạng nhất chính án lẩm bẩm nói thật đúng là như chu yên nói tới chúng ta cứ như vậy chỉ dùng ba trận thi đấu cùng một trận từ đấu tri vương liền tấn thăng bảng xếp hạng top mười chu y xin gọi t a dự ngôn r a vô minh cùng chính án đều không còn gì để nói mà nhìn xem hắn tại chính thức kiến thức đến thực lực trước đó ai dám tin tưởng chu yên vừa mới tiến phân tranh thành thời điểm cái k i a c u ồ n vọng đến cực điểm lời nói liền ngay cả nhất thổi phòng chu yên bạch ô nha từ triệu lúc đó cũng nhịn không được cảm thấy chu yên đang khoác lác kết quả hiện tại chu yên chẳng những làm được hắn nói tiến vào top m t mươi thậm chí còn càng thêm khoa trương trực tiếp xông lên vị thứ nhất chư thiên và giới m ộ ư ơ i vạn hành giả chu yên thứ nhất vô danh cùng chính án lần nữa nhịn không được nhìn về phía chu yên trong lòng hai người nhất thanh nhị sở chu yên kỳ thật căn bản cũng không cần bọn hắn h ế trợ Coi như h k sau đó nhìn nhìn lại tại cầm súng thắng lợi sau cùng sau cái gọi là siêu vị ban dân đến cùng là thứ độ gì cuối cùng chính là trở về chủ thế giới lấy hiện tại tăng vọt siêu cường thực lực kết hợp trở về con đường cùng chức giai lực lượng triệt để chấp hành tốt cứu vớt thế giới chức trách đánh tan hỗn độn ăn mòn cứu vớt chủ thế giới tinh cầu hiện tại chu yên đã có năng lực như thế làm được lúc này mấy người trước mắt lại đột nhiên dần hiện ra mấy cái tin tức lượt này xếp hạng xác định ngươi chỗ đội ngũ siêu việt trung yên xếp hạng một đội ngũ thành viên thu được tất cả tiến về cuối cùng phân tranh chiến trường tư cách nhắc nhở một cuối cùng phân tranh chiến trường là thiên trật tự cùng hỗn độn chắc tại lần này siêu vị phân tranh bên trong cộng đồng quyết định cuối cùng chiến trường nhắc nhở hai lựa chọn tiến về cuối cùng phân tranh chiến chưa ngươi coi là đồng ý sinh tử tự phụ ước định ở trong chiến trường bỏ mình sẽ không còn chỉ là đào thải mà là tử vong nhắc nhở ba tiến về cuối cùng phân tranh chiến trường cũng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất người đem lấy được trật tự ban thưởng siêu vị ban ân cũng như vậy trở về chủ thế giới không được lại tham gia siêu vị phân tranh nhắc nhở bốn lựa chọn không tiến hướng cuối cùng phân tranh chiến trường người đem trở về kéo dài đội ngũ tiếp tục tham gia vòng tiếp theo cực hạn thi đấu cùng từ đấu tri vương liên tục nhiều cái nhắc nhở nội dung rõ ràng chu yên thu hồi ánh mắt nhìn về phía hai cái đ ộ i bạn các ngươi nói thế nào từ triệu quả đen không cần hỏi nó là mệnh trang sứ ngầm thừa nhận đi theo chu yên hành động không có quyền lựa chọn hai người có chút trầm ngâm vô minh chậm rãi nói ra ta nhìn tình huống này c h ậ t tự ý kiến chỉ sợ đã rất rõ thực lực không đủ người đừng đi chịu chết chính án cũng c h ầ m rãi gật đầu là tình huống này nàng cười khẽ một tiếng nói thật có sự lựa chọn này ta thật nhẹ nhàng thở ra sau một khắc chu yên cùng vô minh thu đến nhắc nhở hoàng đạo lựa chọn không tiến hướng cuối cùng phân tranh chiến trường mà chính án cũng ngầm đầu mỉm cười thực lực của ta xa xa không đủ cho dù có chu yên che chở tại bên trong chiến trường kia cũng tùy thời có khả năng một cái sơ sẩy sẽ chết mất giáo hoàng cùng tin mừng rất nhiều giáo dân còn c ầ ta chu yên nhìn về hướng vô minh cái này tại lúc trước truy cầu siêu vị so chu yên còn muốn mưu cầu danh lợi nam nhân chậm rãi thở dài lúc đầu ta là nghĩ đến nhất định phải đi thử một chút thế nhưng là nhìn vừa rồi ngươi cùng cái kia linh vương điện người mạnh nhất đối chiến đằng sau ta đã triệt để minh bạch cho dù là lục tinh hành giả ở giữa cũng sẽ có l ấ y trời cùng đất bình thường t r ê n l ệ n h thân xác hắn từ từ bình tĩnh trở lại nếu là hỗn độn chắc bên kia có cùng ngươi thậm chí không cần giống ngươi mạnh như vậy chỉ cần giống cái kia linh vương điện thủ lĩnh một dạng mạnh giá hỏa o a n sát ta chỉ sợ thật cũng chỉ là trong chốc lát ta cần tiếp tục tu luyện hắn nhìn về phía chu yên cho nên lần này cuối cùng chiến trường Chương 622, đoạt điểm tại a không c trung à c n n g ư ơ yên làm ra lựa chọn một khắc này có sáng di chuyển hạ xuống một chút đem hắn chuyển rời đến chưa bao giờ đến qua trong không gian thoạt nhìn như là một cái trống trải màu bạc đại sảnh mà hắn cũng không phải là cái thứ nhất đến nơi đ â y người linh linh tinh tinh mười mấy người đứng trong đại sảnh khi nhìn đến chu yên một khắc này đều lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc là chu yên hắn quả nhiên tới có hắn tại lần này đoán chừng sẽ rất nhẹ nhàng nhờ vào đó lăn lộn đến siêu vị ban ân cũng không tệ nhiều người thầm nói bên trong trên bờ vai đứng đấy t ử triệu q u ả trắng chu yên thản nhiên t ù y ý tạo cái ghế t ò a h ạ n có thể nhìn thấy những người khác không có gì kỳ quái top một trăm tri đội ngũ bên trong hành giả đều có thể lựa chọn tham gia cái này cuối cùng chiến trường mặc dù tuyệt đại đa số hành giả cũng không ngu ngốc đều là có tự mình hiểu lấy đồng thời tương đối cẩn thận ra hỏa tại cái kia liên tiếp tử vong cảnh cáo bên dưới rất nhiều lòng tin cùng thực lực chưa đủ người đều sẽ yên lặng từ bỏ nhưng trước đó cũng đã nói top một trăm xếp hạng đội ngũ vốn là nói rõ trong đó hành giả bình quân thực lực đều tại thượng lưu trở lên đồng thời càng sắp xếp trước mặt đội ngũ cường giả đ ỉ n h cao chiếm tỷ lệ liền càng cao đều là một mực cùng d a i vô địch tới người coi như khi nhìn đến chú yên cùng lam nhiễm các loại trí cường giả đằng sau lĩnh hội tới còn có so đỉnh tiêm thực lực càng vượt qua rất nhiều cái vận cấp tồn tại nhưng vẫn là có không ít người tin tưởng vững chắc chính mình có có thể tại cuối cùng phân tranh chiến trường sống s ó t năng lực chu yên lý giải tự tin của bọn hắn cùng tâm tư cũng không ghét bọn hắn có nhờ vào đó dựng đi nhờ xe dự định vẫn là câu nói kia đều là vì trật tự đại lão làm việc người hiện đại đa số người làm cũng là tiếp cận cứu vớt thế giới sự t ì n h mang hộ đoạn đường liền mang hộ đoạn đường không có gì lớn chỉ bất quá nếu có người trông cậy vào toàn bộ nhờ chu yên che chở khả năng này liền muốn thất vọng chờ đợi một lát chu yên lại lần lượt thấy được mấy cái nhìn quen mắt người lam nhiễm cùng hắn ba cái đồng đội chu yên là nhìn qua từ thân mặt gạ Từ những n g ư xem ra chính như trương thuần dương nói tới bọn hắn đội ngũ này chuẩn bị tập thể tấn thăng ngược lại là cái kia trước đó xếp hạng thứ nhất thánh vực mười hai cung người không thấy được sau một khắc chú yên lại thấy được một người quen trên mặt hiện hiện dáng tươi cười màu xanh l à tóc ăn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thần thái ngạo khí không phải long quyển còn có ai mà long quyển xuất hiện tại không gian đằng sau nhìn chung quanh một vòng cũng lập tức phát hiện chu yên nàng không chút do dự trực tiếp thổi qua đến rơi vào bên cạnh hắn long quyển nữ sĩ ngươi quả nhiên đi theo ta chu yên hướng nàng mỉm cười tự mình đa tình long quyển vai kể vai ô ngực lạnh lùng nhìn xem càng ngày càng nhiều người làm sao nhiều người như vậy lấy thực lực của bọn hắn muốn đi muốn chết sao chu yên cười nói cũng không tốt nói như vậy người khác nói không chừng bên trong liền có lợi hại hơn ta long quyển nghiên qua hắn một chút sao phải nói loại nói nhầm này tất nhiên không có mạnh hơn người người vừa nhắc tới mạnh hơn hắn chu yên lại đột nhiên nhớ tới một chuyện hắn t ò mò nhìn về phía long quyện nói đến người cái kia chủ thế giới có hay không một người đầu trọc siêu cấp cứng giả đầu trọc người nói siêu hợp kim hắc qua n sao long quyện nghiêng đầu một chút ếch vậy cũng là đi chu yên cười cười xem ra cái này long quyện cùng phu đủ kỳ chỗ thế giới kia cũng là một cái không có kỳ ngọc ý ép t u y ế n thế giới chính là nếu như không có đầu trọc khái niệm này thần ở đây những cái kia có thể diện thế trí cường địch nhân còn ở đó hay không đâu chu yên không còn xoắn suýt những này linh vương điện cùng tiểu thiên đình người đều đến đây lam nhiễm vừa bị chu yên một cách quan sát giờ phút này lại không nửa điểm ngắn cách cười híp mắt hướng hắn lên tiếng c h à o chu yên ngươi quả nhiên tới chu yên m ỉ m cười lam nhiễm vậy cùng ngươi hiệp thương cái gì thánh đấu sĩ lao ca làm sao không đến lam nhiễm cười yếu ớt t h á n h vực mười hai cung người chỉ tại góp nhặt tài nguyên tu luyện cung cấp bọn hắn toàn bộ t h á n h vực phục hưng đồng thời trước mắt không có d i ệ n thế vi hiếp cho nên còn chuẩn bị lại tích lũy mấy vòng chu yên nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế ta bên kia không được hỗn nộn thủy chiều một vòng tiếp một vòng mà lại có cường địch vây quanh cần ta tr tiểu thiên đình lĩnh đội cái kêu long hành hộ bộ thân mang võ phục uy nghiêm đại hán cũng đã đi đến trước mặt chu yên ta là lớn cản cơ huyền c h â n cơ huyền c h â n tiền bối chu yên lúc đầu muốn hô cơ ca kết quả cảm thấy có chút khó chịu dừng một chút liền đ ổ i thuyết pháp cơ huyền c h â n ổn trọng gật đầu ngươi dự định đằng sau đánh như thế nào chu yên giang tay ra nói thật không biết tranh tải phương thức điều kiện tiên quyết ta cũng không rõ ràng tùy cơ ứng biến cơ huyền c h â n nhìn về phía lam nhiễm các ngươi linh vương điện hẳn là ở nơi này mấy vòng đi biết cái này cuối cùng chiến tình hữu sao lam nhiễm mỉm cười gật đầu tự nhiên là biết đến Trước đúng ó có cũng c một h t đội ũ cũng cũng người mạnh nhất đi tham gia cuối cùng chiến trường cùng tồn tại sống, cũng phản hồi tin tức. Bất quá hắn thản như nói, cũng không cần ta đến gia đi cuối tại hồi lại, bởi tham thuật Bất tức. ta quá vào ì chẳng chốc có công phía phương quan Đúng mấy bố. sẽ v lúc này tin tức nhắc nhở xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt tất cả hành giả đã hoàn thành quyết sách lần này tham gia cuối cùng phân tranh chiến trường hành giả nhân số ba mươi bốn người hiện tại công bố lần này chiến trường chiến thắng quy tắc quyết thắng hình thức đ o ạ t điểm cướp cờ ngậm song phương căn cứ ở bên trong phân tranh trong chiến trường tổng cộng có năm cái địa vị tùy ý phương chiếm cứ địa vị ngang nhau chụp hoặc đánh giết địch quân xâm nhập sau vượt qua thời gian nhất định người sẽ thu hoạch được điểm vị cờ xí trở thành trường kỳ người trường kỳ người bị đánh giết sau đánh giết người trở thành mới trường kỳ người cũng chiếm cứ điểm vị trường kỳ người không được rời đi đ i ể m vị khu vực pha vi nếu không điểm vị cờ xí rơi xuống tương ứng mất đi đ i ể m vị quyền sở hữu điều kiện thắng lợi thời gian hết hạn lúc chiếm cứ điểm vị nhiều nhất một phương chiến thắng phe thắng tất cả trường kỳ người thu hoạch được siêu vị ban thân không phải trường kỳ người thu hoạch được cao vị ban thưởng phe thua tất cả trường kỳ người thu hoạch được cao vị ban thưởng không phải trường kỳ người không ban thưởng chu yên xem hết những tin tức này rất nhanh liền tiêu hóa hiểu cái này cuối cùng chiến trường tình huống hắn n g mở đầu nhìn về hướng cũng đã xem hết quy tắc l à m nhiễm cùng cơ huyền chân nói khẽ năm địa vị ta đặt trước một cái về phần là cái nào ta có thể nghe các ngươi ý kiến l à m nhiễm cùng cơ huyền chân lẫn nhau cơ huyền chân trước tiên mở miệng vậy chúng ta tiểu thiên đình mười hai người cùng một chỗ t r ư ớ c thủ căn cứ đ i ể m vị l à m nhiễm quay đầu nhìn một chút chính mình ba cái đồng đội lại quay lại đến mình cười vậy chúng ta liền đi gần căn cứ điểm thử một chút xem sao tiếp lấy hắn nhìn về phía chu yên chu yên không để ý ngươi liền đi đoạt lấy trung ương địa vị như thế nào chu yên nghĩ, nghĩ khẽ gật đầu liền theo ý kiến của các ngươi ba buổi tối hôm nay đau đầu vô cùng trước thiếu một chương ngày mai bổ sung lao c a m ô n ta ăn thuốc cảm bạo ngủ trước chương sáu trăm hai mươi ba ngũ tinh thần đạo đ ổ chương sáu trăm hai mươi ba ngũ tinh thần đạo đ ổ tiếp cận sáu mươi đạo c ổ sáng từ trên trời giang xuống rơi vào một mảnh kỳ diệu mặt đất màu bạc bên trên ba mươi b ố cái hành giả cùng mạng của bọn hắn trang s ử ra đến cuối cùng phân tranh chiến trường d ư ơ n g mắt nhìn lên có thể nhìn thấy phương xa có bốn đạo to lớn c ổ sáng từ trên trời giang xuống rất hiển nhiên những quang trụ này đối ứng đều là vừa rồi trong quy tắc nói tới địa vị cùng lúc đó bầu trời chính giữa có một cái cự đại như đồng thời đồng hồ cuộn giống như hình ảnh phía trên kim đồng hồ ngay tại chậm rãi đi lại dựa theo cái này kim đồng hồ đi lại tốc độ cho ra chiến đấu thời gian ước chừng tại một cái trật tự n g ạ c là cái ngắn hạn tranh đấu đâu bên cạnh làm nhiễm thu hồi ánh mắt nhẹ nói lấy từ cột sáng khoảng cách phán đoán điểm c u n g điểm ở giữa khoảng cách vượt qua một trăm cây số chu yên cũng đã chậm rãi bay lên các ngươi lại chậm chậm bố trí chiến thuật cái gì đi ta muốn trực tiếp đi qua cần hỗ trợ liền trực tiếp phát tín hiệu cầu cứu ta sẽ đi qua hỗ trợ cơ huyền chân hỏi ta bên này có mười hai người cần cho ngươi chợ rút sao chu yên bay đầu cười một tiếng nếu như ngay cả ta đều cần chợ rút vậy cái này trận quyết chiến có thể trực tiếp nhận thua lam nhiễm bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi thật rất tự tin chu yên bình tĩnh nhìn về phía hắn ngươi vừa rồi trải nghiệm qua lực lượng của ta chẳng lẽ còn không rõ sao đang khi nói chuyện hắn càng bay càng cao ta đã không cần thiết ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian bên cạnh long quyển cắn răng một cái thân ảnh xông lên lập tức đi theo phía dưới cơ huyền chân nhìn về phía lam nhiễm hai người các ngươi đ ố i chiến thời điểm ta ở vào bên ngoài sân không có cách nào rõ ràng trải nghiệm chu yên nói là thật lam nhiễm bình tĩnh gật đầu ta thậm chí dám đón chắc chu yên tại cùng ta đánh thời điểm cũng không có sử dụng toàn lực hắn vừa nhìn về phía cơ huyền chân ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh thậm chí có khả năng so với ta còn mạnh hơn nhưng là chu yên cùng chúng ta đã không phải là một cái cấp độ tồn tại hắn có trong lúc nhấc tay liền đem tất cả chúng ta tại chỗ diệt sát dư d i ậ n ta cảm giác liền xem như chân chính siêu vị người cũng nhiều nhất chính là như vậy tiêu chuẩn cơ huyền chân ánh mắt khé run nhìn xem lam nhiễm lạnh nhạt thần sắc biết hắn không cần thiết l ừ a gạt mình cho nên chu yên loại tồn tại này đến cùng là từ đâu xuất hiện ngươi cho ta chậm một chút bầu trời chu yên bị hậu phương buộc phát bởi theo long quyền đổi qua chu yên mỉm cười chậm lại tốc độ long quyển nữ sĩ đi theo ta cũng không phải cái gì lựa chọn tốt người thiếu tự mình đa tỉnh ta là tới đ bà cờ các ngươi dăm ba câu liền chia cắt ba cái địa vị dựa vào cái gì long q u y ề n hai tay ôm ngực nghềnh đầu nhìn có chút nào khí kết quả một giây sau liền bị chu yên giống ôm tiểu hài một dạng đưa lưng về phía ôm vào trong ngực ngươi làm gì long q u y ề n lập tức mặt đỏ lên liền muốn cho chu yên đánh một tuổi trọ chu yên thì cười hì hì dán chặt lấy ôm s á t nàng ngươi quá chậm ta mang ngươi bay trước đó phủ bủ kỷ cũng như thế bị ta mang qua long quyển về sau khuỵu tay hai lần nhìn chu yên cười bất vi sở động chỉ có thể nghiêng mặt nói dọa chờ một lát đem hỗn độn phương cặn bã xử lý đằng sau ta sẽ không nhường ra cờ sĩ. chu yên cái c ầ m c h ố n g đỡ lấy long quyển đỉnh đầu thờ ơ c ư ờ i nói tốt tốt tốt không để cho liền không để cho mặc dù long quyển nữ sĩ máu lạnh như vậy nhưng nếu nguyện ý lo lắng ta vậy ta cũng vẫn là sẽ bảo vệ ngươi không ai lo lắng ngươi long quyển lạnh lùng nói ra nhưng không có lại giấy g i a sau một khắc màu xanh trắng tốn phong hiện lên đem hai người hoàn toàn bao khỏa ở trong đó lấy khoa trương tốc độ nổ bắn ra đi mấy trăm cây số khoảng cách đối với tăng tốc lên chu yên tới nói căn bản là không tính là khoảng cách không bao lâu hai người liền đã đi tới trung ương nhất khu vực cùng ở phía xa nhìn cột sáng bao phủ cảnh tượng khác biệt tại đến mảnh khu vực này đằng sau lại ngược lại không nhìn thấy đặc thù con mang ngược lại là mặt đất màu bạc bên trong nhiều hơn một vòng rộng mười cây số màu đỏ mặt đất chính giữa có cao tới trăm mét to lớn cờ xí chu yên ôm long quyển ở chỗ này rơi xuống sau đó liền thấy mười cây số khu vực màu đỏ mặt đất bắt đầu không ngừng co vào phai màu chu yên bình tĩnh dựa vào cờ xí thô to cột cờ ở trên mặt đất tòa hạ bị ép chu ù n g một c ỗ ngồi tại c h yên cười mắng đùi l n ngươi m hắn sợ cái d á t a Chu ngươi ợ cũng địch nhân là ai sẽ không chết trở về liền cho người sống lại t ử triệu một bên bay lên một bên nghĩ linh tinh gặp người không quen gặp người không quen a bất quá nó ngoài miệng như vậy đ ầ u đen rau muống trên thực tế lại hưng phấn không thôi chính như chu yên nói tới dù sao thân là mệnh trang s ứ nó có bất tử c h i thân mà nó tiền thân lại là siêu ma vương t ử triệu vốn là e sợ thiên hạ bất loạn tính cách bây giờ có thể bị phái đi đánh tiền tiêu kỳ thật trong lòng chính mừng tầm h lấy một bên khác cùng thiên trật tự hơn mười người khác biệt hôn đ ộ n bên cạnh trong các cứ chỉ có bốn cái thân ảnh m à c âu phục màu tím thằng hề tư thái khoa trương lắc đầu nhìn trước mắt ba cái hiếm thấy ra vẻ ai thắm nói ai gây gây đối phương tất cả đều là t r ậ n tự đại lao tầng tầng tuyển ra mạnh nhất tinh anh chúng ta bên này đều là thứ gì yêu ma quỷ quá hắn đưa tay chỉ hướng một cái núi nhỏ bình thường tam nhãn cự ma hôn đ ộ n tinh thần g i ậ n đạo đồ một cái một chút liền nổ chiến đấu phóng tử a a a trong lúc nói chuyện thằng hề trong nháy mắt tránh khỏi đến vê anh mới vừa rồi bị hắn có một chút tam nhãn cự ma s á u cái cánh tay to lớn đã đột nhiên gõ đến vị trí của hắn cùng bạo xích diễm phóng lên t ậ n trời thằng hề tại trong hỏa diễm bay người mà ra cười h ì h ì lắc đầu lại chỉ hướng người thứ hai đó là một đại đoàn phảng phất bùn đen sự vật bị thang hề chỉ đến đằng sau mặt ngoài nổi lên rất nhiều nhìn vô thần si n g ố c con mắt thang hề thở dài hỗn độn tinh thần chọc đạo đồ một bãi chỉ biết là thôn vệ hết thể bùn não không có bất kỳ cái gì lý trí uy hắn một chút hất ra sắp bao trùm toàn bộ chân bùn đen vội vàng lại bay cao hơn có chút tức h ồ n hệ reo lên thật là buồn nôn thực sự thật là buồn nôn hắn hướng cái cuối cùng nhìn như cái nhân loại bình thường ra hỏa nói ra ngươi là hỗn độn tinh thần lỗi đạo đồ đi ta liền không cùng hai hàng này chơi ngươi đến giải quyết đi ta đi tì vẫn có thể câu thông giá hỏa chơi vui hơn người kia nâng đỡ thân sĩ mũ hướng thằng hề yêu nhã t ú i mình vái chào mà thằng hề đã cấp tốc q u a n người sau đó xách ra một cái cự đại khí cầu phi u hốt ở giữa liền phi tốc biến mất tại chân trời mà thằng hề trong miệng cực giờ phút này chính hóa thành một đoàn cao tốc hát vụ hướng phía khoảng cách căn cứ gần nhất cái điểm kia vị lao đi những n à y hỗn độn sinh vật hoàn toàn không đáng tin cậy ngay cả người mình đều sẽ không chút do dự công kích ta vẫn là trước chiếm cứ một địa vị mặt khác lại nhìn tình huống ba chương sáu trăm hai mươi b ố lấy thương bạch trung nhân danh phụng trật tự chi ý、chí. chương sáu trăm hai mươi bốn lấy thương bạch trung y ê n danh phụng trật tự chi ý chí Cực tốc độ di chuyển cực nhanh rất nhanh liền đạt tới mục đích của hắn nhìn xem dưới chân đại địa nhan sắc bắt đầu có vào hắn yên lặng ngồi ở cờ xí phía dưới sắc mặt dưới mặt nạ thăng trầm rốt cục muốn nên đón đáp án ứng long đế ứng trời năm đó ngươi so với ta mạnh hơn lấy được siêu vị ban ân có thể chạm đến siêu vị bây giờ thực lực của ta không kém gì năm đó ngươi lại có hôn độn tinh thần ưu hái trở thành đạo đồ có thể điều động bộ phận thất tinh vi năng cái này siêu vị ban ân cũng rốt cục có thể làm cho ta cũng cảm thụ một chút suy nghĩ ở giữa Cực đã thấy một cái đung đung đưa đưa bóng dáng từ chân trời cao tốc bay tới rất nhanh tới đạt phía trên hắn sau đó chậm rãi rơi xuống nhà cực minh ngươi chạy thế nào nhanh như vậy thằng hề đứng ở trên mặt đất trên mặt câu lên buồn cười dáng tươi cười cực nhữ mày lại nhìn xem thằng hề này ngươi còn dám nói cái này ngươi tổ chức kết minh kết quả ngoại trừ ngươi mặt khác ba cái minh hữu bên trong hai cái là một chút liền nổ hỗn độn của ma có một cái nhìn bình thường trên thực tế lại là không cẩn thận liền sẽ bị hắn xem như con rối giật dây cực kỳ nguy hiểm nhân vật thằng hề cười đụa sờ lên cái cảm cực ta nhìn ngươi là người làm lâu còn chưa biết chúng ta hỗn độn tình ngô nếu là hỗn độn dưới trướng tự nhiên không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói liền ngay cả ta à đều là không nói đạo lý nha cực kỳ lạnh lùng quét đối phương một chút cái giờ này thuộc về ta nếu như ngươi muốn cướp cái kia đều có thể thử một chút trong lúc nói chuyện trong tay của hắn nổi lên một thanh màu đen dao găm cực đoan nguy hiểm ý vị phát ra tựa hồ một lời không hợp liền sẽ xuất thủ ôi ôi ôi t h ẳ n g hề khoát tay lui lại mấy bước đừng như vậy lớn lệ khí ta chính là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi đối với lần này cầm tới siêu vị ban d n không ôm bất cứ hy vọng nào nói trên tay của hắn lại hiện ra khí cậu cả người phiêu phiêu đãng bay lên tại tiếng cười quỷ dị bên trong nhược hữu sợ chỉ nói ra tinh thần đùa d ỡ n đã ngửi được trận này vợ kịch lớn kết cục ta là hắn xúc tu chuyên môn để thưởng thức cái này sắp phát sinh đặc sắc một màn hướng lên tung bay ở giữa thân ảnh của hắn lặng yên dung nhập trong không khí hóa thành vô hình cứ yên lặng nhìn chăm chú lên thẳng hề rời đi trong lòng đột nhiên lướt qua một trận mánh liệt chẳng lành sau một khắc hắn cấp tốc ngẩng đầu lên hô gió cồn g bạo ép từ không trung hạ xuống hai cái to lớn bóng đen bay qua chính là tam nhãn cự ma cùng bùn đen trong đó tam nhãn cự ma phía trên còn đứng lấy cái tia tinh thần lỗi hình người đạo đồ cái kia lỗi chi đạo đồ tại rời xa trước còn nhàn nhạt quay đầu l ư ỡ n g cực bên này một chút là bọn chúng muốn quá khứ phương hướng là trung ương địa vị cực trong lòng không còn đâu mở rộng hắn đột nhiên cảm giác được mình muốn một mình chiếm cứ cái giờ này vị lấy ổn định cầm tới siêu vị ban ân ý đồ căn bản cũng không có khả năng thực hiện nếu như cái kia ba cái đồng đội bị trật tự phương người vây công đánh giết hắn coi như chiếm điểm này cũng cuối cùng sẽ bị cướp đi sau một khắc hắn lập tức đứng dậy hóa thành hắc vụ đi theo bước chân chỉ có đem trật tự phương người rét tới không có uy hiếp mới có thể đoạt được siêu vị trung ương địa vị chu yên k i n h ôm trong ngực lắm quyền đánh cái trong h ậ t lúc nói h chuyện long quyển lại trông thấy chu yên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nàng cả người đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra kinh dị nổi giận đ một giây sau chu yên ngón tay chỉ tại mi tâm của nàng ông lập lại thần quang chiếu sáng long quyển tâm thần nàng bỗng nhiên bừng tỉnh ngừng đầu sau đó phát hiện chính mình chính an ổn nút ở chu yên trong ngực lập tức trong lòng nhất định mà chu yên cũng đã bên cạnh ôm long quyển chậm dại đứng lên bọn hắn tới long quyển cung hướng hắn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại thình lình liền thấy được phi tốc tới gần ba cái tồn tại một cái tam nhãn cự ma một đại đoàn bùn đen cùng một cái khác hình thể mặc dù không lớn khí tức lại càng thêm thâm trầm người q u ỷ dị hình tồn tại nàng tại chu yên cung ứng thần hồn g i a trì bên dưới đã có thể chống cự được cái kia ba cái tinh thần đạo đồ q u ỷ dị khí tức ăn mòn nhưng cũng khắc sâu cảm nhận được ba cái tồn tại cái kia vô cùng vô tận uy năng tựa như là ba tôn trí ác thần linh đang hướng bên này chạy đến long quyển sắc mặt khó coi nói ba tên này quá mạnh ta ta rất khó đối phó chu yên sờ lên đầu của nàng cười nói vốn cũng không phải là đến để cho ngươi đối phó tác dụng của ngươi là s ạ dự phòng cái gì long quyển sửng sốt một chút lúc này ba tôn tinh thần đạo đồ đã đi tới c h u yên chỗ điểm vị phạm vi bên trong theo bọn h ắ n đến lúc đầu đã có rút lại tiêu tán một nửa màu đỏ m ặ t đất nhan sắc biến mất tiến độ lập tức ngưng lại c h u yên đã mỉm cười ô m l o n g quyển l ạ g yên đưa tay phải ra hướng chân trời mục tiêu nhẹ nhàng điểm một cái ông toàn bộ khu vực mấy chục cây số đường kính không gian hoàn toàn hóa thành tái n h ậ t c h i sắc tại chỗ liền đem cái kia ba cái bay vào tinh thần đạo đồ bao quát trong đó bây giờ c h u yên dựa vào truyền thuyết hình thái tăng thêm kỳ hình thần số giá trị đã so sánh cựu tinh vốn có cấp bậc Coi đây là treo trống lĩnh vực của hắn so với vừa tấn thăng lục tinh thời điểm mười cây số đường kính lại tăng vọt mấy lần cái kia ba cái tinh thần đạo đồ trong nháy mắt phát hiện tình huống này vô ý thức cũng kích hoạt lên lĩnh vực của mình ông long long ba đạo trùng điệp dung hợp hỗn độn lĩnh vực đột nhiên chống ra lại chỉ có thể khuyết trương đến một cây số tả hưu liền bị cưỡng ép áp chế cùng lúc đó vô số màu vàng nhạt điểm sáng liền tại bọn hắn chống ra cái này một cây số hỗn độn lĩnh vực bên ngoài sáng lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt nghìn vạn đạo tiên nguyên kia sáng nổ bắn ra giống một tiếng cùng bạo trường hống từ cái kia tam nhãn cự ma trong miệm như ngọn lửa hình thái màu đỏ năng lượng oanh minh quyết tán mạnh sinh sinh ngăn chở chu yên công kích tiếp theo sát đã nhìn thấy trong ngọn lửa kia sông ra một đạo to lớn thân ảnh khủng bố nó đang phi hành bên trong không ngừng g ầ m thét thân hình cấp tốc b i ế n lớn trong dây lát liền hóa thành vượt qua một cây số chiều cao cùng lúc đó lại có một đoàn bùn đen bay ra nó cũng đồng dạng đang phi hành bên trong cấp tốc triển khai vậy m à hóa thành một mảnh chọc màu đen m à n trời như là nắp nổi một dạng hướng phía chu yên cùng cự hình tam nhãn cự ma móc ngược xuống tới lại một giây lát bùn đen màn trời bên trong mở ra vô số âm chẩm quỵ dị lỗ trọ ước vạn khủng bố quỷ dị thi thể khôi lỗi từ đó đổ xuống mà ra cấp tốc hướng phía chu yên vị trí vây quét giận chọc l ố i tam đại tinh thần đạo đổ đồng thời phát động tiến công long quyển nhìn xem bị bùn đen màn trời vây quanh nội bộ thi sơn huyết hải này cảnh tượng ánh mắt lộ ra kinh hãi trong chốc lát cái kia một cây số cao tam nhãn c ử ma từ trong thi sơn nhảy lên một cái hướng thẳng đến bọn hắn đánh tới chu yên còn không có động thủ đã nhìn thấy long quyển cắn răng một cái đột nhiên vươn tay cánh tay mở ra côn bạo giữa lục quang thuần túy kinh người niệm lực đổ xuống mà ra một chút đem cái kia giả thiên cái địa giống như tam nhãn cự ma định trên không trung tam nhãn t ử ma r ã rủa mười cái phát hiện vậy mà không tránh thoát sáu cánh tay vậy mà cùng nhau nện gõ lồng ngực phát ra một tiếng chấn tiên động địa của t h ớ n g o anh gian giác hư hảo phá toái âm thanh bên trong long quyển hai con ngươi cực chấn thất khiếu cùng nhau chảy ra màu tươi thinh linh gặp phải cùng loại với tử đấu c h i vương tranh tài lúc đối mặt chu yên bông chốc k i a r ã rủa t r ù n g kích mà nơi này cũng không phải phân tranh trong thành không có nguy hiểm quyết đấu thụ thương chính là thật thụ thương chu yên trông thấy tình huống này chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa dội ra ngón tay một chút nàng mi tâm lấy cường hãn hình thần đưa nàng gặp trùng kích tâm thần lần nữa bảo vệ lấy long quyền nữ sĩ ta nói sẽ bảo hộ ngươi nhưng ngươi cũng đừng quá tìm đường c h ư ớ ta nhìn ta biểu diễn là được hai câu nói ở giữa cái kia chấn vỡ long quyền niệm lực giam cầm tam nhãn cự ma đã toàn thân bao trùm màu đỏ n ổ diễm rơi đến hai người phía trên trăm mét cùng hống ở giữa sáu cái bao trùm diễm quang cánh tay đã hướng chu yên oanh kích mà đến long quyền mơ màng nói không ra lời chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trên đánh tới sáu cái trăm mét lớn nhỏ cự hình t r ọ quyền chu yên đối mặt một cách này lại chỉ là g i lên cánh tay phải tám loại quẻ tựa quang ảnh vờn qu Càn, khôn, tiếp hóa, hóa theo n sát đây hết thể chư tướng toàn bộ trong vùi tùy theo trong vùi còn có khí thế kia rào rạt tam nhãn cự ma còn có cái kia bao trùm thiên địa t h e trời bùng đen còn có cái kia trải rộng khu vực núi thây biển máu vạn lại câu tính chu yên chậm rãi thu hồi nằm đấm quay đầu nhìn về hướng nơi xa một cái phương hướng sau đó hắn đưa tay lăng không một chảo co lại a a a a kinh người tiếng kêu thảm thiết kéo dài một đường hư hảo màu vàng nhạt tiên nguyên cự thủ nắm một đoàn hấp vụ tạo thành hình người đem nó ngạnh sinh sinh từ hai mươi km bên ngoài tại chỗ kéo tới ngươi chính là cực chu yên nhàn nhạt coi thường lấy bị hắn nắm hấp vụ cảm nhận được trên người đối phương kỳ dị khí tức quen thuộc cười n ặ n một tiếng tiếp theo một cái trước mắt hắn tự hồ phát giác được cái gì k h mãi mãi tại cực điên h t cùng u u giấy ruộng n phát m thân ảnh cũng lúc cần lúc hiện tại nếm thử hết thẻ biện pháp muốn thoát đi trong khoảng thời gian ngắn chu yên chỉ là nhàn nhạt dùng tuyệt đối lực lượng đem nó nắm trong miệng cười chậm rãi nói ra lấy thương bạch trung yên liên danh phụng trật tự chi ý chí chạch hướng người a ta ban thưởng ngươi diệt vong một giây sau màu vàng nhạt tiên nguyên cánh tay dùng sứt bóp Chẳng. hắc khí tiêu tán biến mất không còn tâm tích đánh giết trật tự chạy hướng người lục tinh thu hoạch được linh tính bốn n g h chín chín chín chín chín chín khen thưởng thêm một siêu hạch o tâm chú sát chi đồng khen thưởng thêm hai con đường bí lục khen thưởng thêm ba nên chạy hướng người nắm giữ mạnh nhất ba cái đạo cụ tinh cấp tăng lên quyền hạn ba chương này ba k hôm nay như vậy ngày mai lại nhiều bổn một k liền trả hết rồi chương sáu trăm hai mươi lăm cứ như vậy kết thúc chương sáu trăm hai mươi lăm cứ như vậy kết thúc ẩn giấu đi hồi lâu một mực không chịu lộ d i ệ n cực cứ như vậy bị hắn như là bóp giống như con kiến tủy y bóp chết nhìn cực kỳ hí kịch rất có một loại ở trong game đẳng e m đ cấp l u y ệ n đ ấy kết quả quay đầu phát hiện một cái bên trong bột sau đó thuận tay liền soát mất rồi cảm giác dù là cái này bên trong bột vốn phải là người mới sát thủ cấp bậc chịu khổ tồn tại bất quá xử lý cái này cho tới nay trong lòng hoạn đối với chu yên lai thuyết còn tính là đáng giá ăn mừng một sự kiện dù sao cực người này rất có thể ẩn nhẫn mà lại từ vừa rồi đối phương phản kháng l ự c đạo đến xem quả thật có trừ hắn ra có một không hai chủ thế giới cường giả thực lực một ngày không giết chết hắn liên một ngày sợ sệt ra hỏa này sẽ thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm hồi chủ thế giới gây sự mà chứ đánh g i ế t rất được đến ban thưởng bên ngoài trước lúc này hắn xử lý ba cái rõ ràng là một loại nào đó siêu cấp hỗn độn ma vật g i a hỏa vậy mà ngược lại không có ban thưởng trật tự đại lao tựa hồ càng keo kita không được cũng không thể vọng nghĩ lão bản húng chi bọn g i a hỏa này chết về chết cũng không phải là hoàn toàn không có công hiến chu yên ánh mắt lấp lóe đưa tay một tấm chim nổi tại trong không gian bị hắn nổ nát ma vật hạt toàn bộ hội tụ đến trong tay tam nhãn c ử ma sáu tinh siêu đen trọc sáu tinh siêu lỗi tri ác ma sáu tinh siêu kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đ ộ vật phải chăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dùng hợp tài liệu thu nhận sử、dụng. không sai ba cái siêu cấp lục tinh ma vật bình xét cấp bậc đều là lục tinh siêu cấp bậc cũng chính là cái gọi là n g u y thất tinh có được đủ để cùng đại cản võ tổ cơ huyền chân cùng tử thần thủ lĩnh lao nhiễm sánh ngang sức chiến đấu mà chu yên thậm chí biết mấy cái này ma vật bao quát cái này chạy hướng hành giả cực ở bên trong đều có tại khi tất yếu điều động một bộ phận chân chính thất tinh cấp uy năng át chủ bài vì cái gì hắn biết đâu bởi vì đối phương tại trước khi chết t h thật đã cùng một chỗ sử dụng phần này át chủ bài chỉ là cũng không thể dựa vào cái này cuối cùng át chủ bài cứu tính mạng của mình thôi từ đó chu yên cũng rốt cục xác định Hắn hiện trong ạ i có có có lẽ lấy thật thể, thể, thể t có có đã quá trình này chủ yếu có ba phương diện biến hóa đầu tiên là tu thành tiên nguyên đạt được trí cường phẩm chất năng lượng thứ hai là âm dương bắt khoái đổ cái này bắt tinh tài liệu để hắn tại siêu trạng thái dung hợp bên dưới hình thần đạt tới cựu tinh lịch thiên trị số thứ ba, chính là trải qua các phương diện nhân tố cuối cùng lại dựa vào âm dương đạo quân hình thái quy nguyên pháp nhãn gia trì làm chu yên quan chắc cùng lực khống chế chính thức bước vào một nạ nổ trong vòng thu được bước đầu nhập vi cảnh giới một khi đạt đến cái này nhập vi cấp bậc mặc dù còn không có chính thức có thể thao túng phân tử cũng đã có thể tùy tiện bổ sung năng lượng mật độ loại này bổ sung cùng cái gọi là áp suất khác biệt là bởi vì có thể quan chắc đến vi mô tiêu chuẩn từ đó tìm được năng lượng ở giữa vô số khe hở tiến tới có thể làm cho năng lượng mật độ cũng đạt tới loại này vi mô cấp bậc có thể thao túng nạ nổ cấp năng lượng mật độ chiến đấu người nó chống ngự sử năng lượng nguy lực năng lượng cao nhất đạt tới bé nhỏ c ấ p nghìn lần mặc dù tại trong thực tế bởi vì năng lượng tính chất cùng năng lực thiên phú loại hình nguyên nhân cũng không đều nhất định có thể đạt tới khoa trương như vậy bội số kém nhưng đã hoàn toàn không thể so sánh nổi là chân chính thần cùng người trên h lệnh Chú cái chiến lợi phẩm. Con đường bí lục không nói, bạn cũ, nhìn phía mình phẩm. không phân tranh Yên mấy bây siêu đường nói, bạn về vị bí tạm lợi giờ tại mà chu yên hiện tại trong tay vẫn thật là vừa vặn có ba cái còn không có lên tới lục tinh đạo cụ tinh chi bi vọng t â m ma mặt nạ hắc long hồn giới trực tiếp kéo căng sau đó chính là cực hy hữu ban thường mới siêu hạch tâm siêu hạch tâm chú sát chi đồng hiệu quả thu hoạch được siêu hạch tâm kỹ nghệ chú sát tầm nhìn tiêu hao năm không lớn nhất m ệ n h lực nhưng nhìn đến nhận chức ý sự tượng nhược điểm hoặc chết điểm như trang bị tại chủ hạch tâm vị trí làm phó hạch tâm bên trong cùng sát xuất cùng cảm ứng tương quan hiệu quả toàn bộ tăng lên năm không cái này không phiên bản trực tử mà nhãn sao may chu yên lạc ha ha tại chỗ đem cái này mới siêu hạch tâm đựng chủ hạch tâm bên trên đồng thời đem bất diệt chi khu thay thế đến phó hạch tâm hắn hiện tại có bốn cái siêu hạch tâm nhưng là siêu hạch tâm cũng không phải là nhất định phải trang chủ hạch tâm mới có thể có hiệu lực mấu chốt nhất siêu hạch tâm kỹ nghệ tại phó hạch tâm liền có thể hữu dụng trang chủ hạch tâm chỉ là sẽ đối với mặt khác phó hạch tâm năng lực có bổ trợ mà thôi mà trong đó bất diệt chi khu chủ hạch tâm ra chỉ là nhằm vào phó hạch tâm bên trong khôi phục hiệu quả đối với hắn hiện tại tới nói độ ưu tiên cũng không cao tính thực dụng so ra kém phá diệt chi thủ toàn thể thiên công sâu thẳm chân gia tốc cùng cái này hạch tâm mới đạt hiệu toàn bộ giải quyết không tốn bao nhiều thời gian trong ngực long q u y ề n cũng bất quá vừa mới khôi phục thanh t ỉ n h sau đó liền đột nhiên giật mình chu yên đã làm xong hết thảy nàng ánh mắt phức tạp ngầm đầu nhìn chu yên ta cho là mình bao nhiêu có thể đến giúp ngươi một chút kết quả thật chính là cái cản trở chu yên cười cúi đầu ta nói tác dụng của ngươi chính là sạc dự phòng để cho ta khi gối ôm ôm lâu như vậy tâm tình của ta vui vẻ chỉ số đều để ngươi trực tiếp tràn ngập rồi long q u y ề n quay đầu ngươi người này hoa ngôn n x ả o ngữ đem hội bội ta lừa gạt xoay quanh hiện tại còn muốn lừa gạt ta chu yên bánh vò nàng tóc lục long quyện nữ sĩ nếu có thể xin đem ngươi trong lời nói lừa gạt chữ đổi thành mấy chữ Là mấy ê x o phút đồng hồ sau chu yên cùng long quyền cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống rơi xuống hôn đội phương căn cứ điểm kết quả lại ngoài chu yên dự kiến nơi này không có một ai không chỉ là nơi này không có một ai tới trên đường hắn còn nhìn xuống hôn đội cái kia gần căn cứ điểm cũng không có một ai cho nên nói hỗn độn trận doanh lần này tham gia cuối cùng chiến trường người cũng chỉ có cực cùng ba tên kia bốn cái ngụy thất tinh cấp mặc dù s á t thực đã đầy đủ cường đại thậm chí nếu như không có hắn ở đây nói không chừng chỉ dựa vào làm nhiễm cùng lớn cản đội ngũ đều chịu không được nhưng hỗn độn bên này cũng không tránh khỏi có chút quá tinh anh hóa dưỡng cộ đi bọn chúng bên kia cuối cùng tuyển bạt đến cùng là cái gì cơ chế ba chương sáu trăm hai mươi sáu siêu vị ban ân thai hại chương sáu trăm hai mươi sáu siêu vị ban ân thai hại tuần sát mấy vòng sau chu yên tiếp nhận đã tìm không thấy hỗn độn địch nhân sự thật này hắn cùng lòng quyển cùng một chỗ rơi xuống hỗn độn bên cạnh căn cứ điểm. Ngay sau đó, l i ê n thấy được một cái giống như là hộp q u à một dạng hình vương hộp tại hắn sau khi hạ xuống từ ẩn hình bên trong chậm rãi hiện hiện ra ân chu yên bình tĩnh vây tay một cái liền để cái hộp kia cái nắp bắn bay một giây sau một cái như là con dối giống như đồ chơi thằng hề từ đó nhảy ra ngoài h ư ớ n g hắn túi mình vái chào chu yên s o n g nhan n h u lại từ thằng hề con dối cái kia tím âu phục cùng rất có đặc điểm trang dung bên trong nhớ tới một tên thằng hề như tượng gỗ m i ệ n g đóng m ở chuyên gia thanh â m quen thuộc vô địch thương bạch trung yên n ư ờ i chắc hẳn lấy sự thông tuệ của ngươi đã biết ta là vị nào chu yên thản như nói thằng hề xem ra thực lực ngươi cũng tăng trưởng rất nhanh à. có thể cùng những này siêu cấp lục tình cùng đi cái này cuối cùng chiến trường hắn tùy ý nhìn chung quanh một chút ngươi người đâu đi ra nói chuyện cũ thằng hề con dối buồn cười khoát tay háo ngươi bây giờ nhất định là đang gọi ta ra đi yên tâm đi đối mặt với ngươi loại này mạnh đến bạo dạp ra hỏa ta là tuyệt đối không dám đeo xấu nói con dối nhảy lên múa thậm chí à con dối này cũng là ta thiết t r í tốt lưu tiếng nói cố yên tâm phía trên không có ta một chút xíu thần hồn lưu lại ta là tuyệt đối sẽ không muốn chết đát sẽ không cho ngươi có truy tùng cơ hội của ta đáp ứ ngược lại là g ả o h ạ t chu yên hơi bị môi thằng hề này cùng âm hồn bất tán giống như không có việc gì liền tú một chút cảm giác tồn tại lúc này thằng h ề con dối tiếp tục cười đùa nói đừng nóng giận đừng nóng giận ta à, chỉ là muốn còn sống nhìn nhiều nhìn thế giới này rất nhiều biến hóa đặc biệt là có ngươi dạng này đặc thù ra hỏa chỗ lên đài diễn xuất thế giới đơn giản tựa như là một trận thịnh đại hí kịch nói tóm lại ta trước chúc mừng chúng ta người vô địch đoạt được cái này cuối cùng chiến trường thắng lợi chu yên ngươi quán y ê u con dối dựng lên hai cái ngón tay cái sau đó nó lại xoay một vòng sau đó p h ụ n lao đại của ta đùa dỡn chỉ thị ta phải nói cho ngươi một tin tức chu yên không nói chuyện bình tĩnh mà nhìn xem con dối con dối như là diễn t u y ế t giống như giang hai tay ra chu yên siêu vị ban ân một hạng đại nội cho chính là trật tự sẽ đem ngươi chủ vị diện chính thức ban cho ngươi từ đó đằng sau ngươi chính là vị diện kia trật tự chi chủ cũng tùy theo có được một loạt quyền hạn chu yên ánh mắt k h ẽ động không nghĩ tới thế mà có thể nghe được loại tin tức này mặc dù hắn hẳn là rất nhanh liền có thể biết nhưng bây giờ có thể sớm biết được cũng không tệ con dối cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói tóm lại trở thành trật tự chi chủ tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt nhưng cũng không phải không có chút nào đại giới nhà chu yên nhữ mày ngươi quá phí lời con dối lưu âm thanh phản phất biết chu yên sẽ chê nó thế mà gác tay cúi đầu bày ra nói xin lỗi bộ dáng thật có lỗi thật có lỗi ta chính là rất nhiều rồi nó đứng lên nói tiếp một khi vị diện nào đó có được trật tự chi chủ cũng liền mang ý nghĩa vị diện này sẽ mất đi trật tự bố trí xuống siêu vị giới chướng n g ư ơ i biết điều này đại biểu cái gì sao chu yên ánh mắt trầm tĩnh cái gì siêu vị ban ân để hắn trở thành vị diện trật tự chi chủ nhưng lại mất đi giới chướng đây chẳng phải là nói không sai nha con dối ha ha ha mà cười cười không có siêu vị giới trướng thế giới của ngươi đối với tất cả thất tinh cấp siêu vị giả tới nói đều thông hành không trở ngại có thể tùy ý d á n g lâm rồi rồi rồi chu yên hít sâu một hơi cái kia siêu vị phía trên địch nhân đâu con rối nghiêng đầu một chút ngươi khẳng định đang hỏi siêu vị phía trên địch nhân sẽ tới hay không đi cái này a ngươi có thể yên tâm bắt tinh giới vị giả mỗi một cái cũng không thể tùy ý xuyên thẳng qua đến thấp quy cách thế giới không cần giới trướng đi ngăn cản chu yên ngừng lại ngươi phải nói chỉ có những thứ này sao lúc này hộ tống chu yên long quyển đã có chút nghe mộng tiếp nhận siêu vị ban ân còn có loại điều kiện này sao vậy nếu như có cơ hội nàng đến cùng muốn hay không tiếp nhận cái này ban ân nếu như tiếp nhận siêu vị ban ân lại không cách nào tại cái khác thất tinh cấp siêu vị trong tay cường giả giữ vững cái này chủ vị diện lại sẽ trở nên như thế nào chỉ là muốn tưởng tượng nàng cũng có chút không rét mà run con rồi chống n ạ n h ngửa mặt lên trời cười nói cho nên à ta phải nói cho ngươi chân chính tin tức tại ngươi đắc tội cái kêu hôn độn tinh thần t r ọ c xuất linh dưới một khi ngươi chủ vị diện mất đi siêu vị giới trướng hôn độn đại quân ít ngày nữa liền sẽ đến triển khai đối với ngươi vị diện kêu mấu chốt tình cầu toàn diện tán xa ba chu yên hai mắt lõi lên sắc mặt bình tĩnh nói a sau đó thì sao không có sau đó thằng hề con dối hướng phía chu yên cúc cái cung ta chỉ là đến truyền đạt tin tức này dù sao lao đại của ta là thích nhất nhìn loại này vợ kịch lớn ra hỏa bất quá có một chút ta còn có thể ngoài định mức nói cho ngươi có thể bị hắn chờ mong cũng chú ý sắp phát sinh vợ kịch lớn khẳng định đều là có ngoài ý liệu kết cục đùa g i ẫ n nha nói không chừng một màn này hỗn độ đại quân tiến đánh thương bạch trung yên tiết mục thật là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên tình huống đâu dứt lời thằng mà nhìn xem đây hết thảy nhất thời không nói gì bên cạnh long quyển cũng nhữ mày suy tư một hồi nói ra không đúng chu yên nhìn về phía nàng cười nói ngươi nghĩ đến cái gì long q u y ề n ánh mắt trầm tĩnh thằng hề này trong lời nói che giấu quá nhiều đồ vật nhất là che giấu trật tự có thể lựa chọn tính trở nên chúng ta giống như một khi đoạt điểm bất cờ liền sẽ nhất định phải đứng trước các loại khủng bố khiêu chiến một dạng chu yên mỉm cười không sai thằng hề này nói chuyện cố ý chỉ nói một nửa nhất định tâm hoài quý thai nói không chừng nếu như có thể lựa chúng ta không dám đi tranh thủ siêu vị ban ân nó còn có thể nút trong bóng tối c ở trộm long quyển gật gật đầu trật tự coi như lại thế nào cứng nhắc nghiêm cận vậy cũng tuyệt đối so với hôn độ loại này vô tự khủng bố nếu có thể lý giải được nhiều chu yên sờ lên long quyền đầu cho nên chúng ta không cần quá mức xoắn suýt nếu hôn đội phương đã không có địch nhân rồi vậy ngươi cũng đi chiếm một đ i ể m vị đi long quyền lẳng lặng nhìn chu yên một chút nhẹ gật đầu lần này là ta kiếm tiện nghi về sau ta sẽ trả ngươi chu yên mỉm cười hướng nàng k h o á t k h o á tay lộ ra cười sâu xa lần sau mang lên phụ đủ kỷ cùng đi tìm ta long quyền tại chỗ tức giận đến muốn cho hắn đến một phát t h ư ơ ác làm sao căn bản cầm chu yên không có cách nào cuối cùng chỉ có thể hầm hừ bay lên về tới dựa vào chu yên gần nhất địa vị mà chu yên thì trực tiếp chiếm cứ hôn đội bên cạnh căn cứ điểm rất nhanh Hắn n c trong chốc n g cầm lát r ư n người thời â n phận. h t gian cùng không gian cộng đồng phạt thoái chu yên xuất hiện ở một mảnh vô biên trong hư vô trước mặt là đã từng thấy qua mấy lần không gì sánh được mênh mông to lớn tồn tại tựa như là tinh vần vũ trụ thứ nguyên hoặc là nói hắn chu ỉ là một yên cầm đầu nhìn về hướng trật tự đồng thời đối phương cũng hướng hắn truyền đạt kỳ diệu ý niệm chấp trưởng dung hòa chi lực thương bạch trung yên tri tịch ngươi đã thông qua siêu vị phân tranh khảo nghiệm siêu vị ân tứ sắp hạ xuống có tiếp nhận hay không do như tự hành lựa chọn chu yên khẽ mỉm cười hỏi ngược lại lao bản ta có thể hay không biết cái này siêu vị ân tứ tình huống tiếp theo sát liên tục ý thức truyền vào trong lòng của hắn mệnh trang thu hoạch được siêu vị hình thức tiếp tục tiêu hao đại lượng linh tính có thể có được sơ bộ nhập vi chi năng đánh g i ế t siêu vị cấp đối thủ có thể tăng lên siêu vị hình thức nhập vi cấp bậc hành giả thu hoạch được kỳ chủ vị diện cùng qua lại hành tẩu vị diện trật tự chi chủ quyền hạn dưới trướng tất cả mệnh trang sứ tự động tấn thăng làm độc lập hành giả cá nhân t i ê n phú kích hoạt mệnh phân phối trang bị đưa cùng bình xét cấp bậc ngang hàng trật tự chi chủ cũng có thể có hạn mở ra siêu vị hình thức chủ vị diện mặt khác không phải siêu vị hành giả có thể chủ động xin mời quy về trật tự chi chủ dưới trướng được hưởng cùng mệnh trang sứ tấn thăng giả ngang nhau phối trí trật tự chi chủ có thể mặt khác ở quá khứ hành tẩu vị diện lựa chọn ba vị thiên trật tự sinh mệnh có trí tuệ giao phó độc lập hành giả thân phận được hưởng cùng mệnh trang sứ tấn thăng giả ngang nhau phối c h í trật tự chi chủ không còn cần tiến hành mới họa giới hành tẩu cũng có thể tùy ý t i ế n về dưới c h ư ớ n g hành giả hoàn thành hành tẩu họa giới dưới trướng hành giả hành tẩu thu hoạch đến linh tính b a n thường trật tự chi chủ đồng bộ lấy được tương ứng hạn mức đối với trật tự chi chủ cực kỳ dưới c h ư ớ n g hành giả mở ra phân tranh cửa hàng đối ứng thương phẩm hối đoái quyền hạn mua sắm tiền tệ do điểm tích lũy điều chỉnh làm linh tính dưới c h ư ớ n g hành giả b ỏ mình có thể do trượt tự chi chủ tiêu tốn rất nhiều linh tính phục sinh lại hành giả trong một năm không được tiến hành họa giới hành tẩu chủ yên nhãn tình sáng lên cái gì siêu vị hình thức tăng cường hoặc là từ lúc công nhân trở thành phân tiêu lao bản loại hình đều là khác nói. nhất làm cho chu yên chú ý sự t ì n h nhưng thật ra là mệnh trang sứ tấn thăng làm độc lập hành giả ngươi nói hắn giả mồn cũng tốt làm ra vẻ cũng được kỳ thật chu yên cho tới nay mặc dù đều tương đương rộng rãi nhưng cũng có mấy cái tâm bệnh đầu tiên là tay của hắn cùng mắt đây là thần hồn của hắn thiếu thốn vẫn luôn muốn tự mình từ cái k i a hỗn độn tinh thần chọc trong tay bật lại thứ hai chính là hắn tại sao phải như thế được t r ờ i ưu ái thắng được trật tự cùng tiên nhân giới thậm chí cả đạo đồ cùng chức gia ưu ái hắn luôn cảm giác mình thân phận có lai lý lớn thứ ba chính là tất cả mọi người không quá để ý mà hắn phi thường để ý một sự kiện đó chính là đem lung, lạc tuyển, lạc sở quán đều thu làm mệnh trang sứ không sai hắn một mực xoắn suýt chính mình lúc trước không thể không đem mấy cái nữ hải khế ước làm mệnh trang sứ bởi vì mấy người này đều là lúc trước thực tình ưa thích hắn đối tốt với hắn thân mật b ạ n lữ hắn cùng mấy cái nữ hải nếu còn có thân mật tình cảm cái kêu mệnh trang sứ thân phận này liền để chu yên trong lòng phản phất có một c â y gai các nàng đến tột cùng là thật ưa thích chính mình hay là xen lẫn mệnh trang sứ đối với hành giả trung thành mà ưa thích chính mình mặc dù trong lòng cũng của hắn minh bạch bốn cái nữ hải tại trở thành mệnh trang làm cho trước kỳ thật liền đã đối với hắn có tương đương tình cảm khế ước làm ệ n h trang sứ cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng ở lâu lâu nhớ tới việc này trong lòng hay là khó tránh khỏi thiết m ố i bây giờ lại không giống với lúc trước mệnh của hắn trang làm nếu như có thể toàn bộ tấn thăng làm độc lập hành giả liên mang ý nghĩa không còn là hoàn toàn thuộc về hắn phụ thuộc hoặc nô lệ mà là cùng loại với hiện tại chu yên chi với hắn lao bản trật tự dạng này thuê quan hệ thậm chí nói khó nghe chút hành giả bên trong thậm chí có thể xuất hiện trệ hướng người loại này rõ ràng phản bội hành vi nói cách khác hành giả mặc dù dựa vào trật tự đạt được lợi ích nhưng thực tế tư duy là tự chủ không có lây chung với trật tự tiềm ẩn tư tưởng mấy cái nữ hải tấn thăng làm mệnh trang sứ sau tự nhiên cũng có thể được tương ứng giải thoát mà chu yên cũng kiên quyết tin tưởng dù cho không có mệnh trang sứ trung thành hạn định các nữ hải đối với hắn tình cảm cũng là chân thành tha thiết nhất tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát lại hướng kém nhất tình huống tới nói dù cho bốn cái nữ hải bên trong thật sự có cái nào đó cũng không phải là thực tình yêu hắn hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý thế là chu yên n g n g đầu cười nói l ắ o bản chỗ tốt nói s o n g đại giới đâu trật tự chi chủ tre trở vị diện không còn có được siêu vị giới trướng như gặp phải hỗn độn bên cạnh siêu vị sinh vật khóa chặt sẽ đứng trước kẻ địch mạnh mẽ xâm l ớ n như trật tự c h i chủ bỏ mình tất cả tương quan vị diện toàn bộ rơi vào hỗn độn chu yên hiếu kỳ nói cứ như vậy không có hắn trực tiếp hỏi trước đó ứng long đế ứng trời nói cho ta biết kỳ thật còn có mặt khác lựa chọn như bởi vì hành giả ý nguyện cá nhân không hy vọng trở thành trật tự c h i chủ có thể là không hy vọng chủ vị diện mất đi siêu vị giới trướng che chở có thể lựa chọn từ trật tự hành giả thăng cấp là trật tự sứ giả cũng tại sao này theo chiến công biểu hiện trở thành trật tự tinh thần chu yên có chút trầm mặc sau đó hắn hít sâu một hơi cười nói l ã o bản một vấn đề cuối cùng có trật tự tinh thần liền có hỗn độn tinh thần như vậy hỗn độn tinh thần là thực lực gì siêu vị cấp bậc chu yên ánh mắt trầm tĩnh c h ầ m rãi gật đầu ta không có nghi vấn tiếp nhận siêu vị ân tứ có thể là lựa chọn trở thành trật tự sứ giả chu yên cười hh ta t tiếp nhận siêu vị ân tứ phản p h ấ t sớm đã ngờ tới chu yên lựa chọn tại hắn trả lời đồng thời đã nhìn thấy toàn thân hắn bị kịch liệt tia sáng kỳ dị bao phủ bên ngoài thân tái nhận mệnh chứa ở tia sáng này quấn quanh ở giữa trở nên càng thêm hoa lệ tinh mỹ trong đó nhiều nhất quang mang hóa thành giống như tinh thần kết nối mà thành vòng đeo đầu trôi nổi tại chu yên trên chắn sau đầu t ẩn ẩn cho hắn cung cấp một loại nào đó kỳ diệu năng lực chu yên biết cái này mấu chốt nhất vòng đeo đầu chính là cái gọi là siêu vị hình thức có hiệu lực mấu chốt một khi mở ra siêu vị hình thức là hắn có thể tại đầu này vòng ra chỉ hạ sứ tự thân thần hồn quan chắc lực cùng lực không chê kịch liệt lên cao hiệu quả cùng hắn âm dương đạo quân hình thái quy nguyên pháp nhãn có dị khúc đồng công c h i diệu chốc lát quan mang tán đi trật tự có chút lập l ò c h u y ê n gia cáo biệt ý vị trật tự chi chủ có thể tại chủ vị diện tuyên trì mở ra trật tự chi tháp tương quan công năng ngươi có thể tự hành h i ể u do sử dụng thương bạch trung yên c h i tịch gặp lại thế giới tiêu tan ba chương sáu trăm hai mươi tám cuối cùng khiêu chiến quyền này xong chương sáu trăm hai mươi tám cuối cùng khiêu chiến quyền này xong chu yên cảnh tượng trước mắt phi tốc biến hóa tại phá toái bên trong l ạ g yên gây dựng lại tiếp theo sát cũng đã rời đi trật tự cùng hắn câu thông hư không trực tiếp về tới chủ vị diện căn cứ mặt trăng trong phòng con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang nằm tại hắm trên giường nằm ngáy ho, ho la kha hắn cười cười trực tiếp một bàn tay trụp tới nhuyễn ngụi trên mông a i nha lạc kha đột nhiên từ trên giường bắn lên ông cái mông giận đùng đùng quay đầu lại sau đó trong nháy mắt vui vẻ lên nàng trực tiếp một thanh nào h vào chu yên hoài bên trong chu yên người rốt cục trở về ta rất nhớ ngươi mà lạc kha biểu hiện này lập tức để vốn là còn chút lo sợ bất an chu yên trong lòng đông l ỏ n g c h ỉ ít lạc kha cái này hảo m u ộ i m u ộ i đối với hắn tình cảm tựa hồ cũng không nhận mệnh trang sứ ảnh hưởng dù cho hiện tại tấn thăng làm độc lập hành giả quan hệ với hắn vẫn như cũ thần mật vô gian chu yên ôm lấy người trong ngực nhẹ dọn cười nói tại sao chạy tới gian phòng của ta ngủ hát a hát lạc kha sắc mặt đỏ lên nơi này có chu yên hương vị ngủ cho ngon nàng ngóc đầu lên nhìn về phía chu yên còn muốn nói cái gì đột nhiên giống như là mới phát hiện như vậy s ư ớ n g sốt một chút mấy giây sau lạc kha một mặt m n g bức trưng mắt chu yên ngón tay nhỏ lấy chính mình chu yên ta làm sao biến thành hành giả rồi chu yên xoa nhẹ bên dưới đầu nhỏ của nàng ôn nhu c ư ờ i nói ta đã thông qua siêu vị phân tranh cái này gọi một người đã đạo gà chó lên trời lạc kha tùy ý chu yên vỏ dối tóc hai mắt dần dần trở nên sáng lên một giây sau nàng một chút nhảy lên g e o a khoát bạn cô nương cũng là hành giả lạc ta cũng có thể đi từng cái thế giới khác mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ rồi chu yên bất đắc dĩ đem nàng đẻ xuống đến làm sao ngươi cứ như vậy hưng phân sao hòa giới thế nhưng là rất nguy hiểm lạc kha lại bắt đầu cười hắc hắc ta không sợ ta nhìn thấy thật nhiều nhắc nhở hiện tại ta cho dù chết cũng vẫn là có thể bị ngươi phục sinh đắt huống chi ta hiện tại thật là lợi hại đặc biệt là cái này siêu vị hình thức nàng hai mắt tỏa ánh sáng tựa như là có thể làm cho ta lâm thời tiến vào siêu vị cấp chính là mỗi lần hành tẩu chỉ có thể mở ra một lần mà lại cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn mấy triệu ánh mắt của nàng máy động một triệu linh tính chỉ có thể duy trì một giây đây cũng quá hoa linh tính đi ngay sau đó nàng liền khuôn mặt nhỏ nhắn xe xuống mà lại ta bây giờ căn bản liền không có linh tính dùng lạc kha nhìn về hướng chu yên chu yên nếu không ta vẫn là không đem hành giả một lần nữa coi ngươi mệnh trang sứ có được hay không chu yên giở khóc dở cười gậy bên dưới chán của nàng ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngươi bây giờ là hành giả đã tự do rồi lạc kha chui vào trong ngực hắn t h ở phì phò trầm trầm nói ta trước kia liền rất tự do hiện tại biến hành giả ngược lại không có cách nào một mực đi theo chu yên thua lỗ lạc kha nháo muốn một lần nữa khi mệnh trang sứ vô ly đầu yêu cầu cũng không có thực hiện bởi vì những người khác cũng đều đến đây cái thứ nhất tới chính là siêu cấp quyền vương lạc tuyển tất cả mọi người đang ngủ thời điểm chỉ nàng còn tại tu luyện cho nên cũng trước tiên nhận được một loạt tấn thăng n h ấ c nhở thông t u ệ tỉ tỉ lập tức nghĩ đến tạo thành cái này một chút hàng biến hóa người tất nhiên là chu yên thế là liền lập tức đến hắn trong phòng vừa vặn liền phá vỡ ôm vào cùng một chỗ anh anh em em chu yên cùng mội mội chu yên đây là có chuyện gì lạc tuyển dùng khó chịu ánh mắt một bên cảnh cáo mội mội không nên quá dán nhà mình nam nhân một bên yên lặng nhìn xem triệu này nghĩ mộ mỗi người chu yên cười nhìn lạc tuyển mở ra một tay khác lúc đầu coi là tỷ tỷ này sẽ thận trọng một chút không nghĩ tới lạc t u y ể n trực tiếp thuận thế liền chui tiến vào trong ngực hắn bị hắn ôm chặt bên cạnh lạc kha lập tức hướng tỷ tỷ nhăn mặt ngươi còn không biết xấu hổ chúng ta nhìn thấy chu yên so ta còn gấp lạc t u y ể n trực tiếp đưa tay giận gõ lạc kha đầu không biết lớn nhỏ chu yên nhìn xem trong ngực t ỷ muội dáng n ư ơ i cười ôn hòa quả nhiên lạc t u y ể n cùng lạc kha một dạng hai cái này cùng hắn thân mật nhất t ỷ muội đối với hắn nữa thích không liên quan tới mệnh trang sứ hay là hành giả lạc tuyền lại ngẩng đầu nhìn chu yên tình huống như thế nào ta làm sao thành hàng người chu yên túi đầu mổ xuống lá tại nàng n g n g đỏ sắc mặt bên dưới thấp giọng nói triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ đi ta duy nhất một lần đem sự tình nói rõ lạc tuyên khẽ gật đầu một cái nghe ngươi sau mười phút căn cứ mặt trang phòng họp a c á p chấp trường thiên a quang ngu cùng hiện tại đã tấn thăng làm hành giả nguyên mệnh trang sứ mấy người đã toàn bộ vào chỗ chu yên bình tĩnh ngồi tại chủ vị nhìn xem bị hắn kêu đến đám người chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra câu nói đầu t i ê n ta đã cầm x u ố n g siêu vị phân tranh đám người hai mặt nhìn nhau a cap dẫn đầu đứng lên trách không được Ta cái nhất à y đột n i tới cái diện ê n bản vị x u hiện tân r ậ t tự chi c h h c nhở, nói tiểu a có t nói tại lục chín thư ba thủ phát chu yên mỉm cười có thể cho rằng như vậy bất quá đều là bằng hữu các ngươi nếu như không phải có đam mê đặc thù nhất định phải gọi ta là chủ nhân vậy ta cũng không quan trọng a quan vội vàng khoác tay đừng ta không có loại yêu thích này chấp trường tiên thì vẻ mặt thành thật nhìn về phía chu yên gia nhập ngươi dưới trướng có chỗ đặc biệt gì chu yên cười nói từ ta hiểu rõ xem ra giống như chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu thì như mệnh trang đã thăng đầy b ị siêu vị chi tiết hóa hành tẩu công năng trở nên lại có thể đi lại sau đó chính là mệnh trang c ó con đường cùng chức giai còn có hạch tâm toàn bộ cùng ta xếp hợp lý trọng yếu nhất chính là đạt được siêu vị hình thức hắn nói một cách đơn giản một chút tình huống nghe được mấy cái hành giả cũng nhìn không được ngồi thẳng đứng lên ngu xác mặt trịnh trọng nói theo thuyết pháp này nhận ngươi cái này trật tự chi chủ sau c một, ta ta ta, ta cười cười, một giây sau a cắp trên thân quang mang lập lòe xuất hiện một thân cùng chu yên mệnh trang cực kỳ tương tự mẩu tái nhợt tháo giáp rất rõ ràng nàng trực tiếp đồng ý đồng thời tại đơn giản cảm thụ một lúc sau trực tiếp gieo lên ngư bức trách không được ngươi mạnh như vậy ngươi mạng này trang năng lực phối hợp vô địch ta dựa vào ngươi đ ừ n g lửa phỉnh ta à ta thật nhịn không được ga quang lập tức n h ấ p tay chu lao bản ném cái mời cho ta xem một chút chu yên cười thỏa mãn nguyện vọng của hắn một giây sau hắn cũng hoàn thành hình thái biến hóa phát ra cùng á cắp giống nhau như lúc cảm thắng như bất ba chuyện kế tiếp lại không g ậ n sóng tất cả hành giả đều hoàn thành lựa chọn sau đó chu yên biểu lộ trở nên nghiêm túc tin tức tốt kể s o n g sau đó chính là khiêu chiến bởi vì ta trở thành trật tự tri chủ không cần bao lâu siêu vị giới trướng liền sẽ bị thủ tiêu đến lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp đứng trước do chân chính siêu vị cấp cường giả xuất lĩnh hôn đội quân tiến á n h Chịu đựng được, hết thể mạnh đựng không c hề ị vị u quyển siêu quyển cuối quá đựng được, toàn bộ song đời. đồng toàn song phân tranh song quyển kế tiếp chính là cuối cùng ớn, không n có tiếp thời là bộ i h kế u t r ư ờ nghi các c á lao ra, giúp ta s m ớ ngờ é m điểm n u phiếu y ệ t t đi r ư tất cả hành giả đều rất nhanh tiếp nhận đưa về chu yên dưới trướng lựa chọn trong đó còn đã bao hàm từ phân tranh thành trở về vô minh cùng hoàng đạo không sai tại chu yên xác nhận đạt được siêu vị ban ân đằng sau vô minh cùng hoàng đạo cũng tương ứng đạt được trật tự nhắc nhở bọn hắn lập tức lựa chọn từ phân tranh thành trở về chủ vị diện thuận thế cũng đã trở thành chu yên huy chuyến về người đến tận đây trừ cái kia không dám xuất hiện một cùng đã thăng cấp là trật tự xứ giả ứng long đế bên ngoài tất cả còn sống sót hành giả toàn bộ gia nhập chu yên dưới trướng tăng thêm chu yên nguyên bản bảy cái mệnh trang xứ thăng cấp mà thành hành giả chủ vị diện bên này liền có tổng cộng mười bốn có thể tiến vào siêu vị hình thức siêu cấp cường giả lần này thật liền biến thành một người đắc đạo gà chó lên trời mà mặt khác hành giả siêu vị hình thức cùng chu yên siêu vị hình thức khác nhau chỉ có một cái mỗi lần hành tẩu hoặc là hành tẩu trở về đằng sau chỉ có thể mở ra một lần kỳ thật những người khác siêu vị hình thức còn có một cái cùng chu yên chân chính t r ê n l ệ n h đó chính là chu yên cũng không cần sử dụng siêu vị hình thức siêu vị hình thức hiệu quả là mở ra sau lấy mỗi giây tiêu hao một triệu linh tính làm đại giá để người sử dụng có được mức độ thấp nhất tiến vào vi mô cấp bậc quan chắc năng lực cái này hiển nhiên so ra kém chu yên âm dương đạo quân hình thái quy nguyên pháp nhãn quy nguyên pháp nhãn còn không cần tiêu hao chu yên linh tính mà có được siêu vị hình thức rất nhiều hành giả dù cho thống nhất đều có được chu yên mệnh trang ngang nhau phối trí trên thực tế sức chiến đấu cũng đồng dạng có t r a n lệch người yếu nhất vẫn như c ũ là a quang lung là kha cùng cạ xỉ cùng n g a cái này năm bốn cá nhân vừa mới thành công đột phá tứ tinh cấp cảnh giới không bao lâu vẫn chưa tiến vào ngũ tinh cấp nói cách khác bọn hắn không có lĩnh vực mà lĩnh vực mới khiến cho người có thể lấy cao tinh độ đến thao túng phạm vi bên trong tự thân năng lượng tạo ra cùng tác dụng không có lĩnh vực lực k h ô n g chế chỉ dựa vào quan c h ấ t lực cái kia coi như mở ra siêu vị hình thức hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều hàng thứ hai cường giả thì là lạc tuyển sở quán á a chấp trường tiên ngu mấy người bọn hắn đều trong khoảng thời gian này dựa vào siêu hạn kỳ điểm trợ lực lần lượt tấn thăng ngũ tinh có lĩnh vực gia trì có thể phát huy ra siêu vị hình thức phải có cường độ hàng thứ nhất cường giả chính là vô minh hoàng đạo sở trường doanh cùng tự triệu không sai sở trường doanh trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện thành công tìm được thuộc về mình đạo vận cũng tấn thăng đến lục tinh siêu địa cấp mà chu yên thì để đám người quen thuộc mới được đến lực lượng chính mình lại rời đi mặt trăng về tới mặt đất hắn có một chuyện khác chuyện trọng yếu muốn làm dựa theo trật tự nhắc nhở hôm nay qua đi siêu vị giới trướng liền sẽ hoàn toàn biến mất vậy ít nhất trước lúc này hắn muốn đem cùng trật tự chi chủ cùng nhau khóa lại trật tự chi tháp để đặt về phân vị trí hắn đã có mục tiêu tinh cầu nhất cánh bắc vùng địa cực điểm như là đã đi vào cũng không có quá nhiều do dự chu yên tâm niệm vi động trực tiếp phát ra chỉ lệnh trật tự chi chủ phải chăng muốn đem ngươi trật tự chi tháp để đặt nơi này là ông chu yên đồng ý trong nháy mắt hào quang sáng trói từ hắn trước mặt bắn ra mà ra chỉ một thoáng thiên diêu địa động dưới chân đất tuyết khoảnh khắc bốc hơi hòa tan tiếp theo một cái trước mắt một cái đường k í n h vượt qua ba trăm cây số màu tái nhuận cự xem đột ngột từ mặt đất mọc lên chu yên dẫm tại cự vật này đ ỉ n h chót tầm mắt cao độ không ngừng c ấ t cao gia tăng một mực thăng lên đến tiếp cận ba nghìn cây số không trung nơi đây đã vượt qua t ầ n g khí quyển thông thường cao độ vươn vào vũ trụ bên trong chu yên quan sát phía dưới có thể nhìn thấy mênh mông cánh đồng tuyết bên ngoài mặt biển cùng lục địa ngầm đầu nhìn lại, lại có thể nhìn thấy đen kịt vũ trụ xa xôi thái dương giờ phút này hắn cảm giác chính mình phạm phất thần minh miên lai đây chính là trật tự, chi tháp. Chu yên nhàn nhạt tự nói, khoe miệng hơi nhết một cái ba trăm cây số đường k í n h ba nghìn cây số cao độ toàn thân tái nhật to lớn kỳ quan kiến trúc tựa như là một cái dễ thấy cột m ú c biên giới hướng tinh thần vũ trụ chư thiên vạn giới tuyên cáo tinh cầu này là địa bản của hắn trật tự chi tháp đã để đặt đây là chuyên thuộc về trật tự chi chủ siêu thực thể kiến trúc sẽ không đối với thế giới chân thật sinh ra ngoài định mức vật lý hiệu ứng cũng sẽ không bị phổ thông sinh mệnh chính mắt trông thấy đụng vào này kiến trúc cực kỳ thiết lập điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài bức xạ ba vạn trật tự bên trong đơn vị triều dài là đường tính là chuyên thuộc về trật tự chi chủ tre chở vòng tre chở vòng trong phạm vi b a phủ Tất c không nghĩ ăn mòn tới ư cái này độn ăn lại sự tượng bị tỉnh bị hóa chính trở là trật tự chi tháp công năng Chu hai mắt thần quang có trật tự này chi tháp bao quát hướng ra phía ngoài ba vạn cây số bầu trời cao lĩnh vực ở bên trong dưới chân cái này nguyên một hành tinh đem thực sự trở thành hắn tre trở thần quốc một cái chân chính thần quốc hắn lặng yên cười một tiếng lựa chọn xác định tiếp theo s á t màu tái n h ậ t kỳ quan cự tháp tầm vang lập lòe ra không có gì sánh kịp tia sáng kỳ dị tia sáng này cấp tốc quyết tán giống như một đạo hình tròn quang hoàn bình thường đem toàn bộ tinh cầu cấp tốc quét hình bao khỏa bao trùm toàn cầu các nơi bị không ngừng xuất hiện hỗn độn kẽ nước tràn ra hỗn độn khí tức ô nhiễm khu vực toàn bộ bị đổi tàn ra nguyên bản dần dần đục nồi bầu trời khôi phục trong sáng ô nhiễm đại địa khôi phục sinh cơ cự mong đợi liên minh phạm vi vô số tiếp nhận u y ê n ma kỹ thuật cải tạo cổn g loạn chiến sĩ trên thân trọc khí phun trào toàn bộ bốc hơi tiêu tán bọn hắn điên cùng t h ầ n sắc cũng biến thành an bình xuống tới cương thiết vương đình phạm vi đại lượng kẻ bất tử đồng dạng tại trật tự chi tháp quang mang lướt qua bên dưới hết thể phụ phục ngã xuống đất trên thân trọc khí tiêu tán đồng thời lần nữa khôi phục lý trí thiên nguyên đế quốc tất cả thần cơ bị quang mang đào qua ở vào trong đó hỗn độn ma v ậ t hạch tâm bị tình hóa đối với giới võ giả vô tận khốn nhớ như vậy tiêu tán tin mừng giáo quốc vô số thánh binh bị trật tự chi quan cảm nhiễm nội bộ ma vật hạch tâm chính thức uy về t h á n h khiết các thánh đồ trong lòng một mảnh nhẹ nhõm không cần đón thêm thụ thánh đ ỉ n h c h ú c phúc cũng có thể tùy thời sử dụng thánh binh các nơi mọi người rất nhanh liền phát hiện cái này vô cùng kinh người hiện tượng tất cả mọi người đi ra cửa phòng tham lam hô hấp lấy đã lâu không mang theo bất luận cái gì hỗn độn ăn mòn không khí mát mẻ tận thế tuyệt vọng khói mù tiêu tán theo toàn cầu nhân dân cùng nhiệt ăn mừng đồng thời lại có chút nghĩ hoặc không biết vì sao lung lay sắp đổ thế giới lại đột nhiên khôi phục nguyên trạng không là trở nên so trước kia còn tốt hơn so hướng phía trước mấy chục năm m vô số người kìm lòng không được quỳ xuống đất cầu nguyện chúc phúc cái kia cải biến đây hết thể tồn tại thần bí đây là thần tích ba chu yên ở vào phương tiêm đình tháp có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ này có hết thể hắn không khỏi khoe miệng hơi nết tại trong cảm thụ của hắn cái này vô số người cầu nguyện hóa thành một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu không ngừng hội tụ vậy mà toàn bộ hướng phía trật tự này chi tháp bay tới lại trải qua trật tự chi tháp hấp thu chuyển hóa toàn bộ phản hồi đến trên người hắn đó cũng không phải cái gì năng lượng đặc thủ cũng không phải pháp thuật gì mà là nguyện lực tại cái này tinh khiết nguyện lực chống đỡ giới chu yên ngạc nhiên phát hiện thần hồn của mình phẩm chất tựa hồ bắt đầu chậm rãi tăng trưởng mặc dù tốc độ rất chậm so ra kém hắn cùng huyền nữ song tu lấy được tăng phúc nhưng là cái này tăng trưởng thắng ở tiếp tục mà ổn định trong quanh năm suốt tháng l i ề n có thể để thần hồn của hắn độ tinh khiết trở nên cực kỳ kinh người thì ra là thế đây mới là siêu vị ban ân chỗ tốt lớn nhất có được trật tự chi tháp trật tự chi chủ có thể dựa vào chuyển hóa nguyện lực tẩy luyện thần hồn cuối cùng trở thành không dựa vào mệnh trang cũng có thể lấy tự thân thành tựu siêu vị chân chính siêu vị giả điều kiện tiên quyết là m u ố người n h vắt t r o ở chỗ này tất cả đều là cực độ người thông vệ tinh chu yên xuất hiện thời gian trùng hợp như thế chính là tại cái này hỗn độn tịnh hóa sự kiện đằng sau lập tức liền liên tưởng đến việc này cùng chu yên có quan hệ đại sư phụ hà cầu cực r â n trực tiếp hỏi chu yên ngươi biết không ngay tại vừa rồi toàn bộ tinh cầu hỗn độn ăn mòn đã toàn bộ biến mất chu yên mỉm cười không sai sư phụ không cần đoán chính là ta làm đám người đều một mặt chấn kinh chu yên không chờ bọn họ hỏi thăm liền bình tĩnh đem sự tình địa đại khái tình huống nói một lần cuối cùng tại mọi người phức tạp vẻ mặt hắn khẽ cười nói ta đem trật tự chi thắp đứng ở bắc cực từ nay về sau chỉ cần ta còn sống một ngày tinh cầu liền sẽ không lại có hỗn độn ăn mòn người ở chỗ này nghe xong thật lâu không nói nhị sư phụ tề thanh thở dài chu yên dựa theo thuyết pháp này ngươi đã tương đương với tinh cầu người che chở có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện chu yên cười nói yên tâm đi ta bây giờ thực lực vẫn được thật cũng không dễ dàng chết như vậy đại sư phụ hà cầu chân nhìn xem chu yên mi tâm kim văn cùng trên thân không ngừng tiêu tán kỳ diệu hàm ý không khỏi cười nói chu yên ngươi bây giờ sợ không chỉ là vẫn được mà thôi đi chỉ sợ đã mạnh đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi nhị sư phụ tề thanh vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt thần sắc ôn h ò a chu yên bây giờ tại cảm thụ của ta bên trong ngươi chân chính đạt đến ta một mực tha thiết ước mơ lý tưởng cảnh giới tam sư phụ l ạ giao cười ha, ha một tiếng ta không thích dụng tâm thần cảm thụ an ta một quyền đã thấy nàng trực tiếp một cái lắc mình x u ố n g ra trong nháy mắt liền đã đi tới chu yên trước mặt đấm ra một quyền cùng b ạ o chân nguyên cao độ tụ tập nội luyện một giây sau cái này kinh người một quyền bị chu yên r ố i ra ngón tay chống đỡ trong đó chân nguyên còn chưa buộc phát liền trừ khử vô hình chu yên cười nói t a m sư phụ ngươi vẫn là như vậy táo bạo tiếp lấy hắn nhìn về hướng giàn u a tứ sư phụ chấp tên tứ sư phụ ngươi có chút quá già rồi chấp tên bất đắc dĩ cười mắng tiểu t ử thúi còn chê ngươi sư phụ già chu yên cười nói là rất ghét bỏ ta hy vọng ngươi trẻ tuổi một chút sư phụ ngươi bung lòng một chút, chớ phản chu yên ánh mắt k h ẽ nhúc ních màu vàng nhạt tiên nguyên trong khi phun trào trong nháy mắt liền đem chấp tên từ một cái râu tóc bạc trắng làn da nhăn meo láo nhân nghịch sinh thành một cái hùng vũ uy nghiêm tráng h á n giải quyết chu yên hoan hân cười một tiếng tứ sư phụ n g ư ơ i cái này trẻ tuổi dám vẻ thật là đẹp trai bốn cái sư phụ nhìn thấy chu yên cái này tiên nhân giống như khủng bố thủ đoạn không khỏi tất cả đều đứng lên chu yên hà cầu chân cũng không che giấu hắn mắt lộ ra t ì h mang gắt gao nhìn xem chu yên ngươi lây là chu yên mỉm cười không phụ bốn vị sư phụ kỳ vọng ta đã đến đạt cái kia siêu đế phía trên một mặt kích động chu yên cảnh giới này đặc điểm thế nhưng lại như chúng ta suy đoán như vậy bốn cái sư phụ đều nghiêm túc nhìn xem chu yên hắn nhẹ nhàng gật đầu chính là cái này nhập vi cảnh giới trong lúc nói chuyện hắn nhẹ nhàng t h ò ra một ngón tay chỉ một thoáng toàn bộ ứng long điện theo gió tiêu tán sau một khắc chu yên lại đánh nhẹ búng tay tại bốn cái sư phụ kinh diễm trong ánh mắt vô số phần tử hội tụ đem nguyên bản biến mất ứng long điện toàn bộ một lần nữa phục hồi như cũ một p h â n một hào không kém hắn cười nói đáng tiếc bằng vào ta trước mắt tri năng chỉ có thể đối với phần lớn phần tử tiến hành thao túng lại là không cách nào đạt tới cái tia thao túng nguyên tử từ, từ không sinh có cảnh giới hà cầu chân một mặt kinh h ỉ ngươi đây đã là chân chính thần tiên thủ đoạn nhập vi nhập vi đây chính là nhập vi à. lệ giao thì một thanh đệ lại chu yên hai b à i chu yên ngươi có thể hay không cáo chi t a tu luyện phương hướng chu yên túi đầu t h a n nhỏ có pháp có thể tu nhưng chư vị sư phụ không ta cơ duyên như thế bắt đầu lại từ đầu tu luyện không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng chu yên nói cũng không phải là lời nói dối hắn cũng nguyện ý đem lên rõ ràng động huyền cảm ứng t i ê n truyền ra nhưng là cái này tu thần chi pháp thực sự quá tối nghĩa nếu không có tiên duyên cái kia tài cho dù là t ì ngưu h n đầu nhân t i cùng nón xanh đảng hắn gặp một cái rét một cái tề thanh lộ ra dáng tươi cười chu yên chúng ta mấy vị sống ở thế này đợi này truy cầu cũng bất quá là đến cái tia cảnh giới tối cao nếu có đường chính là đi đến trăm năm ngàn năm lại có làm sao chu yên mỉm cười gật đầu chư vị sư phụ ta hiện tại liền chuyển pháp đương nhiên còn bao gồm đem chân nguyên tăng thêm một bước đến đỉnh nhọn tiêu chuẩn pháp môn cũng sẽ cùng nhau truyền thụ trên thực tế chu yên tại tới trước đó cũng đã đem cái kia ý tiêu giao toàn tiền chia sẻ cho mấy vị cảnh giới đến lục tinh cấp hành giả hỗn độn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chứ không có khả năng trái với tơ hồng bên ngoài mặt khác có thể tăng lên phe mình thực lực thủ đoạn đều có thể chia sẻ ra ngoài chuyển pháp đằng sau chu yên lại đem sắp có hỗn độn đại địch tiến đánh giới này sự tình nói ra mấy cái sư phụ biết sau kinh hãi liền hội hỏi nên làm cái gì chu yên sắc mặt bình tĩnh đệ tử bây giờ thực lực rất mạnh tự nhận là có thể đối với cái này siêu vị cường giả cự trở ra chi các ngươi không cần lo lắng quá mức hắn nhàn nhạt bộ dáng lộ ra tự tin nhưng mà đã thấy bốn cái sư phụ hai mặt nhìn nhau đều mỉm cười phảng phất cộng đồng làm ra quyết định gì sau một khắc bốn người bọn họ cùng một chỗ x u ề bàn tay ra trong lòng bàn tay nổi lên bốn cái tiêu tán lấy thần tính khí tức sự vật chu yên ánh mắt co r ụ t lại lập tức nhìn về hướng mấy người đã thấy hà cầu chân mỉm cười bây giờ cũng là thời điểm đem vật này chuyển thừa cho ngươi đạo hợp chân hỗn độn đột kích xong chu yên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bốn vị sư phụ trong tay hiện hiện thần tính đồ vật chu tước chi vũ thanh long chi lân bạch h ổ chi nha q uy s ả lân giáp chính là tứ tư tượng vật truyền thừa có thể có được vật này người chỉ có tứ tư tượng thần cung riêng phần mình cung chủ bây giờ bọn hắn lại thống nhất nguyện ý đem thánh vật này giao cho chu yên h i ệ n nhiên đã làm ra một cái quyết định trọng đại đem chu yên coi là đầu tiên đồng thời tiếp nhận tứ tư tượng truyền thừa chân chính truyền nhân đoán chừng cũng chính là một cái duy nhất truy ề n nhân chu yên thật đến một bước này làm sao ngược lại trở nên nhăn nhăn nho nhó, nhó. hà cầu chân nhìn chu yên chậm chạp bất động không khỏi mỉm cười thúc giục tề thanh cũng một mặt ý cười ta có phần biết tin h ê mệnh tại nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên liền đã mơ hồ phát giác ngươi là đại thế mấu chốt người chỉ là không nghĩ tới có thể mấu chốt đến nước này lệ g i a o thì cười ha ha một tiếng ta không có nhiều như vậy con con q u ấ n q u ấ n nếu bọn hắn đều quyết định đem tứ tượng thần quân tín vật cho ngươi vậy ta cũng cho chấp danh thì mỉm cười lão phu cũng thế sớm đã nhận thần quân chỉ thị muốn đem truyền thừa tặng ngươi người khác muốn cầm cũng cầm không đi chu yên có chút trầm mặc sau đó lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhàng mở ra tay phải bốn cái sư phụ trên tay tứ tượng thần vật bay vào trong bàn tay hắn sau đó lại từ cái kia nguyên bản cực kỳ đại biểu tính ngoại hình hóa thành bốn đạo huyền diệu khí tức không còn là biểu tượng kim m ụ c thủy hỏa mà là hôn nguyên hồng mông duy nhất khí động tinh y thủy phân âm dương âm dương lưỡng nghi hóa tứ tượng thiếu âm dương thái âm dương thiếu dương thái dương thiếu âm thái âm chính là tứ tượng bản nguyên tri tượng chu yên mi tâm quy nguyên pháp nhãn lập lòe trong chốc lát liền đem cái này ẩn chứa t ứ t ư ợ n g lực lượng bản nguyên bốn đạo huyền diệu khí tức hấp thu bốn đạo khí tức tại bị hấp thụ trong nháy mắt liền tiến vào cùng hắn tương hợp siêu hạn cái kiết như là nguyên tử độ p h ổ bình thường âm dương bắt quái đổ lần nữa nhảy vọt biến hóa trở thành càng thêm trực chỉ bản nguyên đặc thù hình thái cái này không còn là hạt nhân nguyên tử kết hợp điện tử vân hình thái mà là một đ o à n tròn t r i ệ u hồng mông thái độ chu yên rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả hình thái này nó là duy nhất nhưng lại có thể từ đó nhìn thấy vật vật nó là đứng im nhưng lại tại cao tốc vận động diễn hóa nó là thống nhất nhưng lại tràn đầy đối lập âm dương tứ tượng đồ loại hình trí bảo biến thể miêu tả dù chưa tìm được lúc trước phá toái t ứ tư tượng nhưng lại đến tứ tượng bản nguyên tặng cho tất tượng ngoại trừ không ngẩn đã cùng nguyên điện không khác bình xét cấp bậc, như trước vẫn là bộ kia tóc đen áo bào trắng tiên nhân dáng vẻ bất quá lần này nguyên bản trong tay âm dương bạch ngọc kiếm đã không tại trôi nổi tại bên ngoài thân bắt quái quận cũng đã biến mất cũng không có cái gì đặc thù mặt khác dị tượng làm bạn cả ngươi không trệ tại vật phán phát quy chân nhưng lại có vô tận thái thượng hốn nguyên hồng mông hơi thở quanh quẩn mà trên mặt của hắn âm dương đạo quân trạng thái giới mi tâm một màn kia kim văn quy nguyên pháp nhãn cũng đã biến mất thay vào đó là bản thân hắn trong hai con người chỗ sâu trong con người hội tụ vô hạn hồng mông hỗn độn chỉ là đối mặt phản phất liền sẽ rơi vào trong đó tài liệu âm dương bắt quái đ ồ để thăng làm âm dương tứ tượng đồ đối ứng truyền thuyết hình thái âm dương đạo quân tương ứng chuyển biến ngươi thu được mới truyền thuyết hình thái hôn nguyên đạo quân truyền thuyết hình thái hôn nguyên đạo quân hình thái cường độ hạn mức cao nhất gia tăng nhất tinh chuyên môn đặc tính đạo hợp chân chu yên lẳng lặng cảm thụ được tự thân phản phất sức mạnh vô cùng vô tận vô hạn tâm thần hướng ra phía ngoài quyết trương phản phất thấm nhuần thế giới này trung cực cả người trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Tiếp theo sát. khoe miệng của hắn lộ ra c ư ờ i yếu ớt ngầm đầu nhìn về phía bốn vị sư phụ đại sư phụ nhị sư phụ tam sư phụ tứ sư phụ các người giúp ta đại ân hà cầu chân yên lặng nhìn trước mắt chu yên trong mắt hắn rõ ràng hiện tại chu yên so vừa rồi cái kia phảng phất nắm giữ vạn vật v ậ t pháp cường hãn vô địch tư thái càng thêm một mạc càng thêm t í c h mịch nhưng lại lại để cho hà cầu chân cảm giác được chu yên phảng phất gần trong căn tấp lại hình như ở vào vô hạn xa bờ bên kia hà cầu chân nhẹ giọng hỏi chu yên người giống như đạt tới càng thêm g ê gớm chúng ta đã hoàn toàn không thể nào hiểu được cấp độ c chân, chân hắn ấ p d nghĩ nghĩ đơn giản giải thích một chút nếu như nói vừa rồi ta có thể nhìn thấy phần tử cấp trình độ hiện tại ta đang tiếp thủ mấy vị sư phụ quà tặng đằng sau đã đạt đến nguyên tử cấp nguyên tử cấp điều này có ý vị gì tứ tượng cung chủ phản phất nghĩ tới điều gì một giây sau chu yên đã vì bọn hắn biểu diễn có được nguyên tử cấp nhìn do cùng điều khiển độ chính xác có thể làm đến cái gì chỉ gặp chu yên lặng yên bất động trước người liền có vô số thủy phân tử hội tụ hóa thành một đoàn thủy cầu khổng lồ ngay tại bốn cái sư phụ nghi hoặc chu yên muốn làm gì thời điểm ngay sau đó trong mắt của bọn hắn liền lộ ra kinh hãi từng mảnh từng mảnh lá sen chậm rãi xuất hiện từng đoá từng đoá hoa sen chống giống nở rộ lại một giây sau trong nước lại có từng đầu cá từng mực tạo ra đến phần hôi đồng thời vừa đạt được thân thể hoàn chỉnh liền bắt đầu tùy ý ở trong nước với vùng chỉ là trong chốc lát một mảnh hoàn chỉnh thủy cảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn xem đây hết thể hoàn h o à n chỉnh c h ỉ n h phát sinh ở trước mắt bốn cái sư phụ chỉ cảm thấy toàn thân một cái cơ linh bọn hắn đã hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình chân kinh chu yên chẳng những chế tạo ra vật chất còn sáng tạo ra thực vật thậm chí là động vật chống g ô n g sáng tạo sinh mệnh đây là lĩnh vực của thần chu yên sờ lên cảm nhìn xem cái này hoàn toàn xuất từ tay hắn thần t í c h trong lúc nhất thời cũng có chút xúc động không sai nắm giữ nguyên tử cấp thao tác độ chính xác hắn đã có thể chống g ô n g hội tụ nguyên tử chế tạo hết thể đây chính là hình thái mới hôn nguyên đạo quân có đặc tính đạo hợp chân giao phó hắn u y năng mặc dù đã mất đi quy nguyên pháp nhãn lại không có nghĩa là hắn nhập vi năng lực giảm xuống mà là hiện tại hắn tự thân hai mắt chỗ sâu liền tự mang thấy rõ đạo chân bản chất hắn đã có thể quan trắc đến cấp độ nguyên tử thế giới vi mô đầy cơ hồ đại biểu hắn đã nắm giữ thế giới vật chất bản chất tạo vật bất quá là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện làm đến đến một b ư ớ c này chu yên mơ hồ có thể cảm giác được thực lực của hắn đã đạt đến mức cực hạ sau đó muốn mạnh lên chỉ sợ không phải dựa vào tu luyện liền có thể thực hiện bây giờ mới thật sự là vạn sự sẵn sàng vậy liền chỉ kèm cái kia hỗn độn đại quân đến thăm là đêm Chu yên ôm trong ngực Yên trong ôm sở, sở trường doanh nạo khí quay đầu đỏ mặt hư hư hai câu nếu không phải sở quán cái này hàng tiện nghi rẻ tiền không phải lôi kéo ta đến ta cũng không hứng thú tìm ngươi sau một khắc chỉ nghe bột một tiếng giòn vang sở trường doanh kinh hô một tiếng trứng mắt về phía trốn ở một bên khác sở quán hàng tiện nghi rẻ tiền ngươi muốn chết ta sở quán cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng cười nhạo nói còn nói ta hàng tiện nghi rẻ tiền cũng không biết lúc trước người nào nói ta tuyệt đối không làm ấm dưỡng nàng biểu lộ như tên trộm nhìn xem sở trường doanh khiêu khích nói lao sở ngươi liền cảm tạ ta đi không có ta lời nói liền ngươi cái miệng này cứng rắn bộ dáng không biết muốn làm bao lâu lao s ử nữa đâu sở trường doanh nhìn hàm hàm nàng ta tới ngươi lao nương cái này gọi giữ mình trong sạch gây gây gây sở quán du du cười quái gì, cũng không biết là cái nào giữ mình trong sạch siêu đế mới vừa rồi còn vội vội vàng vàng váng thúc ta đẩy nhanh lên cái gì đẩy nhanh lên sở trường doanh sắc mặt đỏ bừng lên ngươi nói hiệu nói vợ sở quán vẫn như cũ chế d â đương nhiên là đẩy ngồi đẹp à chẳng lẽ còn có thể đẩy cái gì sở trường doanh nao nhau b tức g i ậ n đến giảm sốc đệm thằng dun chu yên thấy nóng mắt trực tiếp một cái xoay người đem mạnh miệng tổng ty chế ngự sau đó quay đầu nhìn về phía sở quán vừa rồi ngươi làm sao đẩy tới lấy lại đến thử một chút ta lần này hảo hảo phẩm vị một chút sở quán cười ha h à nói tốt tốt tốt vậy ngươi để lại tổng ty đừng để nàng đánh ta sở trường danh o t ứ c g i ậ n đến phát cuồng lập tức liền muốn cho sở quán một chút giáo hấn sau một khắc tiếng mắng của nàng liền biến thành bất đắc dĩ tiếng hừ hừ cách mặt đất ba nghìn cây số thâm không mậu tái nhập phương tiêm tháp đính chu yên đứng chắc tay phía sau hắn đang lẳng lặng đứng đứng đấy đấy nữ môn viện tình minh đến từ bách quỷ hoành hành thế giới phong vô tướng vân vô thưởng huyền tôn đến từ trân võ thế giới đạxi、si, nhất đánh nhất chính đến từ quỷ tử là thế giới xe phi dạ hiệu đị l ụ h ạ đến từ tinh n g n bệnh thế giới lý tam đến từ nguyên võ thế giới thế giới này thế giới khác đông đ ả o từng cùng hắn kết duyên cường giả toàn bộ đều bị hắn chọn chúng cũng t r i ệ u h o à n tới ban thưởng mệnh trang thức tỉnh thiên phú trở thành giới trướng hắn trật tự hành giả đây chính là hắn trật tự này chi chủ ban đầu thành viên tổ chức cũng chính là hắn sau này đối kháng chư thiên hôn đội địch nhân tướng tài đắc lực mà bây giờ tất cả mọi người bồi theo chu yên cùng một chỗ yên lặng đứng lặng chu yên nhìn ra xa t h â m không tại trong cảm ứng của hắn một loại nào đó kỳ diệu đặc biệt nhằm vào phương thế giới này che chở ngay tại chậm rãi tiêu tán hắn biết đó là siêu vị giới trướng đang bị trật tự thu hồi một khi siêu vị giới trướng biến mất cũng liền mang ý nghĩa cái h sinh o tới vật siêu nay ngăn cản cấp vị d n g lâm vị d ệ này n kết không giới chẳng ò n tồn Cũng liền mang n tại. g ý ĩ a cái c này h biết tại sao sớm liền bị hỗn độn cho để mắt tới không ngừng ăn mòn nhiều năm tinh cầu sẽ lập tức bại lộ tại chư thiên vạn giới hỗn độn thế lực trong mắt vô số hỗn độn đại ma sẽ lập tức giáng lâm nơi này ý đồ đem tinh cầu này thậm chí cái này toàn bộ vị diện vũ trụ triệt để chứng cứ mà trong đó nhất làm cho chu yên chú ý người mạnh nhất thì là vị kia tự cho là đúng chu yên chủ động trêu chọc nó hỗn độn tinh thần chọc bất quá chu yên trong lòng mình rõ ràng hạ tại phục dụng siêu h ạ n kỳ điểm đột phá cảnh giới cái kia mấy lần liền đã minh mạch chính là vị này hỗn độn tinh thần không biết thông qua thủ đoạn gì đạt được hắn tại xuyên qua trong quá trình mất đi cánh tay kia cùng một con mắt mặc dù đối với hiện tại chu yên tới nói thân thể không trọn vẹn đã sớm không đáng giá nhắc tới hắn đánh cái búng tay liền có thể sáng tạo ra vô số cổ có thể sử dụng thân thể nhưng khi đó bị thôn v h ệ rơi một màn kia chân hồn lại là hắn nhất định phải thu hồi lại chân chính mấu chốt hắn có một loại dự cảm một khi thành công cầm lại thiếu t h ố n chân hồn hoàn chỉnh hắn sẽ đạt được không có gì sánh kịp cường hóa suy nghĩ ở giữa gian giắc chỉ nghe được một tiếng hư ả o giòn vang cái này giòn vang âm thanh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tinh cầu. toàn bộ tinh hệ thậm chí là toàn bộ vũ trụ tinh cầu phía trên hết thể sinh vật có trí khôn bất luận là nhân loại hay là động vật đang nghe cái này phá toái âm thanh sau đều cảm giác trong lòng một trận kinh hoàng sợ hãi phản phất là cho tới nay bảo hộ lấy vạn vật một loại nào đó t ư ở n g cao biến mất theo sau đó tất cả mọi người muốn bắt đầu đối mặt vô tận mà không biết sợ hãi mà liên t ạ i mọi người cảm giác sâu sắc hồi hộp sắp lâm vào thời khắc hỗn loạn đứng tại phương tiêm tháp đính chu yên ánh mắt khẽ nhúc ních tiếp theo sát dưới chân hắn tái n h ậ n cự tháp quang mang lóe lên ông vô tận thân lực trong nháy mắt q u y t tán phương viên ba vạn cây số bên trong hết thẻ sinh mệnh đ ô n g nhiên cảm nhận được trong lòng tuân r a mãnh liệt dòng nước ấ m tại cái này dòng nước ấ m duy trì phía dưới bọn hắn tinh thần bên trong sợ hãi cùng kinh hoàng cấp tốc lui bước đại lượng dũng khí b ư ớ c lên không chỉ như vậy tại chu yên ý niệm điều khiển bên dưới các nơi trên thế giới đám người đột nhiên phát hiện bầu trời hóa thành một mặt chiếu ảnh chiếu ảnh bên trong là giống như thần tích hình ảnh vũ trụ trong thâm không hừng h ự c thái dương làm bối cảnh tinh cầu cung làm nhập tượng màu tái nhật cự hình trên đỉnh tháp thình lình đứng đấy chu yên cùng phía sau hắn hơn mười vị mặc màu tái n h u ậ mệnh bọc thép mà chu yên đứng tại phía trước nhất dùng ôn hòa ánh mắt hướng chiếu ảnh phương hướng nhẹ nhàng thoáng nhìn mị cười mở miệng ta là chu yên g á n g lâm giới này trật tự kẻ gắn bó trước đây không lâu toàn cầu hỗn độn ăn mòn chính là bị ta tỉnh hóa bây giờ bởi vì ta đến không cần lại dựa vào thế giới k ê u bích t r ư ớ n g đến cách t r ở hỗn độn bởi vì ta cùng ta các đồng bạn sẽ đứng lặng nơi này đem hết t h ể có can đảm địch tới đánh triệt để đánh tan hỗn độn ma vật quỷ quái yêu t à ở tại chúng ta quy năng phía dưới đều chẳng qua là sâu kiến mà các ngươi trên tinh cầu hết thẻ trí tuệ người các ngươi chẳng những là chúng ta phải bảo vệ người càng là chúng ta trợ lực t r ụ c tỷ nhân loại chỉ cần đồng tâm hiệp lực toàn tâm cầu nguyện c h ú c phúc chúng ta liền có thể thu hoạch được thiết thực c ù n g hộ cho nên hò hét đi cho nên c h ú c phúc đi cho nên cầu nguyện đi chúng ta chắc chắn nên đón thắng lợi cuối cùng tại chu yên dần dần dâng trào tuyên cáo bên trong vũ trụ thâm không vô số cái cự đ ạ i như l à n h như lô đen kẽ nước kia bên trong chu ra giống như trong vũ trụ phi hành châu chấu hướng phía tinh cầu phương hướng cực tốc bay tới rất hiển nhiên hỗn độn thế lực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giới t h ư ớ n g vừa mới pha thoái liền đã không kịp chờ đợi xuyên qua thế giới trật tự cùng hỗn độn chiến trường từ đây lại thêm một cái ba thu phí chương tiết đến đây hoàn tất kế tiếp còn có cái một hai chương miễn phí đưa tặng chương sáu trăm ba mươi mốt trung yên chương sáu trăm ba mươi mốt trung yên thương bạch phương tiêm thắp đỉnh một đạo tay háo tung bay thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng cả n g ư ờ i không trệ tại vật hoàn toàn cùng thiên địa tự nhiên t ư ơ n g hợp lại có vô tận thái thượng hỗn nguyên hồng mông hơi thở q u e n q u ẩ n trong hai con ngươi hội tụ v u a hạn đại đạo c h i vận chu yên túi đầu cảm ứng tinh cầu đại đ i ệ khoảng cách hỗn độn toàn diện xâm lấn đã qua rất nhiều ngày bây giờ Vô số h như độn yêu đã đột yêu ma p á vậy chi thắp h t tán rằng che trở v có nữa lời nói cho dù là lại đánh lên một năm mười năm hôn đội vương cũng không cần trông cậy vào có thể công phá tinh này mà cho tới bây giờ chu yên vị này trật tự chi chủ thậm chí còn không có chính thức xuất thủ qua hắn đang đợi các loại chân chính có phân lượng đối thủ xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó hắn trở đến gian giác hư hảo sụp đổ âm thanh bên trong hoàn vũ bên trong vô số cái cự đại lỗ đen tụ hợp ngưng tụ hóa thành một cái so tinh cầu còn muốn to lớn siêu cấp kẽ nước ông cao tần cảm giác nguy cơ tại toàn bộ sinh linh trong lòng vang vọng toàn cầu ước vạn sinh vật cùng nhau ngầm đầu cái k i a hoàn vũ bên trong cảnh tượng xuất hiện trong mắt bọn hắn đen kịt trong vũ trụ từ một đầu càng thêm đen kịt trong kẽ nước chậm rãi nô ra một cây xúc tu xúc tu do đục ngầu đến cực điểm huyết đ ụ ô h ế sau đó tâm trí liền kém chút mất khống chế mà lâm vào công tiêu đoạn có đại lượng sinh vật thân thể tùy theo phát sinh quỷ dị biến hóa làn da mọc da đồ ăn hại toàn thân phát ra hôi thối chảy ra máu đen chú yên lập tức đã nhận ra một màn này thân xác hắn bình tĩnh khuyết trương ra một đạo bạch mang ông cái này thần dị bạch mang trong nháy mắt khuyết tán toàn cầu khoảnh khắc đem tất cả bị ô nhiễm nhân loại cùng những sinh vật khác hoàn toàn t ị n h hóa chữa trị chu yên lông mày nhữ lại t h ầ n n i ệ m quyết tán mà ra hỗn độn tinh thần cấp độ này cường giả cũng như thế bị hội sao một đạo tàn niệm phản hồi mà đến ta đã tổn vạn vật t r ọ c theo tàn niệm q u a n quẩn thế giới vì đó tối sầm lại từ cái kia to lớn hỗn độn trong kẻ nước gạt ra vô số xúc tu những xúc tu kia hướng ra phía ngoài lay phản phất tại trong hư không tìm được điểm chịu lực trong chốc lát một tôn to lớn vô cùng kinh người tồn tại ẩm vàng hiện hình thứ nhất xuất hiện toàn bộ thân hình liền không ngừng bành trường kéo dài hóa thành che đậy hoàn vũ cứu cực cự vật đó là một đoàn ô t r ọ c to lớn tròn trịa hình cầu tiếp theo s á t vạn ước xúc tu từ viên cầu thể nội dối ra vạn ước con mắt từ nó bên ngoài thân cùng trên xúc tu mở ra cực hạn nguy hiểm cực hạn tà ác cực hạn hủy diệt không có gì sánh kịp hỗn độn khí tức cầm vang h u y ế t tán cái này so tinh cầu thiên thể còn muốn to lớn tồn tại chiếm cư hoàn vũ vô tận ma nhãn con ngươi cùng nhau chuyển động toàn bộ nhìn về phía chu yên cái này chính là ngươi chân thân sao thật to lớn a chu yên ngửa mặt lên trời nhìn ra xa ngươi rốt c u c sợ hãi hắc chu yên giang tươi cười buông thả ngươi đang nói cái gì mê sảng. Thú vị. ngươi bất quá vừa chống đỡ siêu vị mà ta đã dựa vào cái kia hấp thu vô số hỗn độn t r ủ n g tộc bây giờ đến gần vô hạn siêu vị cực hạn sắp thành t i ể u giới vị chu yên vẫn như cũ cùng tiếu song đồng chăm chú nhìn cái kia che đậy hoàn vũ thần ma thân ảnh vậy ngươi lại biết vì sao những n à y hỗn độn c á t con có thể đột phá lực lượng của ta đi vào mặt đất sao vô vị người hỗn độn tinh thần nhìn thấy chu yên na vẫn không có mảy may e ngại bộ dáng lập tức cảm thấy lâu như vậy đến nay đối với hắn nhằm vào đều có chút không có tí sức lực nào sau một khắc nó vô số xúc tu cùng nhau hướng chu yên cùng dưới chân hắn tinh cầu ba khỏa mà đến lớn thời điểm đã tới trở thành ta lương thực. chu yên đối mặt cái này không thể tưởng tượng nổi siêu phạm vi công kích khuôn mặt từ bông thả khôi phục lại bình tĩnh ta vẫn là nói cho ngươi đi đem những n à y bắt con bỏ vào đến chính là vì để cho ngươi sớm một chút hành động ngoan ngoan xuất hiện tại trước mặt của ta hắn chậm rãi đưa tay phải ra nhắm ngay cái k i a vạn nước xúc tu nơi phát ra bên ngoài thân hiện ra không có gì sánh k ị p tia sáng kỳ dị hỗn độn tinh thần phát giác được không đúng vô số xúc tu cùng nhau chấn động ngươi chu yên lạnh lùng nhìn xem có chút kinh hoàng hỗn độn độn tinh thần chọc mỉm cười dùng rất tốt đi năng lực của ta ngươi lần này hỗn độn tinh thần phát ra thê lương gào thét cái này hư hào gào thét vang vọng toàn bộ hoàng vũ hắn thân hình một hư phi tốc lui lại muốn chui trở lại tới trong kẽ nước đã chậm đem đồ của ta trả lại ba chu yên cuồng tiếu phát động thiên phú của mình siêu dung hợp cướp đoạt dung hợp ông thế giới lâm vào ngưng trệ nhưng hỗn độn tinh thần loại này cao vị tồn tại lại chưa ngưng trệ nhưng mà hắn n h ư n g như cũ chỉ có thể hoảng sợ không cách nào ngăn cản cảm thụ được chính mình một mực chứa đựng ở thể nội trọng yếu nhất vị trí mấu chốt đồ vật bị khoảnh khắc rút ra không cần hỗn độn tinh thần tuyệt vọng kêu trên bên trong một vòng tay tái nhợt cùng mắt hình dạng chân hồn theo nó bản thể bên trong thoát ra hóa thành lưu quang bay về phía chu yên hỗn độn tinh thần vô số xúc tu d ố i ra ý đồ chặt đường nhưng là hắn vừa sợ sợ phát hiện mất đi mấu chốt nhất năng lực trụ của sau hắn trải qua thời gian dài d u n g hợp thôn phệ vô số sự tượng cùng nhau bắt đầu bạo động hắn vô cùng to lớn hình thể bắt đầu sụp đổ bắt đầu chia băng phân ly vô số hỗn độn trật tự cùng đủ loại chủng tộc tinh hoa từ hắn thể nội tiêu tán không cần hắn kêu thảm thân hình không ngừng mà phân giải thu nhỏ hắn không gì sánh được hối hận chính mình vì sao muốn đối đầu chu yên hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình lúc trước sẽ đối với chu yên tràn đầy kiềm kỵ cùng địch lý bởi vì hắn sở dĩ có thể cường đại như thế bị vào hoàn toàn bắt nguồn từ chu yên mà chu yên bên này lại chỉ là lạnh nhạt nhìn xem chính mình một sợi chân hồn chui vào mi tâm trở về tự thân thần khiêu ông kinh người tia sang kỳ dị nở rộ bộc phát chu yên chỉ cảm thấy mình tại nơi này mức khắc rốt c u ộ c trở về hoàn chỉnh mà như vậy điểm hoàn chỉnh c chỉ h i t để đốt lên hắn cho tới nay không thể phát giác được bị phong bế lên luẩn vô số lạ lấp lại vô cùng quen thuộc ký ức tại chu yên trong linh hồn hiện ra đến tại vọng tưởng tri quốc cuối cùng cùng n g â n chi ma thần n tại sắp phá nát tiên nhân giới cùng tam thanh định ra ứng kiếp chi nặc tại siêu việt chi tháp tầng cao nhất cùng kỳ tích người luận đao thổ lộ tâm tình tại cấm kỵ căn nguyên c h ỗ sâu cùng lấy khải người phong ấn nhẹ nhàng vui vẻ quyết đấu thì ra là thế thì ra là thế chu yên khỏe miệng chậm rãi câu lên nguyên lai、like, lúc trước hắn tại xuyên qua đến nam minh kiếm quán trước đó lại khoảng cách như vậy trường thời gian đi qua giải như thế con đường có như thế nhiều phong phú kinh lịch trọng yếu nhất chính là hắn lại có được k h n g bố như thế vô thượng vĩ lực bây giờ hết thể đều trở về chu yên toàn thân tỏa ra vô tận quan mang tia sáng này không ngừng k h u y ế t tán đem tất cả ven đường s ẹ t qua hết thệ t ả túy địch lý đồ vật toàn bộ hóa thành hư vô quan g mang bao phủ tinh cầu bao phủ toàn bộ vũ trụ bao phủ toàn bộ vị diện vị diện bên ngoài còn có chư thiên và giới trong đó đã có trọn vẹn mười hai cái thứ nguyên lóng lánh thuộc về hắn l à c ấn chi quang chu yên nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy vỗ tay phát ra tiếng mười hai cái thứ nguyên vị diện tràn vào hắn chẳng biết lúc nào trở nên to lớn vô cùng trong thân thể này tức là siêu dung hợp cứu cực chi lực chân chính vô hạn thần hàng